trên 314, xuân chém 3 chương 314, xuân chém 3 lúc trước trọng xuân cùng bọn hắn đối chiến, cơ hồ chưa từng sử dụng bất luận cái gì bộ pháp, chính là quyền quyền đến thị, trưởng trưởng kinh thông, bây giờ có Gol gia nhập chiến trường, trọng xuân lưng phó càng cố hết sức, thay đổi lúc trước tấn mãnh cương liệt đột phá, thân hình phiêu dật nhẹ nhàng, du đầu cùng đám người ở giữa. Dần dần, trọng xuân bắt đầu rất nhỏ điều chỉnh chính mình bộ pháp, cố ý đem Gol đao thế cùng hết nha đạo nhân võ học dẫn hướng bốn bề người khác, bất đắc dĩ, Gol bắt đầu thu liễm công kích của mình. Người ở chỗ này bên trong không có người nào muốn chúng vào Gol đao. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn cũng sẽ không trách cứ Gôn Tu Liễm. Lại kéo nàng một lát, sinh hộ cùng Thanh Vũ Hạc rất nhanh liền đến. Cục diện dần dần ổn định, huyết nha đạo nhân nguyên bản lo lắng tâm cũng dần dần trầm ổn xuống tới. Bọn hắn nhiều người, tuy là kéo cũng có thể đem trọng xuân kéo chết, hắn hàng ngày không tin trọng xuân trên thân đan hải chi lực không có cuối cùng. Lui một bức giảng, dù là nàng đan hải chi lực thật không có tận cùng, người tổng cũng nên có cuối cùng. Trong rừng đại chiến tác động đến phạm vi càng lúc càng rộng, thanh thúy tươi che trời bị tiết tiết đánh tan càng tiết rơi vào khắp nơi đều là Đám hỗn cùng đuổi bằng lộn rộn bay lên quét sạch, che khuất bầu trời, chăm chiều đằng sau, Gôn đã ở trọng xuân trên thân lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết nào. Gặp trọng xuân đổ máu, huyết nha đạo nhân bọn người có chút phân trấn, thế công càng lăng lệ. Phương xa, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tụ đến, trong rừng quân điểu kim bay, mấy người đạp gió đi nhanh, nhanh chóng đã tìm đến chiến trường, không nói lời gì, tiến lên liền đã gia nhập chiến trường. Long phọ muối thủ, hôm nay có thể báo. Sinh hộ nghĩ đến năm đó Long phọ chết đi thảm hai mắt tinh hồng, mười nón xoay chuyển. Tuấn Mạnh Lâm Phong lôi cuốn lấy Trần Sa với hắn giữa ngón tay đè qua, giống như năm đó người yêu mất đi ấy mắng, chỉ còn lại bên dưới cực hạn ôn nu sáng trắng. Đó là cứu hận, là sát ý, là lạnh nhạt, là tử vong. Đoành. Trọng Xuân nhấp trượng, cùng xích hổ một đôi, kinh lực lập tức tu lên, đối phương tựa như phát cuồng dã thú, đi lên chính là không muốn mạng đấu pháp, muốn cùng nàng thương độ thương, mệnh người mạnh. Giết Trọng Xuân, lấy đi manh mối, có thể trợ giúp công pháp khốn, cùng quốc công chia. Huyết đạo nhân uống, chính là giờ phút này, Trọng Xuân nhiên biến, chém qua, chém Vân trưởng hóa chỉ ở giữa khe hở bên trong đối với huyết nha đạo nhân cái chán điểm ra. Một chỉ đầu tiên. Nay chỉ mang theo lôi đình mà đến, tựa như vân trung tầng lòng, vạn quân hệ cùng một đường, kim quang nhấp nháy nhưng ở giữa trận mà nghiêm phát, sát ý cùng lôi minh cộng đồng nở rộ, xem lẫn thành cực điểm lóa mắt rộng rãi. Đến hay lắm. Huyết nha đạo nhân cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm chuẩn bị, thủy vĩnh màn trời tái hiện, giữa ngón tay thanh mang hóa thành mắt quái, đan hải thần lực trong nháy mắt hoàn thông sống lưng, rộng trên dưới khép mở, đó nỡ này chỉ. Ngay tại lúc này, huyết nha đạo nhân kiệt lực hóa đi trọng xuân này chỉ. Liên gặp Gol bắt lấy cái này chớp mắt là qua chiến cơ, dậm chân hướng về phía trước, chém ra kinh thiên động địa du lịch thần đao. Phong cột trấn xa, từng hạt xẹt qua mặt đao, phản phất đứng câu nệ nơi này lưỡi đao đầu lâu, đao thế cùng đao mang dấu ký nhập thân đao, để hắn trong lòng bàn tay trôi kêu cực kỳ nguy hiểm đao bỗng nhiên trở nên cực kỳ bình thường, bình thường đến dường như bình thường tự rèn tạo ra một thanh bình thường đồ sát, bởi vì báo cắt chế lộc, thân đao tựa hồ cũng lộ ra hoàn toàn không có hà vang, đạm phát tạm. Nhưng mà chính là như vậy một thanh lại bình thường bất quá đồ sát, lại làm cho gôn bốn bề tất cả thân ở trong chiến trường người tại Chốc lát này ở giữa lông tơ dựng thẳng. Gió đến do rừng, dao du lực thần. Bạn vật phản phất nơi này khắp đình trệ, đã phân không rõ là Đa Minh, là Long âm, hoặc là căn bản không có thanh âm. Một đao này chém ra lúc, muốn xa so với ban đầu ở trong tiểu viện chém về phía Trọng Xuân một đao kia đáng sợ hơn. Nhưng mà, còn có so đây càng đáng sợ sự tình. Đó chính là gôn cái này du lịch thần một đao, chỗ chém người không phải Trọng Xuân, mà là vượt qua Trọng Xuân, chém về phía huyết nha đạo nhân. Trong mắt của hắn chỉ gặp kinh thiên thần mang từ nhất bình thường lưỡi đau ở giữa nội rộ, giống như là một đóa hoa nước bùn tiên liên, bên trên đã không phải nhân gian nhan sắc, huyết nha đạo nhân linh hồn tựa như muốn tại cái này trong quang liên hòa tan, mãnh liệt mà đến dục vọng cầu sinh từ lồng ngực còn tại nhảy lên trái tim Phong Trào, hắn muốn lại ngưng vị tính màn trời chống đỡ, cũng đã có lòng không đủ lực. Hắn còn không có mạnh đến có thể đón đỡ trọng xuân hai cái sát chiêu sau, còn có dư lực đến ứng phó gôn cái này du lịch thần một đau. Thế là từ trái tim của hắn Phong Trào liền không còn là dục vọng cầu sinh, mà là nhẫn sợ hãi, không cam lòng. Một đao mà qua, Ba người tại chỗ hai đoạn, chính diện còn lại 7 người lui đã là cực nhanh, lại vẫn tại cái này chưa hết đau thế bên dưới bị thương không nhẹ. Gon, ngươi phản đồ này. Dạ La Sát triệt để bị một đau này dọa sợ tâm thần, khan giọng hét lớn, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Gon chậm chậm thu đau, đứng ở trọng xuân bên người, cùng Dã La Sát bọn người nghiêng người tương đối, chưa từng nhìn nhiều bọn hắn một chút. Ta cho tới bây giờ đều là vương gia đau, sao là phản bội? Bốn đã chiến đến mắt đỏ xích hổ cũng bị Gon một đau này bổ trí thanh tỉnh, cánh tay trái chỉ là tránh né đến chút, chạm đến nửa phần da mang, lại suýt nữa bị ngay cả xương chặt đứt. Thuyết Nha đạo nhân đã chết, nguồn phản loạn, bọn hắn đã lại không nửa phần cơ hội thắng, không chút do dự lui về phía sau. Trọng Xuân lườm Gol một chút, từ Tôn nói, "Ta muốn đi xử lý Chu Bạch Ngọc, bọn hắn liền giao cho ngươi. Không nên quá lâu." Gol trầm mặc không nói, Trọng Xuân trên người có ba khu vết nào, kỳ thực là nàng cố ý sơ thủ, đã vì để cho Thuyết Nha đạo nhân bọn người triệt để bông xuống phòng bị, cũng coi là đối với lúc trước cái kia bồn lê một trường xin lỗi. Trọng Xuân sau khi đi, hắn lập tức mang theo Trọng Xuân người lưu lại đi chặn bộ. Mà Trọng Xuân thì cùng ông đi ở giữa rừng, vượt qua đầy đất mưa Tốn phiền linh tiên cốc mà đi. Thế quốc đủ kiểu võ học, thật sự là đáng sắc. Điều ông xuất phát từ nội tâm càng khái. Nhất là ngỡ như vậy võ học kỳ tài, chẳng những mọi thứ thông, mà lại mọi thứ tinh, lao đầu ở nhân gian buôn ba nhiều năm như vậy, rất ít có thể trông thấy người nhân vật như vậy. Trọng Xuân, tâm một mà thôi. Ta xa xa không tính là thiên tài, tứ cảnh bên trong, thiên hạ mạnh hơn ta người còn có không ít. Người bây giờ so ta đi được càng xa, còn không thấy thiên nhân chi hạm. Điều ông khẽ đầu. Không có suy nghĩ những cái kia, lão đầu bây giờ là sống một ngày tính một ngày. Hy thần sống đến ta cái tuổi này người. Đối với trường sinh còn có chấp nhiệm cũng không nhiều, người rất nhiều khắc sâu ký ức sẽ không theo thời gian phanh hóa, bọn chúng khắc vào hồn phách chỗ sâu, giống như biển không tiêu tán lạ cớn một dạng, sống được quá lâu cũng chưa hẳn là chuyện may mắn. Tuống chi ta dưới gối không còn, lại không tu đạo, sinh hoạt quả thành quá mức cũng là đáng sợ, cứ như vậy chết giả mới tốt. Bọn hắn nói, chậm chậm đi đến lục lâm lối ra, che khuất bầu trời rừng tầm tầm lấp lấp tạm điện, trên trời mặt trời rực rỡ lại càng tươi đẹp, phương xa lối vào khí tại tán. Tốt, hôm nay không có, đi chơi đi. Chương 315, vô thưởng chương 315. Vô Thường Lục Lâm Phương Sa Văn Triều Sinh mấy người cũng chú ý tới điểm này. Bởi vì linh tiên cốc quá lớn, bên trong lại không có hướng bên ngoài như vậy tưởng tận địa đồ tiêu chí, cái này cũng dẫn đến một người đi vào tìm kiếm manh mối là một kiện mười phần gian nan sự tình. A Thủy còn chưa từ linh tiên cốc bên trong đi ra, nhưng gấp trở về Chu Bạch Ngọc lại nói cho Văn Triều Sinh, Trọng Xuân bên kia mã chiến đấu đã kết thúc. Biết được Gol xuất hiện ở Trọng Xuân trong đội ngũ lúc, Văn Triều Sinh liền biết mình cùng Chu Bạch Ngọc bị Trọng Xuân lợi dụng. Nếu như không có bọn hắn, Trọng Xuân dù là thật muốn cao bằng phu sử dụng khổ nhu kế, cũng cần tiêu tốn rất nhiều tâm thần sáng tạo một cái thích hợp bộ cơ. Nhưng dưới mắt, một bước khó khăn nhất này, hắn cùng Chu Bạch Ngọc cùng Đạo Chúc Tiên đã trợ giúp Trọng Xuân hoàn thành. Phiên thái hơn chính là, Linh Tiên cốc quanh năm không tiêu tan trường khí, hôm nay để Văn Triều Sinh bọn hắn đột lại vận, vậy mà bắt đầu dần dần tản. Cái gọi là người tính không bằng trời tính, Văn Triều Sinh ở trong lòng suy nghĩ rất nhiều xử lý Trọng Xuân biện pháp, nhưng hết lần này tới lần khác mấu chốt nhất trường khí không có. Quan sát từ đằng xa lấy dần dần nhạt méo trường khí, Văn Triều Sinh trầm mặc không nói, một bên tiểu thất cũng là cho mày, bọn hắn đều hiểu được, Linh khí là tự nhiên một đạo bình chứng cùng cách trợ, nếu là trường khí còn lại Bọn hắn chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết đạo trúc tiền, Trọng Xuân không biết Á Thủy Bạch độc bất sầm, bọn hắn vô luận là chọn rời đi hay là lựa chọn tiến vào linh thiên quốc, đối với Á Thủy tới nói đều là một chuyện tốt. Bây giờ đạo này bình chứng không có đằng sau, bọn hắn liền không thể không trực diện gôn cùng Trọng Xuân cùng giới quyền bọn họ hơn 10 tên tứ cảnh cao thủ. Lao Chu, người mang theo bao nhiêu người? Văn Triều Sinh mấp máy môi, hỏi thăm Chu Bạch Ngọc thời điểm, trong thanh âm treo đắng chát. Nghiên tính và tính, người của bọn hắn không có đâm lưng bọn hắn, lão tiên gia lại bọn hắn một Bạch Ngọc nói rõ sự thật, tính cả ta, hết thảy 6 tên tứ cảnh bọn hắn tu vi cao nhất người tại tứ cảnh trung phẩm. Chu Bạch Ngọc trả lời đưa cho cái này, không khí trầm mặc trùng điệp một kích. Dưới mắt duy nhất có thể sống phương pháp chính là vứt bỏ A thủy, bọn hắn cấp tốc trở về thôn thành. Nhưng Văn Triều Sinh sẽ không như thế làm, hắn cùng A thủy tạo đã là quá mệnh giao tình, huống chi A thủy bây giờ sở dĩ sẽ xâm nhập linh tiên cốc mạo hiểm, cũng là bởi vì hắn cùng Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Ngọc đồng dạng sẽ không, hắn cùng Phong đỉnh Hàn từng là chiến hữu, đều là long bất mang giả cô nhân, mà A thủy là Phong đỉnh dưới trướng duy nhất còn lại một người lĩnh, riêng này tầng giao tình hắn liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà thất Văn Triều Sinh có thể suy ra, Chu Bạch Ngọc không đi, hắn liền sẽ không đi. Trước khi đến Quảng Hàn Thành thành ý Kha dẫn cùng ta dạng, Linh Tiên Quốc chướng khí một năm xuống tới khả năng vẹn vẹn tan họp đi mấy ngày, chúng ta hôm nay đi ra ngoài ai đạp cước chó, có thể độ tới việc này. Linh Tiên Cốc rất lớn, nhưng là một chỗ dãy núi chỗ tre, xuất nhập cùng miệng địa điểm, nội bộ chỉ có ba ngón lối rẽ, muốn ở chỗ này tìm một người đối với Trọng Xuân tới nói cũng không khó. Huống chi Trọng Xuân có thể sử dụng không chỉ là người, còn có chim. Tiểu Thất nhìn về phía Chu Bạch Ngọc, to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có dạng. Ngược lại đối với Văn Triều Sinh nói Triều Sinh, còn có mặt khác có thể cứu thủy ra ra phương pháp a. Nếu là A thủy trên thân chỉ có đạo và thương, chưa từng cảnh giới rơi xuống, bây giờ đối mặt trọng xuân ngược lại không đến nỗi như vậy bị động, nhưng giới mắt tình huống quả thực khó tả, còn nữa A thủy không có nhiều trên giang hồ trà trộn kinh nghiệm, biên quan từ trước đến nay cũng không có người nào tình nói lời, hai quân giao chiến, không phải ngươi chết chính là ta vòng, khiến A thủy Dương thành phương pháp chiến đấu quá trực tiếp. Chiếu vào tính cách của nàng, thật cảm thấy trốn không thoát, liền sẽ không làm nhiều bất luận cái gì quay vòng dây dưa, nhất định sẽ nghĩ biện pháp lấy mạng đổi mạng, giết nhiều mấy người Giữa rừng núi phát qua ngọn cây gió nhẹ mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, cái này màu xanh lá lồng giam trong địa ngục không biết mai táng bao nhiêu giang hồ cao thủ, Văn Triều sinh sợi tóc bị gió thổi đến lộn xộn không chịu nổi, hắn túi đầu nhìn xem dưới chân mình, đồng nhiên Nghĩ Linh Tinh nói biết cái gì là người tính không bằng trời tính sao? Ý tứ tức là lão thiên tùy tiện cử chỉ vô tâm, đối với người cái này yếu ớt sinh linh tới nói chính là chí mạng. Năm đó ở khổ hải huyện bên ngoài ba năm lưu dân thời gian, ta có 100 loại phương pháp có thể giúp lưu kim lúc kiếm lời càng nhiều tài phú, lúc lạc càng nhiều thế lực, chế tạo càng bổng mắt chiến tích. Nhưng hắn không muốn nghe Không muốn nghe ba chữ này, gãy mất ta hết thảy. Trong mắt hắn, ta chỉ là cái ven đường một đầu xúc sinh, căn bản không xứng cùng hắn nói chuyện. Hắn là một cái ngạo mạn đến không coi ai ra gì đổ có lợn, cơ hồ bất luận phương diện gì cũng không bằng ta, hết lần này tới lần khác ngồi ở vị trí cao, nắm trong tay sinh tử của ta, nghe vào có phải hay không rất đau đường. Người như vậy, dựa vào cái gì so ta đứng được cao hơn? Người như vậy, dựa vào cái gì quyết định sinh tử của ta? Người như vậy, dựa vào cái gì một câu là có thể bạn ta hết thảy? Nhưng đây chính là hiện thực, hiện thực tất thiên ý, thiên ý tức vô thượng. Liều kim lúc là vô thường, trận này xương độc tán ra cũng lạ. Văn Triều Sinh thật dài thở ra một hơi, ngẩng đầu đón gió nói sự tình phát triển đến bây giờ, xác thực cũng không có gì tốt biện pháp, hướng những người khác cầu viện cũng đã không kịp, trong cốc này chướng khí xem chừng tiếp qua nửa canh giờ liền muốn tiêu tán hầu như không còn, Trọng Xuân tất nhiên sẽ tự mình dẫn người tiến vào cốc chung tìm kiếm chúng ta, nhưng nàng không biết bây giờ chỉ có A Thủy một người đến bảo, chúng ta có thể lợi dụng điểm này, hai mặt giáp công, đánh nàng trở tay. Không kịp. Sau đó lại bị nàng đánh chết. Văn Triều Sinh nhìn xem giống như là đang nói đùa, nhưng kỳ thật hắn không có nói đùa lấy bọn hắn trước mắt võ lực, cùng Trọng Xuân chính diện giao chiến, nhất định sẽ bị đánh chết thôi. Chu Bạch Ngọc trầm mặc một lát sau nói ra, nếu như có thể tìm được A Thủy lời nói, ta cùng A Thủy hợp lực, có lẽ khả năng giết chết Trọng Xuân. Văn Triều Sinh Liệp nhìn hắn một cái, cân nhắc đến kim tiền một chuyện, Chu Bạch Ngọc hơi vãn hồi một chút mình tại Văn Triều Sinh trong lòng nhìn dự, hắn nhân tiện nói, ngươi chăm chú. Chu Bạch Ngọc nói thẳng, cơ hội rất nhỏ. Trọng Xuân dạng này bậc thầy võ học, đối với nguy hiểm cảm thấy trình độ rất cao, mà lại nàng xuất thủ chiêu chiêu chí mạng, cũng sẽ không tùy tiện cho cơ hội để cho ta cẩn thận. Vất quá Dù sao hiện tại cũng đã không có tốt hơn phương pháp, tạm thời lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chương 316, Tuyệt cảnh chương 316, Tuyệt cảnh Linh Tiên Cốc tản ra sương mù, vì mọi người chế tạo một cái hóa giải không ra tự cục. Trọng Xuân bọn người ở tại chờ đợi sương mù tản ra, mà Văn Triều Sinh một đoàn người thì tại chờ đợi Trọng Xuân đại bộ đội tiến vào Linh Tiên Cốc. Nhìn qua phương xa dần dần nhạt đi chướng vụ, mặt Trừng trên mặt nhẹ nhàng nuốt ve chính mình trên tấm dấu bạc, đáng tiếc sương mù tản, Linh Tiên Cốc bên trong là địa, như cái này vụ không tiêu tan, chúng ta liền có thể bắt rùa trong trông về phía xa chướng vụ chỗ sâu. Tàn đông dạng có thể bắt rủa trong hũ. Lần này ta ngược lại muốn xem xem, đem Chu Bạch Ngọc tay chân cho hắn chặt, hắn đến cùng còn có thể hay không ngọc trở lại. Đối với lúc trước Chu Bạch Ngọc đảo tẩu một chuyện, vốn như cũ trong lòng còn có khúc mắc, một phương diện, hắn muốn còn chính mình một cái trong sạch, một phương diện khác, hắn cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ Chu Bạch Ngọc đến cùng là thế nào nơi tay gân chân bị chặt đoạn tình huống dưới đảo tẩu. Bởi vì Lôi Minh phòng tùng a, tuyệt không có khả năng. Chu Bạch Ngọc lần tay chân đứt từng khúc, ngã vào kênh đảo hắn phải chết không nghi ngờ. Lôi Minh ở chỗ đó thả đi Chu Bạch Ngọc chẳng khác nào giết chết Chu Bạch Ngọc, trừ phi tay chân của hắn ngân dài quá trở về, có thể là bị khe hở giữa đám người trở về. Chim chóc từ điều ông trong tay bay đi lại bay trở về, mấy cái tới lui sau, điều ông đứng dậy nói ra, "Sương mù tán." Trọng Xuân an bài nhân thủ tạm lưu nơi đây trông coi ba cái lối ra, để phòng ngoại ý muốn nổi lên, chính mình thì mang tới mặt trừng, "Gôn, điều ông các loại cả đám trực tiếp tiến nhập linh tiên cốc tìm kiếm." Không có chướng vụ linh tiên cốc rất khó coi. Bên trong bốn chỗ đều là mục nát tự vận, màu đen mùn nao đáp lên đồng lời, Trình thủ kỳ quái nhăn sắc tiên diễm mặt vật. Bọn hắn sau khi đến bảo, Văn triều sinh cùng Chu Bạch Ngọc bọn người liền tới đến lúc trước cá thủy tiến vào cửa vào kia. Lần này, bọn hắn không có mặc áo trắng. Hai phe gặp nhau, cũng không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thái. Xuất hiện ở nơi này, không phải bạn tức địch. Chu Bạch Ngọc trong tay náo ngân trầm trước tiên tung ra, đâm rách tật phong xuyên ra tiếng vang liền trở thành chiến đấu duy nhất kẻ lệnh. Hai phe nhân mã giao thủ, màu xanh lá lồng giam nợ rộ vết quăng, có người rút đao chém qua gió mạnh, đem tung luyện nửa đời rút đao chém phát huy đến cực hướng về Chu Bạch Ngọc tiến Ngọc chưa tránh, thậm chí chưa nhìn nhiều. Đầu ngón tay phiêu tán rơi dụng ra ngân trầm phải nhanh hơn tại chạm mặt tới đao, một chỉ phi châm, một chỉ là đao. Một tên tứ cảnh trung phẩm cao thủ cứ như vậy chết bởi trong tay của hắn. Còn lại mấy tên văn triều sinh không quen biết cái kia mấy tên tứ cảnh bạch long vệ cũng cho thấy vi phạm chiến đấu tố chất, trên thân những người này không có người giang hổ cái kia trong sương chơi liệu, không chút nào cấp trên, phối hợp thành đạo, tựa như trong trận một đạo tượng sát. Bọn hắn kéo dài, Chu Bạch Ngọc giết người, một người trong đó chọc thương, thấy thế không đối muốn rút lui, bị văn triều sinh cắt cổ. Một chỗ gào bột, tiểu thất dẫn người lập tức thu thập hiện trường. Chu Bạch Ngọc đi vào trước đó đối với cái kia năm tên tứ cảnh bạch long về nói: "Các vị huynh đệ, có thể bốc lên như vậy phong hiểm bồi chu mộ đến nơi đây, chu mộ vô cùng cảm kích, nhưng chờ một lúc chúng ta đối mặt người mười phần nguy hiểm, lần này đi hơn phân nửa khu vực, chư vị không cần theo chu mộ chịu chết, xin mời về đi." Năm người kia hai mặt nhìn nhau, sau đó một người trong đó nói: "Chu đại nhân, chúng ta đều là tổng lòng tướng quân giới trướng chuyển tới, trong nhà vợ con già trẻ tự có người chiêu cố, chuyến này quản hắn núi đao biển lửa, nếu đã tới, không cần nhiều lời." Chu Bạch Ngọc gặp bọn họ hoàn toàn không có thấy, thần sắc kiên nghị làm dốn sợ. Nhất thời trong lòng trải qua muôn vàn tư vị, cuối cùng xúc động nói Chu Mộ đạt đạt các huynh đệ, hôm nay mà chết, ấn tình tiếp sau tất kết cỏ từ báo. Đám người cùng nhau tiến nhập linh tiên cốc, dựa theo bọn hắn từ trong khối dư bị cầm tới manh mối, Văn Triều Sinh có thể đại khái khóa chặt A thủy bây giờ chỗ phabi, nhưng bọn hắn tốc độ cần phải nhanh, bây giờ trọng xuân đại bộ đội đã xâm nhập linh tiên cốc, A thủy một cây chẳng chống được nhà, một khi bị phát hiện, Thủy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Văn Triều Sinh dẫn người đi mấy chỗ hư hư thực, thực đi sẽ trải qua lộ tuyến, nhưng đều không có nhìn thấy A thủy. Thủy gia tính cảnh giác quả nhiên là hoàn toàn như trước đây cao. Điều thất cảm khái một câu. Quan Triều sinh ánh mắt nhanh chóng lóe loé, không ngừng đánh giá hoàn cảnh trung quanh. Linh tiên cốc bên trong cơ hồ đều là độc vật cùng cây khô, có thể trốn giấu người rất ít, đối phương lại là điệp thảm thức tìm kiếm, A thủy không thể lại đi cái kia ba ngón tuyệt lộ, nhất định sẽ giấu ở bên ngoài, dạng này coi như gặp người, cũng có chu toàn cơ hội, không đến mức bị phá hỏng tại một chỗ trong tuyệt địa hắn vừa rứt lời, nơi xa một mảnh rừng khô phía sau bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh, hình như có người chiến đấu. Đầu kia, đám người giật mình, trước tiên chạy tới đầu kia, tại mục nát rừng khô phía sau. Bọn hắn trông thấy một đám người đem A Thủy ngăn ở một chỗ đầm lầy trước mặt. A Thủy trên người có máu, không biết là chính nàng hay là người khác. Trọng Xuân nhìn ra xa Chu Bạch Ngọc một chút, trong mắt lóe lên một tiêu kinh ngạc. Đợi đến mọi người đi tới trước mặt, Trọng Xuân mới mở miệng nói, "Chu Bạch Ngọc ta một mực đạo ngươi là người thành thật, nhưng hôm nay phát hiện, ngươi cũng chẳng phải trung thực, thế mà để cho mình cấp dưới một người đi vào tiểu đồ, mình tại bên ngoài cất giấu. Nàng không biết Á Thủy, khi A Thủy là Chu Bạch Ngọc dưới." Chu Bạch Ngọc tự biết hôm nay thai khó thoát, không cho Trọng Xuân một chút sắc mặt tốt, ta cất. "Chẳng lẽ tại đứng ở trước mặt ngươi chính là Trần Hậu?" Nâng lên tần hầu trọng xuân sắc mặt đột nhiên ở giữa lạnh xuống, nhưng nàng cũng không có gọi vã đạo thủ, có chút hất cầm lên. "Đồ vật ở đâu?" Chu Bạch Ngọc cười lạnh nói, "Coi tăng đốc, đồ vật cho ngươi, chúng ta còn có thể sống." Trọng xuân lắc đầu, ngữ khí không có chút nào chô thương lượng, "Ta không cầm tới đồ vật, các ngươi mới là thật chết chắc. Giết các ngươi, ta sẽ gửi một phong thư về bương thành, đến lúc đó liên hợp hoàng hàn thành lực lượng cùng đạo trúc tiên, đem linh tiên cốc đảo sâu ba thước, đảo cũng muốn đem đồ vật móc ra." Văn Triều xa xa cách khe hở giữa đám người nhìn mấy mắt Á Thủy, hắn phát hiện Á Thủy cũng đang nhìn hắn, thế là nở cười. Nhưng A Thủy hiển nhiên cười không nổi, thần tình nghiêm túc tựa như trên chiến trường. Vậy nếu như ta đem manh mối nói cho ngươi, chúng ta có thể sống." Văn Triều Sinh mở miệng hỏi thăm, nhưng Trọng Xuân không có trả lời, nàng đang suy tư. Giờ này khắc này, nàng nghiễm nhiên đã trở thành quyết định đám người vận mệnh tự thần. Mặc dù linh tiên cốc chướng vụ đã tán, nhưng trong không khí ý nguyên lưu lại một chút nộ tố, đồng thời lôi cuốn lấy dị hương, chỉ là tại cái này càng cứng bầu không khí bên trong, mùi thơm này sẽ chỉ làm tâm tình của người ta càng thêm bực bội. Trọng Xuân trầm mặc thời gian rất lâu, Cuối cùng từ tôi nói, ngươi cùng Chu Bạch Ngọc đến lưu lại, những người khác có thể đi. Ta nói lời giữ lời, đây cũng là ta có thể đưa ra phong phú nhất điều kiện. Đạt được đáp án này, Văn Triều Sinh thầm thở dài. Những lời này của nàng tương đương không nói. Hắn không đi, A Thủy sẽ không đi, Chu Bạch Ngọc không đi, những người khác cũng sẽ không đi. Nàng nghĩ nửa ngày, vẫn là cấp ra một đoàn diện đáp án. Chu Bạch Ngọc đã bắt đầu xuất thế, hắn sẽ không ngồi chờ chết, nơi xa đầm lầy bờ A Thủy cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn đều từng là tể quốc cơ nhân, trước khi chết làm một chuyện cuối cùng nhất định là bu nào. Nhưng ở hai người động thủ trước đó, Trọng Xuân trong đoàn đội một mực trầm mặc ít nói điều ông bỗng nhiên tại lúc này đối với Văn Triều Sinh hỏi, "Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi." Văn Triều Sinh ánh mắt khẽ nâng. "Vấn đề gì?" Điều ông hai tay giao thoa, cặp kia tang thương cao tuổi trong con ngươi hiện ra yếu khí, Chu Bạch Ngọc trước đó làm sao đào tẩu? Vấn đề này để Gôn trái tim nhảy một cái, cũng nhìn về hướng Văn Triều Sinh, hắn cũng muốn hỏi cái này. Đến lúc này, Văn Triều Sinh không tiếp tục che lấp, thản nhiên nói, "Ta vá lại tay chân của Đám người nghe được đáp án này, trong lúc nhất thời đều là giật mình, gôn lông mày Có chút khó mà tiếp nhận nói ngươi biết ý thuật. Sẽ đêm đó Đào Trúc Tiên không có phát hiện. Nàng quá tín những ngươi. Vô Đình chỉ đôi môi đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Thì ra là thế. Chương 317, Trình giáo Kim chương 317, Trình giáo Kim Văn Triều Sinh cũng không bởi vì chuyện lúc trước cô ý đi nhấc Đạo Trúc Tiên, chỉ là giảng thuật một sự thật. Đêm đó Đạo Trúc Tiên không có đi điều tra Chu Bội Ngọc, đích thật là bởi vì chủ quan, mà chủ quan căn bản chính là hắn tin những ôn. Cho nên, một mực tại chúng ta trong đoàn đội giở không phải Đạo Chúc Tiên, cũng không phải lui mình, mà là ngươi. Gôn Đài đã nhấn tại trên nào? Vô luận từ bất luận phương diện gì đến xem, hắn một tên tu vi đã đạt đến tứ cảnh viên mãn cao thủ bị Văn Triều Sinh tu vi bực này bất quá nhị cảnh người trêu đùa đến xoay quanh, đều là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Đối mặt Gôn lúc nào cũng có thể sẽ bổ ra tới một đao, Văn Triều Sinh không có chút nào khiếp ý, thần sắc mười phần bình tĩnh. Tiến vào linh tiên cốc trước đó, hắn đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Lôi Minh đích thật là phản đồ, quan văn mộng cũng là, chẳng lẽ các ngươi đoạn đường này đều không có phát ra? Cả. Gôn nắm mặt chút, Văn Triều Sinh lại chỉ Xuân. Mặc kệ ngươi có biết hay không, sao nàng biết Nói, Văn Triều Sinh ngược lại nhìn về hướng Trọng Xuân, Lôi Minh không có tới, hắn đã chết. Trọng Xuân dáng người thẳng tắp, quần sam khinh động. Ta bình sinh nhất là hận phản đồ, hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì sống sót lý do. Điều ông lại mở miệng, từ Văn Triều Sinh nơi đó biết được Văn Triều Sinh lợi dụng đảo Trúc tiên như thế nào làm cục, từng bước một tại mọi người ở giữa dây dưa, cuối cùng may mắn đảo tẩu. Đáng người sau khi nghe xong, biểu lộ đều là phát sinh biến hóa vi diệu. Ngươi thật là một cái nhân tài, nhưng chính là vận khí không tốt lắm. Điêu Âm càng khái. Văn Triều Sinh cũng cười nói, vận ta một mực không tốt. Nhưng trong khoảng thời gian này còn có thể. Điều ông chậm chậm từ trong túi tay áo ném ra một cái đồng tệ, ném cho Văn Triều Sinh. "Ném đi." Văn Triều Sinh nhìn xem trong tay băng lánh đồng tiền, khó hiểu nói, "Ném cái này làm gì?" Điều ông đạo, "Chính là mặt, mặt trái chết." Văn Triều Sinh quét trọng xuân một chút, trên lông mày trọn, đối với điều ông hỏi, "Ngươi có thể quyết định." Điều ông hai tay cất vào lẫn nhau túi tay áo, thanh âm tan ra tại trong gió, "Không phải ý của ta." Văn Triều Sinh khẽ gật đầu, đột nhiên bắn bay đồng tệ, sau đó nắm thật chặt trong tay ở giữa. Ánh mắt của mọi người đều là tụ tập ở trên người hắn. Văn Triều Sinh cảm thấy lòng bàn tay thấm mồ hôi, đã lâu khẩn trương ở ngực lan tràn. Hắn hiểu được đây khả năng là đám người duy nhất có thể còn sống sót cơ hội. Do dự một lát, Văn Triều Sinh chậm rãi mở ra bàn tay. Mặt trái. Đây là Trưởng Thiên Y tứ. Điều ông ta nhưng mà thán. "Ngươi bệnh khí không tốt, là Bình Sơn Vương làm việc sẽ mang đến bất hạnh." Văn Triều Sinh ngẩng đầu nhìn một chút xanh thảm Trưởng Thiên, bình tĩnh sắc mặt bên dưới ẩn giấu đi cái gì, sau một hồi, hắn buùi đầu thở dài, thật tao đàn. Một nửa cơ hội ta có thể sống, làm sao lại phải chết. Một bên Chu Bạch Ngọc lại cười nói, "Người không sống tự nhiên là phải chết. Các minh đệ, chuẩn bị chiến đấu. Hắn vẫy ôm rơi xuống, đám người lập tức chiến ý vô cùng phấn chấn, chuẩn bị làm cuối cùng liệu chết đánh cược một lần. gôn hai tay nhấn tại trong đao, trong mắt trừ sát ý liền chỉ còn lại có văn triều sinh. Hán chuyến này sở thủ cực khổ đều là bái văn triều sinh ban tặng, dưới mắt tất nhiên sẽ không để cho những người khác cướp đi văn triều sinh đầu lâu. Cách đó không xa, A thủy Lương tựa đầm lầy, một tay cầm đao, trong mắt ngưng trọng dần dần tiêu tán, ngược lại hóa thành mười phần túy Thời khắc sinh tử, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đại chiến hết sức căng thẳng. Gôn nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, trong lòng bàn tay loan đao từng chút từng chút xẹt qua vào đao, như vậy cực chầm cực chậm động tác, lại tựa như đem trong suốt không khí kéo ra khỏi một đạo màu trắng mở gần sóng. Ngươi là người thứ nhất, cũng rất có thể là một cái duy nhất chết bởi ta dưới đao nhị cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Nghe Gôn lời ấy, Văn Triều Sinh là thật muốn không chút nào bận tâm hình tượng mắng to một câu ta ngạo ngươi láo mục nhưng ở nhìn thấy đối phương trong lòng bàn tay lấp loé hàn quang phong nhận đằng sau, trên người hắn đã bị lít nha lít nhít nội gà phụ kín. Đúng lúc này, một đạo đặc biệt khán khán xuất hiện rừng khô chỗ cửa ra vào. Phá bỡ đám người cái kia thiên quân hệ tại một phát ở giữa không khí khẩn trường, hôm nào lại tự ngạo đi, hôm nay hắn đến theo ta đi. Thanh âm này tới quá đột đột, giết đám người một trở tay không kịp, lực chú ý của chúng nhân bị thanh âm này giật tới, chỉ gặp một tên mặc trường bảo màu đen người xuất hiện tại rừng khô cửa ra vào, đạp gió mà đến. Người áo đen khuôn mặt cũng vô diện che đậy, bên ngoài mặt trời cũng không ảm đạm, nhưng chuyện quỷ dị chính là áo bảo đen nam nhân đứng ở nơi đó, khuôn mặt tựa như dù sao bị một tầng bóng ma mà che, ai cũng thấy không rõ. Gặp được người này, Văn Triều Sinh lập tức nghĩ đến lúc trước A Thủy nói cho hắn biết sự tình. Cổ Hải huyện xuất hiện một người mặc áo bào người bốn châu nghe nóng tin tức của hắn, lúc trước hắn một mực chưa từng thấy đến, dần dần liền đem chuyện nào quên đi, bây giờ không nghĩ tới người áo đen này vậy mà đổi tới nơi này đến. Gốn ánh mắt ngưng tụ thành cùng đao một dạng sắc bén tuyến, thanh âm treo nồng đậm chiến ý, ngươi là ai? Người háo đen nói ngươi đoán ta tại sao muốn mặc màu đen trừ bảo. Muốn biết ta là ai, chính ngươi đến xem. Gốn quát khẽ một tiếng, già thần già quỷ. Chước chẽ ngươi tới nào? Hắn rút đao liền ra, trực tiếp chém về phía người áo đen, đao khí tôi lấy khó tạm phàm, thế không thể đỡ. 10 trượng khoảng cách. Đối với Gol mà nói, đau khí có thể chạm xương vào phách, những nơi đi qua, mặt đất đất đá thật giống như bị gió bao quét sạch, bay lên tân loạn, cho đến người áo đen trước mặt lúc, uy lực đã tới đỉnh phòng. Các. Người áo đen một tay vung tay áo, lại lấy tuyệt diệu tuyệt xảo kình lực đem Gol chi đao khí giữ trong lòng bàn tay, sau đó gảy nhẹ tại thượng thương phía trên, hóa thành trường phong vô hình. Thấy hắn như thế hời hợt đón lấy Gol một đao này, đám người thân sắc đều là phát sinh biến hóa. Dung động lan tràn, tính mịch lan tràn. Không ra đùa giỡn giản, trong mọi người tại đây, có ai có thể như vậy hời hợt đón lấy vừa rồi một đao kia. Trong xuân Có thể là điều ông. Bọn hắn xác nhận trước mắt Hắc Bạo nhân này còn chưa đến ngũ cảnh, có thể Gol đã sớm là tứ cảnh viên mãn, lại đạo pháp kinh thế hai tục, ngũ cảnh phía dưới đã chưa có đối thủ, tuy là Trọng Xuân cùng điều ông cường giả bực này cũng vô pháp nhẹ nhõm ứng đối Gol, mà trước mắt người áo đen chiêu này quả thực làm người ta nhìn mà thán thở. Ta cùng người nhận lời, đi ra không thể tùy tiện sát sinh, các ngươi nhường đường, ta dẫn người tức đi. Thanh âm hắn trầm ổn, có thể phía sau từ đầu đến cuối mang theo một tia mịt mờ tỉ vị, giống như là đang cố gắng cất giấu cái gì. Trọng Xuân mấy người phí hết tâm tư, đầu tiên là giải quyết Linh Quốc công đảng. Sau lại đem Văn Triều Sinh bọn người bước đến đây, mắt thấy hết thảy đều đem rơi xuống đùi bặm, lại cứ giờ phút này liệt ra một cái chỉnh giáo kim đến, đến lúc này, ai chịu nguyện ý tùy tiện buông tay. Đương nhiên không có khả năng. Chúng chi, bọn hắn không phải một người, mà là một đoàn đội. Chương 318, điên cuồng chương 318, điên cuồng để bọn hắn giao ra chìm đường bảo tàng manh mối, ta liền thả người. Trọng Xuân mở miệng, trong mắt bá liệt càng lắm, tuyệt không chịu cứ như vậy thả Văn Triều Sinh bọn người rời đi. Người áo đen nhìn về hướng Văn Triều Sinh, người sau trầm mặc một lát, đối với Trọng Xuân nói ra, ngươi trước hết để cho nàng tới. Hắn chỉ tự nhiên là đầm lấy bờ A Thủy. Trọng Xuân đưa tay, vây quanh A Thủy người chẳng những không có tránh ra, ngược lại đem A Thủy xuống lại càng chặt hơn. Trước giao đồ vật, chúng ta xác nhận đồ vật không có vấn đề sau, lại thả người. Văn Triệu xinh liếc xéo một chút người áo đen bên hồng, sau đó lại nhìn một chút Chu Bạch Ngọc bọn người, cuối cùng mới quay về A Thủy đạo, A Thủy, đem đồ vật cho bọn hắn đi. A Thủy lông mày dần dần nhăn, loại vật này, ta làm sao có thể đặt ở trên người mình. Trọng Xuân, mang bọn ta đi tìm. Nàng thoại âm rơi xuống, đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng lắm, trên da bỗng nhiên sinh ra rất nhiều tinh mịn nổi ra gà. Phía trên lông tơ đã là tầng tầng dự thẳng. Đến nàng cảnh giới cỡ này người, đối với nguy hiểm cảm giác 10 phần mẹ cảm, rất nhanh liền khóa chặt nơi phát ra. Chính là tên kia trực câu câu nhìn chằm chằm nàng người áo đen. Nàng mặc dù thấy không rõ đối phương mũ trùm phía dưới khuôn mặt, lại có thể cảm giác được người áo đen khí chất tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh biến hóa, từ mũ trùm phía dưới bắn ra đi ra ánh mắt tựa hồ càng nguy hiểm điên cuồng, mang theo cực sâu ý đưa quá chặt, loại này tuyệt không đơn giản, giống như là cùng nàng có huyết hải thâm kỷ. Nhưng nếu thật sự là cùng nàng có huyết hải thông cừu, người áo đen lúc trước thái độ sẽ không giống như vậy bình thản. Trọng Xuân không rõ, nhưng cũng chính là bởi vì không rõ, nàng mới càng thêm cảm thấy bất an. Coi chừng, hắn trạng thái rất không thích hợp. Trọng Xuân bỗng nhiên mở miệng, còn chưa dứt lời bên dưới, chợt thấy người áo đen toàn thân khí tức bỗng nhiên giống như hồng thủy thiết áp, lúc trước cố gắng kiềm chế điên cùng giờ phút này rốt cục không che giấu nữa, theo gió đều ngưng ra. Hắn áo bào đen phần phật mà động, đưa tay một chưởng, trong tay náo chân lực uống trời mà lên, trên mặt đất các đá mảnh gỗ vụn giống như đã mất đi trọng lực bình thường, chậm rãi hướng về phía trên trôi nổi. Trọng Xuân đám người đã cảm giác được khó nói nên lời nguy hiểm, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nàng cùng Gôn đồng thời xuất thủ, đao trưởng đều tới. Bàng Bạc trưởng lực cùng Kinh Thiên đao mang vọ là một thể, hai người đều là giang hồ đỉnh tiêm tứ cảnh cao thủ, đồng thời xuất thủ, uy lực tự nhiên không phải tầm tưởng, liền tại đao mang cùng trưởng lực đều tới một khắc này, người áo đen nâng cao bàn tay bỗng nhiên rơi xuống, những cái kia tựa như bụi sao trôi nổi gỗ vụn cắt sỏi rung động ầm ầm, tựa như trên không trung đứng nghiêm, gôn mồ hôi trên trán trượt xuống đến tình minh, chính là như thế một cái ngắn ngủi trong nháy mắt, không chung tất cả thật nhỏ hạt bụi nhỏ lại lần nữa nổ tung, biến thành một phấn, cũng chính là lúc này, hai phe chân lực giống như thần binh giao kích, chốc lát yên lặng đằng sau, đáng sợ dư ba đời ra, đem vô số bụi đánh bay, hóa thành cương phong tứ tán. Các nùi nổi lên bốn phía, Văn Triều Sinh bị một bàn tay từ cổ phía sau bắt lấy, mấy cái lên xuống liền cách xa chiến trường, cương phong này lấy hắn bây giờ năng lực căn bản không chịu nổi, đại hắn kết thúc đằng sau, mới phát hiện dẫn theo chính mình chính là Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Ngọc tay trái dẫn theo Văn Triều Sinh, tay phải dẫn theo Tiểu Thất, nguyên có thể nhanh chóng rời xa trường, đủ để gặp nó khinh công trình độ độ cao. Kỹ năng cơ bản chi chiữrá Văn Triều sinh nhìn lại khó đùi ánh mắt ở bên trong tìm kiếm lấy A thủy thân ảnh cũng không lâu lắm liền gặp được một cái thân ảnh mơ hồ dẫn theo đau bổ củai ghé qua mà đến nàng đi đường gặp tiếngg không phải A Thủy là ai theo nàng đi vào chỗ gần mấy người mới nhìn rõ A Thủy trên đau nhỏ xuống lấy máu tươi hiển nhiên mới cùng người động thủ một lần nàng khỏe môi nhú máu sốt xếp sợi tóc ở giữa có thể thấy được bụi bằng nhà nhạt, nhạt, cũng bị thương công nghệ không có sao chứ A Thủy Văn Triều sinh tiến lên đỡ lấy nàng A thủy ánh mắt trở nên hơiắt sau đó nói ra không có việc gì bị thương công nặng Vừa rồi cùng nữ nhân kia qua một chiều. Văn Triều Sinh nghe vậy đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt rời xuống, lại một lần nữa nhìn về hướng dao bổ túi bên trên tiên diễm máu, mí mắt lại không bị khống chế nhảy giật lên. Người chặt nàng một đao. A thủy ngư khí mang theo chút không nhanh, nói không có chặt tới yếu hại. Chân này, hay là chậm chút. Nàng lời này để ở đây mấy người đều là thần sắc phức tạp, nhất là Văn Triều Sinh, bây giờ trên thân lưu lại không chớ khỏi đả mật hương, cảnh giới rơi xuống, chân quẻ, các loại mặt trái trạng thái chồng lớn, còn có thể một đao cùng xuân lấy thương đổi thương, chết không được năm đó có thể nghịch phạt thiên người. Vâng, liền tại lúc này, trong các núi đại chiến lại lên, dao quang kiếm ảnh mọc lan tràn, có thân ảnh luyện chuyển như du lưu điệp, nhẹ nhàng giống như hư ngũ, có quyền cước cứng cắc giống như dao lòng, rực rỡ liệt như lưu tinh, mấy bóng người không ngừng xê dịch, cho đến khói bùi tản đi, trên mặt đất đã là bừa bộn đạo đạo, thi thể mấy cố. Những người này chính là trọng xuân mang đến tứ cảnh cao thủ. Cái chết của bọn họ không có sai biệt, đều là không có khả năng thụ người áo đen một trưởng mà đánh chết. Thời khắc này, người áo đen tân hình đã phản phất hoàn toàn mó, toàn thân tràn đầy điên cuồng khí tức, dường như rơi vào ma đạo, vừa rồi sử dụng chiêu thức bản nhiễm lấy hạo chính khí. Giờ phút này cũng đã đi xa, vật mẹo dị hóa thành để cho người ta ra đầu tê dại nhái. Một chiêu một thức đều là đại yêu mang hóa. Thanh Lam Nhị sắc huyền ký triệt để thành huyết hồng, trói mắt kinh tâm. Hắn cười khằng khặc quái dị, thanh ém bén nhọn rẩm rít hai, cổ khi thì trái bạc, khi thì dễ phải, nhìn về phía trung quanh mấy người. Trọng Xuân, Gun, Mạnh Trưng, điều ông các loại một đám còn còn vây quanh ở áo bào đen người bên cạnh, hoặc nhiều hoặc ít trên thân mang theo chút thường, biểu lộ không gì sánh được nặng nề. Ta vốn có tâm hướng minh nguyệt. làm sao Mấy cốt như sơn chim kinh bay người áo đen trong miệng lẩm bẩm loạn thần kinh giống như lời nói, sau một khắc thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở trọng xuân trước mặt, một chỉ bắn ra. Đầu ngón tay tội biển như ngục, quỷ khóc sói gào. Từ trước đến nay phong cách chiến đấu cương mãnh trọng xuân đối mặt một chỉ này đúng là không dám đón đỡ, nhanh chóng lùi về phía sau, song trưởng lấy âm dương hai thế dẫn dắt này quái dị kinh khủng chất lực, nhưng chưa từng nghĩ cái này chân lực pháng vỡ trong xương, giống như độc trùng một dạng liền quan vu cáo đi lên, chẳng những tư sát tử còn không ngừng muốn chui vào toàn thân của nàng, càng quỷ dị khó lường hơn chính là một lực lượng này thoát ly người áo đen sau chẳng, những không có nhanh chóng tiêu tán, ngược lại còn tại cùng nàng không ngừng dây dưa. Cũng may người áo đen cũng không có truy kích, hai tay ôm ngực nhìn xem Trọng Xuân bộ dáng chật vật, cười khẽ dị hai tiếng, đột một xoay người một cái không ngờ công về phía Điểu Ông. Người này tinh thần rối loạn, chưa bị chớ có lưu thủ. Cùng nhau đem hắn cầm xuống. Trọng Xuân đem cái này sát lạnh kinh lực toàn lực tan ra, lấn người mà lên, song trưởng đánh ra 13 trâu đánh thẳng người áo đen phía sau. Nhưng mà đối phương đúng là không tránh không né, lùi lại một bước, lấy chính mình phía sau lưng lên kích Trọng Xuân cái này hùng hậu máy một kích vạn người khác trong mắt, cái này không khác tự sát bình thường hành vi. Nhưng mà chốc lát ở giữa, cái kia màu đỏ vẫy dị sát lực tự tâm bẩn lan tràn toàn thân, tựa như tại áo bào đen bên ngoài phủ thêm một tầng không thể phá vỡ áo giáp, cùng Trọng Xuân song trưởng đón lấy lúc, bộc ra một tấm vừa khóc lại cười mặt quỷ, mười phần dữ tợn. anh! Cả hai chạm nhau, người áo đen không động, đúng là Trọng Xuân lui về sau nửa bước. Người có lôi với ta, người có lỗi với ta." Rít rít rít rít Người áo đen ngửa đầu khàn to, khóe miệng tràn ra máu tươi, về sau tiếp Trọng Xuân 13 châu sau, Hán mặc dù thụ đường, lại tựa hồ như không nghiêm trọng lắm. Giờ phút này hình thái lại càng quần loạn, trên thân sắc hồng chi khí cũng biến thành càng thêm màu đậm hấp thụ, lượn lờ quanh thân, để nó tựa như địa ngục mà đến u minh sứ giả, uy quyền khó lường. "Đoét, ngủ ngon." Chương 319, nước biết đi thuyền. Chương 319, nước biết đi thuyền. Thấy nơi xa người áo đen lâm vào điên cuồng khó mà tự kềm chế bộ dáng, Văn Triều Sinh lập tức đối với mọi người nói, "Không có cách nào đợi, rút lui trước." Điểu Thất do dự một chút, chỉ vào nơi xa cùng mọi người đánh nhau kịch liệt người áo đen nói ra, "Vị cao nhân này tới cứu chúng ta, chúng ta cứ đi như thế có phải hay không không được tốt." Văn Triều Sinh để ý không thẳng, khí cũng tráng, kiên Nhẫn trả lời, là không tốt. Nhưng bọn hắn chiến trận này, chớ nói chúng ta, lão chu đi đều giúp không được gì, mà lại hắn võ công chắc tuyển, nếu là không có chúng ta những ngày bưng giúp, phàm là hắn còn muốn chạy, tùy thời đều có thể đi. Nói xong, Văn Triều Sinh mấy người nhanh chóng hướng phía linh tiên Tốc bên ngoài bỏ chạy, không ngừng lại, trên đường A Thủy ở trên người lục lọi một chút, đem một tấm còn mang theo bùn đất mùi tanh cùng tặng bã bạn vẽ đưa cho Văn Triều Sinh. Đây là A Thủy, chim đường tàng manh mối. Văn Triều Sinh, ngươi không có dấu. A Thủy Nếu tất cả mọi người cảm thấy ta sẽ giấu, vậy ta giấu không giấu có cái gì khác biệt đâu. Văn Triều xin cẩn thận đánh giá A Thủy một chút, hắn rất muốn nói một câu chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại lập tức từ A Thủy trên thân xuống tới nhưng lại cảm thấy không quá lễ phép, nhận lấy A Thủy đưa tới manh mối, chỉ nói, ngươi bây giờ thật sự là thông minh đáng sợ. A Thủy mất máy môi, đáy mắt hiện lên một kia khó gặp danh mánh. Lúc đó nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm, cũng cảm thấy chính mình thông minh đến đáng sợ. Chú Bạch Ngọc nhớ lại vừa rồi phát sinh hết th có chút nghi hoặc, trừ Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc Công, lần này chúng ta hành động hẳn là không có người khác biết được mới đối, ai sẽ ở thời điểm này tới cứu chúng ta. Văn Triều Sinh nhìn lại một chút sau lưng xa xa chiến trường, tới người áo đen kia thực lực quá cứng, đến mức trọng xuân mấy người ứng phó càng cố hết sức, căn bản là không có cách rút ra dư thừa tinh lực để ý tới bọn hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Hắn nhìn xem người áo đen kia vận bẹo thân ảnh, chầm mặt nửa ngày không nói chuyện, đem a thủy đưa tới manh mối một lần nữa nhặt lên, mở ra đằng sau, phát hiện bên trong lại là một bức tranh hình một góc. Không phải đâu, trả lại Tiểu Thất nhìn thấy hình vẽ này một góc, nhìn không được mắng, cái này Ninh Quốc công có phải bị bệnh hay không? Vùng thế giới này tôn ti quan hệ rất nặng, dù là Ninh Quốc công đối ngoại tin tức là đã qua đời, nhưng người bình thường y nguyên sẽ không gọi thẳng hắn dòng họ, Tiểu Thất tất nhiên là bởi vì tuổi nhỏ lúc tại ngoài quan lớn lên, tiếp xúc đều là người trong giang hồ, cho nên không có nhiều như vậy cái gọi là. Chu Bạch Ngọc cũng cảm khái một câu, cái này dù sao việc quan hệ chìm đường bảo tàng, thật trọng như thế đối đái cũng là hợp lý. Văn Triều Sinh lập đi lặp lại tra xét trong tay mới cầm tới manh mối, không nói một lời nhưng trong mắt nhanh chóng lấp lóe giao thế thần quang tỏ rõ lấy giờ này khắp này trong lòng của hắn đang có ngàn vạn suy nghĩ lao nhanh. Người đang suy nghĩ gì? A Thủy cảm giác được Văn Triều Sinh trầm mặt, nghiêng đầu hỏi thăm hắn, Văn Triều Sinh hoàn hồn thời điểm, nói một câu để đám người không nghĩ ra lời nói, cái này tựa như là cái cục. A Thủy, cái gì cục? Văn Triều Sinh nói không có gì. Đây là trận cục cũng tốt, không phải cục cũng được, tóm lại đã cùng chúng ta không có nhiều liên quan. Hắn đem manh mối thu lại tốt, giao cho Chu Bạch Ngọc, còn nói thêm, lão liên quan tới chìm đường bảo tàng sự tình, ngươi trước không cần cùng tề bận rạng. Lần này về Vân Thành, ta muốn gặp mặt Bình Sơn Vương." Á Thủy một thanh hào ở văn Triều Sinh tay áo, mặt mày ở giữa đều là nghiêm túc, "Ngươi chắn sống." Văn Triều Sinh đưa tay, trầm giọng đối với nàng nói, "Nếu như Bình Sơn Vương muốn giết ta, ta cùng Lao chu căn bản không có khả năng còn sống đi vào Quảng Hàn Thành đầu này." Hắn đem điều ông trịu Bình Sơn Vương mật lệnh đến giúp đỡ sự tình của riêng mình nói cho đám người, mấy người sau khi nghe xong trong đầu tựa hồ ngán chặt, trong lúc nhất thời không phân rõ văn Triều Sinh là đang nói đùa hay là chăm chú, văn Triều Sinh cũng không có lại tiếp tục đối với cái này làm bất kỳ giải thích nào, đám người rất nhanh liền ra linh Bởi vì đi là mà khắp một đầu lẫn các đường, bọn hắn gặp được rất nhiều chờ đợi ở chỗ này người, những người này đều là Bình Sơn. Vừa ngồi dưỡng trong giang hồ từ sĩ, nhưng giờ phút này không núc đích, hình thái quái dị, đều bị người điểm biệt chế trụ. Người áo đen kia không giết những người này, Chu Bạch Ngọc nhưng không có lưu thủ. Nhất từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, bọn hắn nếu là lưu thủ, sau đó người áo đen như bại bỏ mình, Trọng Xuân tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn, Y Nguyên sẽ đối bọn hắn triển khai điên cuồng truy sát. Rất nhanh, nơi đây liền chỉ để lại một đống thi thể. Chu Bạch Ngọc cũng cấp tốc triệu tập trong rừng Bạch Long Vệ, chuẩn bị khởi hành trở về Vương Thành. Tế quốc phía Tây, Xích Châu, Đông Lăng Sơn chi Nam. Một vị hồng Sam nam tử cùng một tên đầu tròn tiểu hòa thượng đi một chiếc thuyền con, hiện nước biết mà đi, bất quá ba ngày, đã cách trần triệu 1.500 dặm có hơn, lại đi về phía đông 600 giảm, liền có thể nhập biên quan hồng đồng, tiến tế quốc địa giới. Gió mát nhẹ nhẹ, đập vào mặt. Tiểu hòa thượng My Thanh Mục Tú, tuổi tác ước chừng 15-16 tuổi. Trên cổ cùng cổ tay ở giữa đều là treo màu nâu chẳng hạn, mặc trên người nho nhỏ tăng bảo màu vàng, mà hình sang nam tử tựa hồ niên kỳ không nhỏ, hai bên tóc mai ở giữa hiện ra tăng thương màu trắng, trên cổ treo một tấm mặc ngọc Phật bài, nhưng hắn tinh khí thần không sai, đối diện cùng gió nhẹ tương hòa, thần sắc điềm tĩnh. Tiểu hòa thượng tựa hồ đối với hết thảy trung quanh đều cảm thấy hiếu kỳ, khi thì ngồi sồn tại thuyền trước xoay người ngắm nước, khi thì đi đến đuôi thuyền xem bọn hắn lúc đến đường dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn. thúc, ngài là không phải đã 5 năm chưa từng đi Tây Quốc. Tiểu Hoa thượng chơi nước chơi đến mệt mỏi, liếc đối đến Hồng Ý địa Nam bên cạnh tòa hạ, ngẩng đầu đối với hắn hỏi. Tống Tiêu bị đột nhiên hỏi lên, tựa hồ nghĩ đến một kiện rất xa xưa sự tình, hắn nghiêng đầu nhìn phía nước biết phương xa, một tay khoác lên thuyền nhỏ bên dưới, theo thuyền nhỏ tiến lên, trí nhớ của hắn lại bắt đầu lui trở về. 5 năm, thật đúng là nhanh a. Hắn cảm khái một câu. Ta là có 5 năm chưa từng đi tới Quốc. Tiểu Hòa thượng cúi đầu phía mở một chút bắt chân chỗ bay múa con ruồi, phối hợp nói ra, tiểu tăng nghe nói, tựa như là bởi vì năm đó chìm đường bảo tàng sự tình. Tống Tiêu thúc, xuân tu nguyên đế băng hạ trước đó, thật lưu lại qua chìm đường bảo tàng. Tống Tiêu nghe vậy nở nụ cười, trong nụ cười của hắn có thật nhiều cảm xúc, những tâm tình này cấu sen lẫn dây dưa, cùng nhau tạo thành một cái bị chôn dấu cực sâu cố sự. "Pháp chiếu, ngươi là người xuất ra, hay là Phật tử không thể nói dối?" Pháp chiếu một tay chống đỡ cầm của mình, bị môi, "Tiểu tăng tính môn nào Phật tử, còn không đều là pháp tuệ sư Minh hắn nói tới chỗ này," gặp Tống Tiêu ánh mắt trở nên nghiêm khắc rất nhiều, cũng đúng lúc đó đã ngừng lại miệng của mình, ngược lại trầm mặt đợi một lát, còn nói thêm, "Tống Tiêu thúc, nói một chút thôi." Tiểu Căng thật bất đi ra chuyến hít thở không khí. Tống Diêu bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Pháp Chiếu ánh mắt trở nên từ ái chút, còn nói thêm, "Pháp Chiếu, ngày sau ở trước mặt người ngoài nhớ lấy không thể gọi ta Tông tiểu thúc, ngươi bây giờ là Phật tử, cũng là tăng nhân, tương lai muốn kết thúc thế tục, không thể nửa phần nhiễm, nếu không sẽ ảnh hưởng Phật luân." Dừng một chút, hắn nhìn chăm chú Pháp Chiếu cặp kia ánh mắt trong suốt, do dự một lát, trầm rãi nói, "Liên quan tới chìm đường bảo tàng một chuyện, ngươi nếu thật là muốn biết, ta liền cùng ngươi nói đơn giản nói, nhưng ngươi nhớ lấy, tất nhiên không thể đem việc này cùng người khác nói ra." Bao quát vô danh đại sư cùng pháp tuệ sư huynh. Pháp Chiếu gật gật đầu. Nhất định chương 320, Thiên Quynh Hạng, Đông kẻ trốn chương 320, Thiên Quynh Hạng, Đông kẻ trốn Tống tiểu gặp xung quanh cùng người, liền cùng pháp chiếu trò chuyện lên năm đó phát sinh ở đề quốc cái kia cái cổ cấm kỵ chuyện xưa, nhưng giảng thuật đứng lên, lại vẫn là đặc biệt ngắc ngọ, xuân thu nguyên đế năm đó xác thực lưu lại qua rất nhiều bảo tàng, đến nay nên có còn chưa bị khám phá ra bí mật, nhưng phần này bí mật cũng không phải cái gì chìm đường bảo tàng. Pháp chiếu vẫn là không có nghe quá minh bạch, nhưng cùng Tống tiểu ánh mắt giao tiếp một khắc này, pháp chiếu trong óc nhiên một tia sáng hiện lên, thân thể chấn lửa chấn tiểu thúc, người là Căn bản không có chìm đường bảo tàng. Trên sông chỉ có tiếng nước cùng động ngữ. Yêu MiỆng không nói tại nước biết bên trong Lạc Yên không một tiếng động chảy xuôi, Pháp Chiếu riêng là chưa từng tự mình kinh lịch, giờ phút này cũng cảm thấy trái tim phanh hoành này loạn, khoác lên thuyền nhỏ xuôi theo bên cạnh bên trên tay run nhẹ nhẹ. Cho nên, năm đó ngài là lựa gạt linh quốc công. Tống tiểu vận ra uống chút, ngựa đầu uống một hớp nước sông. Là. nhưng lại không chỉ là ta. Tê Quốc một vị khác quý nhân hao tốn to lớn tinh lực cùng mấy năm nămưu đồ, cho hắn tạo vấn này. Pháp Chiếu ngốc nhìn xem tiểu Đối phương tựa hồ rất không muốn hồi ức năm đó liên quan tới chuyện này chi tiết. "Có thể Tống tiểu thúc, vị Tiệt thể quốc quý nhân, vì sao muốn làm như vậy?" Tranh quyền. Tống tiểu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu. "Ta không biết, cũng không thể nói lung tung." Pháp Chiếu lại hỏi một chuyện khác, "Cái kia, lúc trước Tống tiểu thúc vì sao muốn trợ giúp vị quý nhân kia?" Tống tiểu sắc mặt mang theo nụ cười thản nhiên, "Tất nhiên là hắn mở ra ta không cách nào cự tuyệt điều kiện." "Tốt, chủ đề đến đây kết thúc." Pháp Chiếu, "Những này đều là phản tục sự tình, ngươi tiếp xúc đến càng ít, tương lai đối với ngươi càng tốt." Pháp Chiếu thở dài, Nguyên đầu nhìn qua màu xanh nhạt nước sông, thanh tịnh trong mắt nhỏ đã mất đi hào quang. "Tốt với ta, tốt với ta, các ngươi tổng nói như vậy." Hai tống tiểu yêu chiều đưa tay, muốn sờ sờ đầu của hắn, nhưng ngón tay đứng tại rỗi ba trước mặt một lát, cuối cùng vẫn chậm rãi rơi vào pháp chiếu nơi bà bay. "Ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch." Pháp chiếu nằm ngoài thuyền nhỏ biên giới, đầu ngón tay nhẹ nhàng sẹt qua xanh biết mặt nước, dao động ra tầng tầng gợn sóng, mà tại nước biết phía dưới xuất hiện mạng lớn lộc lây sắt thái, giống như một đầu to lớn dưới nước dây lửa. Đầu này dây lửa đi theo thuyền nhỏ phiêu diêu tiến lên, tựa như hổ hàng sứ giả. Mà những ngày dây lùa, trên thực tế là một đầu lại một đầu dưới nước cá bơi. Mỗi khi Pháp Chiếu nhẹ nhàng rơi chỉ tại trên mặt nước lúc, bọn chúng liền sẽ hướng phía trên mặt nước thăm dò, tựa hồ muốn cùng Pháp Chiếu đầu ngón tay chạm nhau. Nơi đó có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy bọn chúng? Tống Tiểu Thúc, ngươi nói, Pháp Tuệ Sư Minh cũng sẽ đi Tế Quốc ra. Đối mặt Pháp Chiếu hỏi thăm, Tống Tiểu trả lời, sẽ. Pháp Chiếu lông mày dương lên, thật. Vậy ta có thể tại Tế Quốc tìm hắn chơi sao? Tống Tiểu cười mỉm nói, nếu như ng Một đoàn người ước chừng 50-60, chầm chậm tại Hoàng Sa đẩy trời trên cổ đạo tiến lên, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất là một lao giả, hắn dáng người khô gầy, cổ tay cùng trên cổ chân có cực sâu vết thương, huyết nhục đảo màu đen, nhìn thấy mà giật mình. Lao nhân mặc cực kỳ một mạc áo choàng màu xám, trung quanh mấy người hộ tống, trong đó liền có Vương Triều cùng Âm Ba. Xuyên qua Khuynh Thiên hạt lúc, lao nhân từ trên thân lấy ra một tấm da dê cùng dược liệu chế của trục, chấm rãi mở ra. Phía trên không có gì. Hắn đem miếng da cựu giao cho Vương Triều, đối với hắn chỉ bảo Khuynh Thiên Hạp bên trên nơi nào đó đại đại, hướng nơi đó đi và bệ đá kia phía sau có một đầu khe hẹp, trong khe có trong một ngọn núi diêm truyền, đem quyển da cũ này đặt ở diêm truyền bên trong ngâm một khắc đồng hồ, lại đặt ở dưới mặt trời trói chang bạo chiếu. Vương Triều nhận lấy lão nhân đưa tới quyển gia cửu, chiếu vào lão nhân chỉ dẫn đi đến trên hoang mạc phường, tìm đến khe núi bên trong, bên trong quả thật có một vũng trong hố diêm truyền. Hắn chiếu bảo lão nhân yêu cầu hoàn thành một loạt chuyện này đằng sau, liền gặp trên quyển gia cửu xuất hiện một chỗ ký càng đánh dấu. Ngay tại Quynh Tiên hạ phủ cận một tòa vô danh lão bên trong. Quốc công, đây cũng là bảo tàng. Vương Triều nhìn qua trên quyển da cũ lạnh dấu. Ngai tại ổn ổn đứng dậy, Ninh Quốc Công đoạt lấy chính mình trên cằm râu ria, khóe môi giơ lên một vòng đường cong, chậm rãi nói, "Đây là một bút tài sản phú khả đế quốc, cũng là Bình Sơn Vương những năm này vẫn muốn tìm đồ vật. Đưa khoản tài phú này, chúng ta có thể dọc theo phong thành di chỉ vận hướng quan bên ngoài, đợi ta cùng Triệu Vương thương lượng sau, chứ bị chẳng những có thể phân đến một món của cải khổng lồ, sẽ còn tại Triệu Quốc cầm tới một quan nữa trước. Hắn thoại âm rơi xuống, nhìn một chút đi theo chính mình đám người kia, có chút đẳng khái. Mặt chơi rực rỡ lóe mắt, đảm bảo hắn có chút mợ mắt không ra. Năm đó Ninh Quốc Công dưới sau mã sản rực rỡ, Bây giờ, cũng liền chỉ còn lại có chư vị nguyện ý vì lão hủ xuất lực. Bất quá thời gian 5 năm a. Linh Quốc công thanh âm mang theo buồn bỗ cỡ, nhưng rất nhanh, hắn liền buông cùng phân trấn tinh thần của mình, đối với đám người cao giọng nói, bất quá, từ trước đến nay cao phong nhiều bao đời, thôn lũng mới gặp thực tình người, chư vị bây giờ còn nguyện ý bán mạng cho ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi chư vị. Như chuyến này có thể ra đủ quy triều, nô tất lấy ân cứu mạng, hổ báo chư quân. Đám người giống như hồ cảm nhận được Linh Quốc công trong lời này chân thành, trong lúc nhất thời liên tưởng đến tương lai mình đến tài đắc thế một khắc này, lập tức cảm xúc mạnh trướng chấp tai vô to, chúng ta thể sống chết hiệu Trung quốc công. Sống pha khói lửa, không chối tử. Mọi người ở đây cao giọng la hét thời điểm, Ơ ba tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên nhìn về hướng Viễn Phương Tiên Khinh hạp nô ra một chữ đường chân trời chỗ. Nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng hắn lại thấy cực kỳ chăm chú, đồng thời thân thể cũng không khỏi tự chủ căng cứng. Chương 321, Vương giữ Công. Chương 321, Vương giữ Công. Ơ ba chỗ xem đầu kia là Phong Thành, mà Phong Thành hôm nay đã sớm đã bị chiến hỏa đốt đốt thành một tòa mộ địa, cái gì đều không có lưu lại. Lúc trước Triệu Quốc Hao hết to lớn, khí lực đánh xuống phong thành đằng sau, vốn nên thế như trẻ tre, tiếp tục tiến quân, nhưng bọn hắn lại bởi vì không cũng biết nguyên do thối lùi, như là mà đến, phong thành liền trở thành một tòa chống báng tự thành. Nơi đó không có tệ có người, không có triệu có người. Nơi đó không nên có bất luận kẻ nào. Nhưng giờ này khắc này, theo thời gian ngắn ngủi truyền rời, như muốn trời hạt đầu kia, lại xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Thật là là người bóng dáng. Nơi đây phương biên trăm dặm đều là hoang mạc, chớ nói ăn uống, tận gốc cỏ dại cũng không thấy, đại bộ phận có thể tìm tới nguồn nước đều là diên chớ nói uống chính là dùng làn da dính lâu cũng chịu không nổi, bực này tàn khốc hoàn cảnh, người đều phải dựa vào lấy thương đội mới có thể sống sót, huống chi là độc vật. Ba người kia cưới ngựa chầm chậm đi tới, đều là mặc tị nhật áo bào trắng, tấm tai áo bào đuôi tại hoàng sa tập quyển trong gió phần phật bay lên, bởi vì mũ trùm cùng khăn trắng che khuất khuôn mặt, bởi vậy đám người không cách nào nhận ra ba người thân phận, liền làm nó là từ đã lùi bại phong thành tái ngoại mà đến du mục cùng hung đồ, một đám người lập tức điểm ngựa mà đi, thoáng hướng về phía trước, đem Quốc công bảo hộ ở ở giữa. Người nào ở đây? Một tên dáng người cường tráng nam nhân cầm đao hướng phía trước Trước bề nơi xa ba người nghiêm nghị chất vấn, thanh âm hùng hậu thu kịch. Ba người không một người đáp lại, vẫn là dục ngựa mà đến, cho đến phía trước mọi người 30 năm 50 bước trô mới rốt cục dừng lại, ở giữa người kia thấy mọi người khẩn trương như vậy, không chút hoang mang mà đối với bọn hắn có chút đưa tay, ra hiệu bọn hắn chớ có khẩn trương, sau đó đem mũ trùm khăn che mặt chậm rãi lấy xuống. Tấm kia giấu tại khăn che mặt sau mặt cùng ánh nắng tiếp xúc lúc phát họa ra rõ ràng hình dáng, hắn tựa như không có bất kỳ cái gì lý, nhưng theo mọi người thấy rõ gương mặt này sau, chẳng những không có mấy may yên ổn, ngược lại càng căng thẳng hơn sợ hãi. Mà đang khẩn trương sợ hãi bên ngoài Còn có một loại khác cảm xúc trộn lẫn ở giữa, đó chính là rung động. Bởi vì lúc này xuất hiện tại bọn hắn người trước mặt, vốn hắn nên ngồi cao tại vương thành, nói cái gì cũng không nên xuất hiện ở chỗ này. Hắn chính là Bình Sơn Vương. Đã lâu không gặp, Quốc công. Bình Sơn Vương mở miệng, sắc mặt mười phần bình tĩnh, tựa hồ thật giống là Tố bảo lao giả lão hưu. Mà nhìn thấy Bình Sơn Vương sau, trên đường đi tỉnh táo ứng dung Ninh Quốc công tâm lập tức chìm đến đáy cốc, bọn hắn có một đoạn thời gian rất dài không có gặp mặt, lại một lần nữa trông thấy gương mặt này lúc, Ninh Quốc công như cụ khó nén phẫn nộ trong lòng, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ cháy lấp mà phần này che lấp phía sau, còn có một vòng che giấu không được kinh hãi. Đối phương giờ này khắp này xuất hiện ở nơi này, phải chăng mang ý nghĩa hắn đã khám phá ý đồ của mình? Hắn muốn khuyên chính mình đây chỉ là một trùng hợp, nhưng lại không cách nào đem tự thuyết phục. Vinh Sơn Vương, ngươi quăng lấy Tể Vương vụ trộm giam lỏng trọng thần một nước, còn không ngừng đối ngoại tản mạn lấy hư giả tin tức, cử động lần này nếu là bị Tể Vương biết được, ngươi có biết hậu quả. Đối mặt tên này từng đứng ở cùng một độ cao, tranh quyền bật lợi, sáng đối phân cao thấp nhiều năm kẻ thủ chính trị, Ninh quốc công tất nhiên là sẽ không đê mi nhãn, giữa bọn hắn sớm đã có hóa giải không ra ân oán. Bình Sơn Vương nói ta sớm cùng ngươi nói qua, thương mộ là thương mộ, quốc chính là quốc chính, ngươi chỉ là cái thương nhân, không thích hợp chơi một đầu này, ngươi lại không tin. Linh Quốc Công vẫn ngắm nhìn chung quanh, trên giang hồ mười mấy tên cường giả đỉnh cấp đều là tại bên người, hắn một tay nắm chặt dây cường, mặc cho tóc mai ở giữa mồ hôi trượt xuống. Ra phong thành, ta sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thế gian này thiếu ta một cái trong sạch. chúng ta sẽ muốn trở về. Bình Sơn Vương khẽ lắt đầu. người ra không được. Nếu như ngươi tiếp tục đợi tại Linh Quốc Công trong phủ, còn có lẽ còn có thể sống lâu mấy năm, nhưng ngươi càng muốn ở thời điểm này lựa chọn vương tay đánh cược. Hiện tại, ngươi bốn liếng cuối cùng cũng sẽ được mang lên bàn ăn, tự nhiên ngươi cũng đã mất đi tiếp tục sống tiếp lý do. Linh Quốc Công nhíu mắt, các ngươi chỉ có 3 người, cũng xứng cả ta. Bình Sơn Vương trầm mặt một lát, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem hắn nói thiên nhân xứng hay không. Hắn vừa mới nói xong, Bình Sơn Vương bên người một tên khác người áo bào trắng không còn che giấu, một sợi độc thuộc về thiên nhân khí cơ ngập, mọi người sắc mặt đổi biến. Thật sự là thiên nhân. Người kia cũng chậm rãi tháo xuống chính mình mũ trùm cùng khăn che mặt, theo mặt mũi của hắn hiện lộ tại trước mắt mọi người lúc, linh quốc công thần sắc cứng đờ, phẫn nộ cùng sợ hãi đồng thời hiện ra, tại trong mắt không ngừng đan xen. Khuôn mặt này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không quên. Năm đó bọn hắn đội ngũ tiến vào Hắc Long Sơn tìm kiếm Trầm Đường Bảo Tàng lúc, chính là người này dẫn đầu cấp giết, cơ hồ đem bọn hắn đội ngũ toàn diệt, cuối cùng khiến hắn bị giam lỏng tại tối tăng khương ánh mặt trời linh quốc 5 năm, năm. Người này còn có một thân phận khác, vong xuyên thập điện chồng, Diêm La. người một tên tiên nhân, vậy mà tự hạ thân phận Ta nguyện vì Bình Sơn Vương làm việc, xem ra Bình Sơn Vương đã tìm tới chìm Đường Bảo Tàng. Đối mặt Linh Quốc Công cắn răng nghiến lợi chất vấn, Diêm La lại nói, "Năm đó, ta cũng không phải là chạy chìm Đường Bảo Tàng mà đến, vậy chỉ bất quá là ngoại giới nghe nhầm đồn bậy trò cười thôi. Ta giúp Vương ra làm việc, cùng lợi ích không quan hệ. Sở dĩ năm đó hắn gọi ta, ta liền tới, bây giờ hắn gọi ta, ta cũng tới." Dừng một chút, hắn nhìn xem Linh Quốc Công, dù một loại có chút đồng tình ngự khí nói ra, "Mà lại có một số việc, ngươi dạng này thương nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu." Trước đó trăm chú ủng hộ Ninh Quốc công đáng người, tại nhìn thấy thiên nhân sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời đều không tự giác hai chân gấp rút bộ ngựa, một chút xíu tránh ra lui lại. Giúp Linh Quốc công thoát khỏi chuyện này, vốn là cao phong hiểm cao hồi báo, dù là chính là Bình Sơn Vương sớm khám phá ý nghĩ của bọn hắn, mang người đến đây bao vây chặn đánh, bọn hắn cũng đều vì tương lai mình vội ra liều chết đánh cược một lần, nhưng dưới mắt bọn hắn cũng đã đã mất đi liều chết đánh cược một lần ý nghĩa. Bọn hắn muốn giết chết một tên thiên nhân, trừ nhân số nhiều gấp đôi đi nữa, đều là tứ cảnh phẩm có thể là biên mãn lại đối phương tuyệt không bất luận cái gì quẩn nhau hoặc ý niệm trốn chạy, như vậy hao tổn đến đối phương sức cùng lực kết lúc mới có khả năng cầm xuống. Nhưng liền trước mắt bọn hắn cái này 47 người, muốn đối phó một tên thiên nhân hiện nhiên là người si nói ngọng. Thế là cao phong hiểm cao hồi báo cũng thay đổi thành cao phong hiểm số không hồi báo. Ai còn muốn tiếp tục kiên định không thay đổi đứng tại Ninh Quốc công bên này, nếu không phải thiên cổ không hai trung thần, chính là đầu góc có hố. Nhìn thấy một màn này Ninh Quốc công, sát mặt tâm trầm đến cực hạ, cuối cùng lại la đỉnh lấy một mặt đen nở cười, cười đến khuôn mặt bặm mẻ, dáng vẻ đi cuồng. Thời gian dần trôi qua, Hắn lại khôi phục bình tĩnh. Ta Ninh Tiêu cả đời ầm ầm sống dậy, chưa từng nghĩ đến, hôm nay lại muốn táng thân tại bực này hoàn tàn vắng vẻ chỗ. Ta cũng thật không nghĩ tới, trong mắt ngươi, ta lại so chìm Đường Bảo Tàng còn trọng yếu hơn. Bình Sơn Vương nhìn xem lão nhân ánh mắt cực kỳ hờ hững, hờ hững đến mức hoàn toàn không giống như là đối đãi một tên đối thủ. Trên thực tế, ngươi cùng chìm Đường Bảo Tàng đối với ta tới nói kỳ thật đều không trọng yếu. Chương 322, mục đích thực sự trường 322, mục đích thực sự Quốc công cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận chính mình thất bại, nhưng hắn rất khó tiếp nhận đối thủ của mình vậy mà như thế khinh thị hắn thậm chí căn bản chưa đem hắn để ở trong mắt. Hắn khi còn bé đi theo trong thôn trải qua thương đội cùng nhau rời đi, kiếm lời chút món tiền nhỏ đằng sau đi Hồng Đồng, tại Hồng Đồng sòng bạc phát bút thứ nhất tiểu tài, sau đó hắn hí chép dọc đường tất cả thành châu, chợt nghĩ đến Thanh Tuyết Loan Tam Châu gần nhất một mực liên miên mưa to không ngừng, Vịnh Hạp dâng nước hết sức lợi hại, mà từ Vương thành đầu kia mở ra kênh đảo công trình còn không có nhận được Thanh Tuyết Loan một đầu này, một khi trận mưa này tiếp tục như vậy hạ hạ đi, coi như Thanh Tuyết Loan không phát hồng thủy, phủ cũng tất nhiên sẽ bị ngâm nát, thế là hắn dùng trong tay cược tới tiền tài chữ hàng đại lựa cũng lương. Tể quốc Vật lại bởi vì cùng Trần Quốc giao lâm biên cảnh quanh năm không có chiến sự, hai nước ở giữa quan hệ tương đối hòa thuận, bởi vậy nơi này biên quan trở ngược lại bởi vì thương đội lui tới tập lập mà trở nên nhàn rỗi, Bạch Tính Lương thực ăn không hết, chữ Hằng cũng lương lại căn bản bán không được, Linh Tiêu Thu mua thời điểm, thậm chí còn có một ít người nhiệt tâm trực tiếp miễn phí tặng cho hắn. Hai tháng đằng sau, Thanh Tuyết loan phát hổ thủy, Linh Tiêu phát tiền của Phi Nghĩa. Từ này bắt đầu từ thời khắc đó, linh kiêu trên người một loại nào đó đặc tính tựa hồ đã thức tỉnh, hắn chìm đắm đạo, không cách nào tự kiểm chế, không ngoài 1 năm thời gian liền gây dựng một chi cực kỳ khổng lồ thương đội bắt đầu đem việc buồn bắn của mình phát triển tại các mặt, thậm chí đánh tới nước khác cương vực. Cũng là kể từ lúc đó, hắn Linh Tiêu Thanh danh bắt đầu dần dần chuyển xa. Tự Ninh Tiêu rời tôn đằng sau, cuộc đời của hắn đều đang đánh cược, cả đời cũng đều tại thắng, mà thắng được lớn nhất một lần, tự nhiên chính là hắn tại Tề Quốc chính biến đại cục bên trong đánh cược Tề Vương một con này. Một con này rơi xuống sau, để Linh Tiêu lật mình biến hóa, từ một tên thương nhân biến thành trên vạn người có công. Một khắc này, là hắn nhân sinh tài phú cùng quyền lực định phong. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, Linh Tiêu tâm cùng tự phụ bành trướng đến mức trước đó chưa từng có. Hắn tuyệt không cho phép có người lại lấy khinh thị như vậy ánh mắt nhìn hắn. "Buồn cười, Bình Sơn Vương, ngươi hay là giống như trước đây dối trá không quan tâm chìm Đường Bảo tàng. Nếu thật là không quan tâm, ngươi sẽ đem ta cầm tù tại Ninh Quốc Công phủ 5 năm mà không giết. Ngươi không phải liền là muốn dựa giống vào ta đào ra liên quan tới chìm Đường Bảo tàng bí mật a." Ninh Quốc Công sắc mặt giữ tận xoay, sau đó mang theo vài phần điên cười nói, "Bất quá, ta cho ngươi biết, ta chết đi, ngươi cũng đừng hỏng cầm tới chìm Đường Bảo tàng, vĩnh viễn đừng nghĩ tới." "Bí mật kia, tổng tiểu chỉ biết là một nửa, trên đời này chỉ có ta mới biết được một nửa khác." Bình Sơn Vương cưỡi ngựa chú tại trong gió, nhìn về phía Ninh Quốc Công trong ánh mắt không còn chỉ là hờ hững, còn mang theo một chút thương hại, hoàn toàn tương phản, bí mật kia Tống tiểu biết toàn bộ, mà ngươi chỉ biết là một nửa. Ninh Quốc Công nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, hắn tựa như từ đối phương trong giọng nói đọc hiểu cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Bình Sơn Vương, ngươi chẳng lẽ không có chút nào phát giác, từ chim đường bảo tạng xuất hiện một khắc kia trở đi, ngươi mỗi một bước tất cả đều tại nằm trong kế hoạch của ta sao? Ninh Quốc Công cùng hắn nhìn nhau, trong lòng đột ngột lan tràn qua một trận cực kỳ dị cảm bất thường. Vĩnh Sơn Vương dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói ra câu kia nhất đã thương người, đâm vào Ninh Quốc công nội tâm sâu nhất lời nói, chìm đường bảo tàng từ vừa mới bắt đầu chính là ta cùng tống, tiểu làm cho ngươi cụ, trên đời này căn bản liền không có cái gì chìm đường bảo tàng. Hắn vừa dứt lời, Ninh Quốc công liền nghiêm nghị quát, ngươi đánh rắm. Chìm đường bảo tàng là thật. Bình Sơn Vương, thu hồi ngươi những cái kia thật đáng buồn tiếu thủ đoạn. Mơ tưởng dựa dẫm vào ta lừa gạt đi bất luận cái gì cùng chìm đường bảo tàng có liên quan tí đức. Vĩnh Sơn Vương cùng đã có chút thất Ninh nhau, chậm, chậm nói ra Ninh tới tất cả liên quan tới chìm đường tàng manh mối lại làm lấy trước mặt mọi người nói ra chính mình như thế nào sớm bố cục, sớm cùng tống Kiều Kết Minh nói đến trong lòng mọi người tối rung động, nói đinh, Tiêu thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hán của họng cô chắc chắn, im lìm đau trong lồng ngực giống như là bại một gốc chết heo cây. Giờ này khắc này, Linh Tiêu mới biết được, chính mình những năm này tại Bình Sơn Vương trước mặt, chính là một cái tôm tép nhại nhép. Ta lúc đầu không muốn đối phó ngươi, ngồi ở vị trí cao người, chưa có người không có dạ tâm, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên động tiền trong quốc khố Vương đem quốc giao cho ngươi quản lý, vốn là tiến nhiệm đối với ngươi mà ngươi lại trui tể quốc luật pháp lỗ thủng, lợi dụng quốc khố tiền tài đại lượng nuôi dưỡng môn khách, lấy tên đẹp nói là là tể quốc chiêu hiền hạ tài, kỳ thực là mượn tay của bọn hắn tại Vương thành không ngừng tẩy kim, đem quốc khố tiền từng chút chuyển hóa làm ngươi tư nhân tài phú. Ta như lại không xử lý kẻ ngươi, năm năm sau hôm nay, tể quốc quốc khố chỉ sợ là thâm hụt không đủ tái thành. Linh Kiêu khó khăn ngẩng đầu. Ngươi trong tay ta sắp xếp bao nhiêu mà thám? Bình Sơn Vương nói so chỉ nhiều không không bị chế một mực lên, tinh thần sa sút mất ổn, cho nên Ngươi phí hết tâm tư vì ta thiết hạ chìm đường bảo tàng vấn này, nhưng thật ra là vì truy hồi những cái kia tiền trong quốc cổ tài. Bình Sư Vương, tự nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền để ngươi biết. Nếu ngươi biết, chuyện này liền không có cách nào làm." Linh Tiêu cười thảm đứng lên. "Tốt tốt tốt, tốt tốt tốt." Hắn liên tiếp nói sáu cái chữ tốt, sau đó Âm Ba bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên xuất thủ muốn chụp vào cầm quyển gia cựu tôn triều, nhưng vẫn là chậm một bước. Thiên nhân tức ở trước mắt, hắn sao có thể có thể lỗ mãng. Diêm La tay bắn ra một đạo kinh lực, liền đem Âm ra cánh tay đánh nát, máu bắn tung tóe, Dương đã thân. Một cái là mình, vương vàng rơi vào Bình Sơn Vương bên người. Em ba cánh tay phải bẻ gãy, lại là không có lên tiếng, ngược lại đối với Vương Triều lạnh lùng nói, "Vương Triều, ngươi thế mà cũng phản bội quốc công. Chẳng lẽ ngươi quên, năm đó là ai tại ngươi cùng đường mạt lộ lúc chứa chấp ngươi?" Vương Triều khẽ lắc đầu, "Ta muốn sống, không muốn chết. Năm đó quốc công có thể làm cho ta sống, ta tự nhiên tận tâm tận lực phụ tá quốc công, mà bây giờ chỉ có vương gia mới có thể để cho ta sống, cho nên ta lựa chọn đứng tại vương gia bên này." Nói xong, hắn từ trên thân lấy ra tấm kia quyển giáp Hai tay hiện lên phụng cho Bình Sơn Vương bên người một tên khác người áo trắng, lấy được muốn độ bật đằng sau, Bình Sơn Vương nhìn lướt qua người ở chỗ này, thảm nhiên nói, muốn mạng sống đi trở về, đừng quay đầu nhìn, trở về đừng nói nói. Ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt liền để Linh Quốc công bên cạnh những cái kia lúc trước còn trung thành tuyệt đối, tuyên bố muốn vì Ninh Kiêu Xông pha khói lửa đám người loạn tâm thần, bọn hắn nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt chần chờ. Ở ba lúc này cũng sẽ mở chính mình áo bào đen, lớn tiếng nói, chư vị theo ta tử chiến, có thể đưa quốc công xuất cảnh, xuất cảnh sau, tự có người tiếp ứng quốc công. Hắn nói chưa dứt lời, Như thế giống lên một chút, trực tiếp có người giúp ngựa quay người lên trốn, tiếp lấy những này trung thành tuyệt đối người hộ tống lập tức hóa thành chim thú mà tán, chen nhau chen lần hướng về phương xa hoang thổ từ từ lai lịch bỏ chạy. Chương 323, hẹn gặp lại Tề Vương chương 323, hẹn gặp lại Tề Vương, ta biết ngươi tính nết, tuyệt sẽ không hướng ta thỏa hiệp, ta tự nhiên không thể để cho ngươi biết ta mục đích thật sự, do là lấy chìm đường bảo tàng lý do vây lại ngươi 5 năm, nhưng trong 5 năm này, ta vẫn không có nghĩ đến biện pháp tốt từ trong miệng ngươi nạy ra những cái kia bị ngươi giợi đi tài phú. Ta chờ một ngày lại một ngày, một ngày lại một ngày. Giọng lời nói thật Chúng ta cũng sắp mất đi kiên nhẫn. Nhưng thế gian sự tình, người khó nói hết tính, vô luận như thế nào cuối cùng tâm tư, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ngoài dự liệu tình huống, mà lần này, vận khí của ta tại ngươi phía trên. Đêm đó xâm nhập linh quốc công trong phủ người trẻ tuổi trở thành một cái tuyết hạ mồi, ngươi lần theo mồi này, tự mình dẫn ta tới tìm được bị ngươi giấu đi vốn thuộc về tế quốc tài phú. Bất quá, ta thay cái thuyết pháp có lẽ càng thêm chuẩn xác, trong thời gian 5 năm này, mất đi kiên nhẫn không chỉ là ta, còn có ngươi. Dù sao, người ta như vậy số tuổi người, còn có thể có mấy cái năm năm đâu. Bình Sơn Vương Đã ngươi đã biết hết thảy, vì sao lại không nói cho Tề Bừng, muốn dâu giếm hắn làm chuyện này? Ha ha, ngươi giết ta, từ đây Tề Quốc liền tại ngươi một người trong không chế, nghĩ kỹ lúc nào đoạt quyền rồi sao? Ngươi vì cái gì không trả lời ta? Vì cái gì? Hoàng Sa Minh Ngông, ngã xuống lao nhân cái cổ chạy ra tinh hồng thậm chí phiếm hắc máu tươi, cái này máu giống như thuốc màu, ngược lại trở thành phương này trong thiên địa Minh Ngông một loại khác hiếm thấy sát thái. Sinh mệnh im mắng mất đi, cảnh tượng đó khó tránh khỏi lộ ra quỷ dị. không có cô yên trực, Trường Hà cũng không gặp vị kia đã từng Quốc nhất là nổi danh chỉ duy nhất là Hiền năng Quốc công, cuối cùng tại cái này không người hỏi thăm hoang mạc bên trong, tựa như trục xuất tội phạm bị người xử quyết. Ba thi thể liền nằm ở Ninh Quốc công bên cạnh. Bình Sơn Vương mang người cùng bước kia quyển gia cựu tìm được bị Ninh Quốc công giấu đi tài phú. Những năm này, hắn đã sớm đem tề quốc trong quốc khố tài phú chuyển hóa làm quý giá vàng bạc châu báu, sớm tổn trị đứng lên. Mục đích hắn làm như vậy chỉ có một cái, đó chính là Ninh Quốc công cũng không muốn khi cả đợi Ninh Quốc công. Nhưng ở tề quốc quyền độ khó quá lớn, thế là Ninh Tiêu liền nghĩ đến mang theo tề quốc tài phú đi, đi qua ngoại chế tạo một cái thuộc về mình quốc đã từng kinh lịch để linh tiêu cảm thấy, chỉ cần tài phú đầy đủ, trong thời gian ngắn sáng tạo một cái so tề quốc càng thêm cường đại hương thịnh quốc gia cũng không phải là việc khó. Trên đời này, cơ hội không có tài làm không được sự tình. Cấp dưới bắt đầu vận chuyển số lớn tài bảo, Bình Sơn Vương cưới ngựa đứng im lặng hồi lâu tại cách đó không xa hoan thổ, nóng nhìn chân trời dáng đợi lúc, xuất thần hồi lâu, lúc trước tại vương thành cùng hắn đánh cờ vây tên đạo sĩ kia dẫn ngựa đi tại nó bên người, cười hỏi hắn đang suy nghĩ gì, Bình Sơn Vương lập lờ nước đôi trả lời, đang suy nghĩ chúng sinh bệnh mệnh. Mấy ngày trước, đạo nhân không thể từ Bình Sơn Vương nơi đó thắng vương thành đắc nhất diệu. Nhưng Bình Sơn Vương hay là mời hắn uống. Đạm Nhân không rõ Bình Sơn Vương tại sao muốn mời hắn uống rượu, tự nhiên cũng không hiểu bảy chữ này hàm nghĩa. Hắn chỉ từ Bình Sơn Vương trong ánh mắt đọc được hoang mạc bên trong nhìn không thấy bờ hoàng xa, còn có phương này không có chút nào xuân ý mùa xuân. Chu Bạch Ngọc nhanh trong an bài hành trình, đám người không có chút nào chỉ hoãn, trực tiếp khởi hành tiến về phương thành. Lần này, A Thủy cũng bị biên nạp tiến nhập Bạch Long vệ bên trong, đến một lần chuyện này làm xong, văn triều sinh tất nhiên tại Tề Vương trong lòng chiếm hữu một chỗ cắm rủi, chỉ cần Tể Vương nguyện ý mà miệng Bọn hắn trước mắt gặp phải tuyệt đại bộ phận chương trình bên trên phiến phức đều có thể nhanh chóng giải quyết. Thứ hai, trước mắt trọng xuân bọn người không rõ sống chết, bọn hắn đi thẳng một mạch, lại làm cho A thủy đơn độc lưu lại, rất có thể sẽ đem A thủy đạt hiểm cảnh. Tới cứu bọn hắn vị cao nhân kia tinh thần tựa hồ có vấn đề rất lớn, khi thì thanh tỉnh, khi thì điên cuồng. Cùng người lúc động thủ thần chí không rõ là tối kỵ, trọng xuân bọn người đều là không phải đạo trích, phàm là để bọn hắn bắt được cơ hội, chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ kết thúc. Vị cao nhân kia vừa chết, trọng xuân nhất định sẽ trước tiên phát động tất cả giang hồ thế lực tìm kiếm bọn hắn tung tích. Vài con quái mã, thừa dịp gió xuân chính đồng, không chút do dự một đường thẳng hướng thôn thành. Đừng ngừng. Đây là đơn giản nhất ngăn chặn trọng xuân bọn người truy sát phương thức. Hai lượng về lá, ba điểm thanh phong, kênh đào đằng sau, quái mã chạy ướt. Đến vương thành đằng sau, Chu Bạch Ngọc trước hết để cho tiểu thất an bài A thủy nơi ở, chính mình không kịp rẽ xuống một thân mệt mỏi, liền dẫn Văn Triều Sinh cùng đi bàn lòng cùng, thị vệ đi vào sau khi thông báo, để vương cho phép Văn Triều Sinh tiến vào trong cung. trong đại điện, Văn lần thứ nhất gặp được vị này tệ quốc đùa của tổ trẻ. Nhưng đối phương trên thân không có nửa điểm vương khí thức, trừ cặp kia say khướt trong con ngươi tán phát mùi rượu, liền chỉ còn lại có chán chường cùng u uất. Thảo dân đa tạ Tề Vương ân cứu mạng. Văn Triều Sinh gặp mặt đằng sau, trước hướng Tề Vương nói lời cảm tạ, ban đầu ở trong thư viện, đích thật là dựa vào Tề Vương kịp thời giơ lên một tay, tha phương có thể nhặt về một đầu mạng nhỏ. Mặt trắng thuần chương bảo Tề Vương ngồi phịch ở chính mình trên giường êm, trong lòng bàn tay thanh đồng tức chén tại tế bạch giữa ngón tay có chút lay động, hắn hít hơi say rượu còn mắt dự biết Triều Sinh đối mặt, trong lúc say say khì nói ra, "Cảm ơn ta cái gì?" Văn Triều Sinh, hạ thư viện sự tình, đang lên thư viện, Tề Vương tựa hồ nhớ tới chút, hồi lâu sau khẽ gật đầu, "Sự kiện kia, ngươi là nên cảm ơn ta, nhưng ta cũng nên cảm ơn ngươi. Bây giờ ngươi thân là thư viện học sinh, cũng là không cần tự xưng thảo dân, ta bình thường trong lúc rảnh rỗi cũng không dò chiều, trong âm thầm ngươi lấy ta tương xứng liền có thể. Ta cũng đã được nghe nói chút ngươi tại trong thư viện sự tình. Làm sao? Ta đại tể thư viện bực này thần thánh chi địa, mai bất bình ngươi trong giang hồ nhộn vị khí." Văn Triều Sinh nói thư viện thần thánh, người thư viện có thể chưa thần thánh. "Tề Vương, nói như thế nào?" Văn Triều Sinh đem trong thư viện đồng môn ở giữa một chút bẩn tiụ toàn bộ nói ra. Tề Vương sau khi nghe xong có chút khó có thể tin. Người đang nói bự. Đây chính là ta đại Tề thư viện, là vạn loại giáo hóa chi địa, bên trong học sinh đều là học hành gian khổ nhiều năm, không nói đức hình tài đức sáng xuất, làm sao sẽ làm ra chuyện thế này? Văn Triều Sinh cùng hắn giảng đạo, đại không biết, có câu ngạn ngữ gọi là rừng tiêng nước độc ra điều dân à. Tại cực đoan giới hoàn cảnh các liệt, càng ác người càng là sống được thoải mái, càng thiện người càng là khắp nơi có, thậm chí hoàn toàn sống qua không đi xuống. Người tóm lại là không hy vọng mình đã bị tổn thương, vậy vậy tại trong hoàn cảnh liệt, người thiện lương vì bảo vệ mình, cũng sẽ dần dần thu liêm chính mình thiện lương, biến thành ác nhân. Tê Vương uống vào trong chén thanh hiểu, sau đó đem tức chén đặt một bên trên bàn nhỏ, càng khái nói, ngươi lại lấy rừng thiêng nước độc để hình dung thư viện, lá gan thật là đủ lớn, nếu là lời này chuyển đến trong thư viện. cho chật, chật. Văn Triều sinh xếp bằng ở chú Bạch Ngọc bên người. Đây là từ xưa đến nay nhân loại phát triển tất nhiên quy luật. Người thiện lương báo đoàn đằng sau sẽ tưởng đại hơn, bởi vì người thiện lương thường thường dễ dàng đoàn kết, giữa lẫn nhau xây cất càng sâu ràng buộc, mà ác nhân thì hoàn toàn tương phản, càng là đơn độc đấu, bọn hắn càng là có thể phát huy chính mình không từ thủ đoạn, ngược lại báo đoàn đằng sau, lại bởi vì các loại lợi ích vấn đề sinh sôi ân đoán, từ đó trong ngoài các nước. Bây giờ thư viện liền tựa như một bãi nước bẩn ao, thuần nữa kiết hoa sen cũng một cây chẳng chống được nhà, phạm là ở bên trong đợi đến lâu, hoặc là chết héo, hoặc là trở thành nó một bộ phận. Đó hết, còn có một canh sẽ khámượt. Chương 324, Bình Sơn Vương 1 chương 324. Vĩnh Sơn Vương một Tề Vương cũng không có gì ra đỡ, gọi người đến cho Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc cầm đĩa trái cây cùng rượu ngon, tiếp lấy chính mình nửa nằm tại trên giường em, thở ra một hơi dài. "Ngươi đây, ngươi về sau cũng sẽ trở thành tư viện một bộ phận a." Văn Triều Sinh nói ngài cảm thấy đâu? "Tề Vương, ta lần thứ nhất gặp ngươi, đối với ngươi không hiểu rõ." "Văn Triều Sinh, về sau vương thượng sẽ có thời gian rảnh." Tề Vương nở nụ cười, chỉ chỉ Chu Bạch Ngọc, lao Chu a, ngươi mang đến cho ta người này có chút ý tứ." Nói xong, hắn nâng chén, không cùng hai người chạm cốc, ngựa đầu đuống cạn sau lại cho mình rót Trìm đường bảo tàng sự tình có chỗ dựa rồi a. Chu Bạch Ngọc nghĩ đến trên đường băng Triều Sinh đối với hắn căng dặn, không có lên tiếng, Văn Triều Sinh cầm lên đĩa trái cây bên trên một cọng cỏ râu nhét vào trong miệng, từ từ nói, đang đảm luận chuyện này trước đó, ta có một vấn đề muốn hỏi vương thượng. Linh Quốc Công thật đã chết rồi à. Nâng lên Linh Quốc Công, Tề Vương ánh mắt trở nên sắc bén rất nhiều, hắn hỏi ngược lại, chẳng lẽ Linh Quốc Công không có chết? Văn Triều Sinh nở nụ cười, cười xong đằng sau duống vào một chén rượu, trả lời, vậy xem ra, Linh Quốc Công là thật chết. Liên quan tới Trìm đường bảo tàng manh mối chúng ta ngược lại là đã cầm tới. Nhưng Vương thượng phải có chuẩn bị tâm lý." Tề Vương bật cười nói, "Ta có tâm lý chuẩn bị." Văn Triều Sinh nói đúng vậy, cho dù chúng ta thu tập được tất cả liên quan tới chìm Đường Bảo tàng Minh Mối, cuối cùng cũng chưa chắc có thể tìm tới chìm Đường Bảo tàng. Thế Vương, vì sao?" "Văn Triều Sinh, bởi vì người vô pháp từ trong khi nói dối tìm kiếm được chân tướng." Tề Vương khẽ giật mình, vô ý thức nói ra, "Ngươi nói là, các ngươi cầm tới manh Mối là giả?" Văn Triều Sinh trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. "Xem Như." "Tề Vương, cái gì gọi là xem Như?" "Văn Triều Sinh, chính là." Tề Vương mi tâm của mình. Bút kia bảo tàng không người có thể tìm được. Văn Triều Sinh không có trả lời vấn đề này, mà là đối với Tề Vương nói ra, "Vương thượng, nếu như có thể mà nói, ta muốn gặp mặt Bình Sơ Vương." Tề Vương cao mày nói, người gặp hắn làm gì?" Văn Triều Sinh nói, "Ta có rất nhiều vấn đề, chỉ có hắn có thể giải đáp." Tề Vương chậm rãi chống người lên, nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, "Ta muốn nghe một chút, người muốn hỏi hắn cái gì?" Văn Triều Sinh cự tuyệt Tề Vương, "Hiện tại không có khả năng dạng, nhưng chờ ta đạt được đáp án sau, có thể cùng ương được dạng." Tề Vương không hiểu, "Có khác nhau?" Văn Triều Sinh cười nói, "Có khác nhau." Tề Vương nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh một hồi, sau đó chậm rãi nằm ngửa tại chính mình trên quân tọa, phất phất tay, "Đi thôi, Bình Sơn Vương ở trong doanh phủ, Hốt oa vừa trở về." Mặt khác, có thời gian nhớ kỹ hồi thư viện nhìn xem. Văn Triều Sinh bật đầu, đứng dậy cùng Chu Bạch Ngọc vừa chặt tay, rời đi bàn làm cùng. Hắn sau khi đi, Tề Vương đối với Chu Bạch Ngọc nói, "Lúc trước ngươi gửi một phong thư trở về, nói một đường khó khăn chắc trở không dễ, người này kỳ chiêu rất nhiều, giúp ngươi biến nguy thành an, rằng kỹ cùng ta nghe một chút." Chu Bạch Ngọc nghe vậy, chi tiết đem trên đường chỗ gặp phải sự tình giáng thuật cho Tề Vương thính. Nhưng dựa theo Văn Triều Sinh yêu cầu, hắn hay là che giấu Bình Sơn Vương gọi điều ông giúp bọn hắn sự tình. Văn Triều Sinh chỉ nói cho Chu Bạch Ngọc, chuyện này dạng đối với Tề Vương không có nửa phần chỗ tốt. Cùng nhau đi tới, Chu Bạch Ngọc tự nhiên tin tưởng Văn Triều Sinh, cho dù Văn Triều Sinh không cùng hắn giải thích, hắn vẫn là làm theo. Tề Vương tính xong sau, không khỏi cảm khái nói, nghe xong các ngươi đoạn đường này kinh lịch, cái kia Văn Triều Sinh không chỉ là ánh mắt cùng lòng dạ đạo đáo, vận khí cũng không phải là bình thường tốt Chu Bạch Ngọc do dự một chút, vẫn là hướng Tề Vương hỏi, "Vương thượng, lúc trước chúng ta tại Linh Tiên Cốc gặp phải tuyệt cảnh thời điểm, từng có một tên không thấy mặt cho áo bào đen lưng cao nhân tương trợ, ngài có biết người này là ai?" Tề Vương trả lời, "Không biết, nhưng đại khái cùng viện trưởng có quan hệ." Chu Bạch Ngọc khẽ giật mình, lan kiến các đô viện trưởng. Tề Vương khẽ gật đầu. Chu Bạch Ngọc nghe vậy thích nhiên cười một tiếng, nguyên lai like là trong thư viện người. Như vậy, có thể đồng thời đối phó nhiều như vậy cùng cảnh cao thủ cũng không kỳ quái. Nói xong, Chu Bạch Ngọc lại thu liễm nụ cười của mình, nói ra một chuyện khác, "Đúng rồi vương thượng, lần này về Tây Quốc, ta mang nhiều một người trở về." Thề vương thản nhiên nói, "Ai?" Chu thần thái Nói từng chữ từng câu, gió giụa nước. Tề Vương, danh tự giống như có một chút quen thuộc. Là ai? Chu Bạch Ngọc, phong đỉnh Hàn tướng quân dưới trướng bạn phụ trưởng. Tề Vương hơi say rượu, ánh mắt đột nhiên ở giữa liền rút đi tất cả men say, trở nên càng sắc bén cùng trân kinh. Nàng không chết? Chu Bạch Ngọc lắc đầu. Sống được thật tốt. Tề Vương ngồi thẳng người, yên lặng ngắn ngồi một hồi. Vương Thành còn có những người khác biết thân phận chân thật của nàng a. Chu Bạch Ngọc, tạm thời không có. Tiến bảo Vương Thành thời điểm, ta cầm ngải lần trước Vương Vũ giúp nàng tránh thoát điều tra. Vương thượng, muốn gặp một lần nàng a. Trề Vương nhẹ gật đầu, lại lập tức nói ra, "Không phải hiện tại, giúp ta trước ổn nàng một đoạn thời gian, ta muốn chuẩn bị một chút. Mặt khác, ta sẽ lập tức sai người đi tìm hộ bộ nhất đảm dùng tốc độ nhanh nhất giúp nàng giả tạo một cái thân phận đi ra, ngươi cần phải trong khoảng thời gian này giấu kỹ nàng, không thể nhường cho Bình Sơn Vương biết nàng còn sống đi tới Vương thành." Chu Bạch Ngọc chắp tay nói, "Vương thượng yên tâm, ta nhất định đưa nàng an trí thỏa đáng." Văn Triều sinh tiến đến Bình Sơn Vương phủ đến nhà, nếu là đổi lại tháng trước, hắn là vô luận như thế nào không dám xuất hiện ở nơi này, những lúc này Trước mắt nguyên bản đầm rống hang hổ chi địa, bỗng nhiên trở nên hòa thuận rất nhiều. Cửa ra vào cầm đao thủ vệ hỏi thăm Văn Triều Sinh tính danh đằng sau, trực tiếp tránh ra một con đường. Một người trong đó dẫn Văn Triều Sinh đi tới một tòa trường điện trước, đối với cái kia phiến lạnh leo đóng chặt cửa điện nói ra, đi vào đi, vương ra chờ người rất lâu. Văn Triều Sinh khẽ giật mình, hắn biết ta muốn tới. Tên thị vệ kia cũng không trả lời Văn Triều Sinh lời nói, quay đầu rời khỏi nơi này. Văn Triều Sinh nhìn qua cửa điện, khẽ lắc đầu đằng sau đi tới trước mặt đẩy cửa bảo. Sắc khí đập vào mặt. Đs, ngủ ngon. Chương 325 Bình Sơn Vương 2 trường 325, Bình Sơn Vương hai tiến vào trường điện khắc thứ nhất, Văn Triều Sinh một chút liền gặp được trong điện trên bàn đánh đàn chương bảy cây đàn kia. Từ phía tung bay mảnh vài hồng tựa như trên chiến trường bay cuồng huyết hoa, tinh hồng chói mắt, thân ở trong điện, Văn Triều Sinh thể vị đến một loại trước này chưa có lạnh. Đây không phải là đến từ bên ngoài thân dẫn lạnh, mà là từ trong ra ngoài hàn ý ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhìn quen mắt a, Bình Sơn Vương mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực. Văn Triều Sinh trả lời, nhìn con mắt, Linh Quốc công trong chủ điện, ta đã từng nhìn thấy cây đàn này, chỉ bất quá khi đó dây đàn đã đứt. Bây giờ cây đàn bị một lần nữa nối liền. Bình Sơn Vương nói đúng là cùng một cây đàn. Phu nhân khi còn sống yêu nhất cây đàn này, Thì bị đảm bảo hơn 30 năm, bây giờ nàng sau khi đi, cây đàn này liền để lại cho bạn Vương. Ban đầu ở Ninh Quốc công trong phủ, khối kia công thâu phương khối bạn Vương loay hoay 5 năm đều chưa từng giải khai, ngươi lại như thế nào giải khai? Văn Triều Sinh nói rõ sự thật, Bình Sơn Vương nghe xong, cảm khái nói, cái kia Trịnh Phong quả thật là một nhân tài a. Lần này, ngươi giúp bạn Vương đại ân, muốn cái gì? Văn Triều Sinh cũng đáp, suy nghĩ năm chìm tại trên một vấn đề khác, chim đường bảo tàng là giả. Bình Sơn Vương nghe vậy ngước mắt nhìn chăm chú Văn Triều Sinh, sau đó hắn từ cầm đái phía sau chậm chầm đứng dậy, hai tay thả lỏng phía sau. Trong mắt của hắn lóe ra rung động cùng hiếu kỳ, Văn Triều Sinh thân là người trong cục, hiểu rõ đến manh mối cùng tin tức không nói một góc của Bang Sơn, cũng hẳn là tàn khuyết không đầy đủ, hắn lại có thể bằng vào những tin tức này suy đoán ra chìm Đường Bảo Tàng chỉ là một cái oan hồn, nó suy nghĩ tất nhiên đã viễn siêu thường nhân. Bất quá, Văn Triều Sinh có thể từ trọng xuân trong tay còn sống trở về, bản thân cũng đủ để chứng minh hắn bất phạm. Bình Sơn Vương chân chính cảm giác có ý tứ chính là, Văn Triều Sinh là người trẻ tuổi. Phi thưởng trẻ tuổi người trẻ tuổi. Hắn chậm rãi rạp bước đi vào Văn Triều Sinh bên người, nói ra, bảo tàng là giả, nhưng phía sau mang tới ảnh hưởng lại là thật. Văn Triều Sinh nói ảnh hưởng gì? Bình Sơn Vương nói Ninh Quốc công muốn một bút giả bảo tàng, mà bản vương cần một bút thật. Văn Triều Sinh trong nháy mắt liền đã hiểu hắn đang giảm cái gì. Cho nên ngươi chân chỉ muốn, không phải cái gì chìm đường bảo tàng, mà là Ninh Quốc công tiền trong tay. Bình Sơn Vương đối với Văn Triều Sinh mạo phạm cũng không có cái gì cảm xúc, cũng không có trách cứ. Ta cần số tiền kia, đế quốc cũng cần số tiền kia. Người bây giờ tại thư viện đọc sách, lúc trước Trình Phong có hay không từng kể cho người vong hương đại sự tình. Đã lâu nâng lên vong hương đài ba chữ, văn triều sinh trong lòng nào đó sợi dây tựa hồ bị xúc động. Hắn không có nói qua, nhưng ta tại khổ hải huyện lấy được không ít manh mối, chắc bà đứng lên đại khái có thể đoán được một chút, để quốc biên quan những tướng sĩ kia cùng bọn hắn người nhà nhận được tin cơ hồ tất cả đều là giả, mà những tin này bắt đầu từ thư viện vong hương đại giả tạo động phát ra. Hắn nói xong, đột nhiên nghĩ đến linh quốc công sự tình, thân thể chấn động mạnh một cái. Chuyện này, cùng linh quốc công có quan hệ. Bình Sơn Vương tiếp tục hướng phía cửa ra vào mà đi, hắn dứt khoát trực tiếp đem nửa mở cửa điện toàn bộ đẩy ra, mặc cho phía ngoài thành phong thổi nhập vào đến. Một cây đại thụ gặp một đầu cự trùng, cự trùng tại đại thụ thể nội một mực ăn xé, hắn ăn đến càng nhiều, liền sinh trưởng đến càng khỏe mạnh, sinh trưởng càng khỏe mạnh, liền lại ăn đến càng nhiều, đến cuối cùng, hắn sẽ mang theo viên này cự mục toàn bộ tinh hoa, từ cự mục trong thân thể phá thể mà ra. Có thể coi là đào mở cự mục, đem côn trùng này từ đó thanh trừ ra ngoài, trong thân cây chỗ trống trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp khôi phục bình thường. Cái này đích xác là cái lựa chọn lưỡng nan không đảo trùng, mãn tính tử vong. Đảo ra trùng, trong thân cây bộ chỗ trống không có cách nào bổ sung, nếu là xử lý không tốt, rất có thể rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Văn Triều Sinh nghe được ở trong đó quan hệ, đấy lòng có chút khó có thể tin, hỏi, Linh Quốc công tham đi nhiều tiền như vậy tại, Tề Vương hoàn toàn không phát giác. Trước đây không lâu, Văn Triều Sinh cùng Tề Vương gặp qua một lần, nhưng hắn xếp hợp lý Vương hiểu rõ cũng không từ gặp mặt bắt đầu, đối phương mặc dù chưa nói tới cái gì minh quân, cũng tuyệt không tính cái hư thuộc về là tâm khí muốn làm sự tình, cũng có chút năng lực, còn tốt dấu một người. Nếu là chút bình thường việc nhỏ có thể giấu giếm hắn cũng là cũng không sao, việc này đại sự hắn làm sao có thể không cho biết được. Bình Sơn Vương trầm chậm thở ra một hơi. Văn Triều Sinh từ khẩu khí này bên trong cảm nhận được hắn bất mãn gì. Hắn a, cái gì đều so với hắn phụ thân mạnh, lúc đầu sẽ là một tên tiên của khó gặp minh quân, lại vẫn cứ kế thừa phụ thân hắn lớn nhất thiếu hụt. Văn Triều Sinh, cái gì thiếu hụt? Bình Sơn Vương nhìn xem ngoài điện đạo bên cạnh một gốc nên cát tụng, hắn quá nặng tình cảm. Từ xưa đến nay, Quân Vương đều là lấy người cô đơn đến rừng hô chính mình. Đây không phải một loại tán gẫu rừng, nếu là ở vị quân vương quá xử trí theo cảm tính, là một nước chí bất hạnh, tương lai sớm muộn sẽ đổ thành đại họa. Linh quốc công tại vị lúc, trước lấy là Tề quốc chiêu hiền nạp tài lấy cớ, chẳng trận tốn hao quốc khố trọng kim đi nuôi dưỡng những người trong giang hồ này, sau đó lại kích thích những người trong giang hồ này tại vương thành như vậy phồn hoa liếu lục chi địa hào ném thiên kim, thế là quốc khố tiền tài liền dần dần hướng chảy linh quốc công tại vương thành trung cao hứng chủ của sản nghiệp, lại từ hắn thương đội quản lý, như vậy, mặc dù quốc khố tiền tài trông nhưng chỉ cần linh quốc công còn tại vị, quốc tài chạy liền sẽ không loạn. Hết thảy cũng sẽ cùng trước kia một dạng vận chuyển ngay ngắn rõ ràng, có thể hắn nói còn chưa dứt lời, trong này dính đến đồ vật hoàn toàn chính xác quá nhiều, nhưng Bình Sơn Vương không nói, Văn Triều Sinh lại là tiếp lấy lời đầu của hắn tiếp tục nói, chỉ khi nào Ninh Quốc công tương lai phản, có thể là mang theo khoản này tiết sủ tài phú chuyển gì, thế quốc tài chạy liền sẽ đột nhiên ở giữa căng nước, mà tài chạy vừa đức, ngạn. Vạn loại không cách nào giải quyết vấn đề sẽ ở khoảnh khắc bên trong xuất hiện, một quốc gia nếu như không có tiền tài, cán bản không cần ngoại giới áp bức, chính mình liền sẽ sụp đổ nội loạn, ngươi biết điểm này, Tề Vương cũng biết điểm này. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Linh Quốc công, đúng không? Bình Sơn Vương cặp kia uy nghiêm trải rộng trong con người lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nếu như Linh Quốc công thật đáng giá tín nhiệm, hắn liền sẽ không đem trong quốc khố tiền tài chuyển dời đến chính mình giới trướng. Đây không phải ân đoán cá nhân, không phải con mít dành, một khi cơ đồ, đế quốc 500 năm cơ nghiệp huy hoại chỉ trong chốc lát, ước vạn sinh linh đồ thánh, vô luận từ bất luận phương diện gì suy nghĩ, Ninh Quốc công đều phải vĩnh viên từ nơi này trên đời biến mất. Ta một mực không có giết chết hắn, chính là muốn từ chỗ của hắn nạy ra bút kia bị hắn từ trong quốc khố chuyển di tài phú đến tột cùng đi nơi nào? Văn Triều Sinh chậm rãi xoay người, nhìn xem Bình Sơn Vương bóng lưng nói bởi vì Ninh Quốc công xảy ra chuyện đằng sau, quốc khố không có cơ dư thiệt đãi, cho nên mới có vong hương này. Bình Sơn Vương trầm mặc hồi lâu, quốc khố vẫn có không ít tiền, thật nếu là muốn thông qua những tướng sĩ kia bọn họ tiện trợ cấp, cũng là chịu được. Văn Triều Sinh thanh âm trở nên nghiêm túc, thậm chí trở nên là nhạt. Vậy vì sao sẽ xuất hiện vong hương đài chôn như vậy? Bọn hắn là đế quốc, cho các ngươi, vì dưới chân này từng khúc thổ địa bỏ ra chính mình toát tác, tương lai, thậm chí là sinh mệnh, biên quan có bao nhiêu tướng sĩ, liền có bấy nhiêu gia đình. Chẳng lẽ những này So ra kém trong Quốc khố nằm những cái kia băng lẫnh tiền bạc. GS, còn có một canh, chầm một chút. Chương 326, Bình Sơn Vương 3 chương 326, Bình Sơn Vương 3 Văn Triều Sinh chất vấn cơ hồ không có đạt được Bình Sơn Vương đáp lại. Nhưng thú vị là, Bình Sơn Vương cũng không có vì vậy mà phẫn nộ, cảm thấy Văn Triều Sinh mạo phản hắn. Hắn trầm mặt trong đại điện lộ ra đặc biệt quỷ dị. Có gió thổi tới, nhấc lên hắn trắng bạch sợi tóc mấy sợi, Văn Triều Sinh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, tiếp tục nói, mà lại, ngài hẳn là rất rõ ràng, có chút hoang luôn một khi gắn, liền cần dùng 10 cái thậm chí là trăm cái hoang luôn đi cho nó. Nhưng mà giấy vĩnh viễn không có khả năng bao bọc ở lửa, sẽ chỉ làm hỏa thế càng lúc càng lớn. Bình Sơn Vương rất rõ ràng văn triều sinh giảng thuật đạo lý này. Bây giờ hắn đã tử Ninh Quốc công trong tay cầm lại những cái kia bị Ninh Quốc công chuyển di đại lượng tài phú, nhưng những cái kia hư giả thư nhà vẫn nhất định phải tiếp tục duy trì. Những năm gần đây, biên quan bởi vì chiến tranh chết đi binh sĩ không biết bao nhiêu, một khi sự tình triệt để mở ra, tiếng gió đột nhiên nổi lên, chư phương một đôi sổ sách, bọn hắn liền sẽ mất đi bách tính tín nhiệm, như đặt ở thời kỳ hòa bình, chỉ là phát sinh một chút rối loạn có thể là bị dân gian chửi rủa lắm một mấy năm cũng là không sao làm nhiều một chút lợi dân sự tỉnh, từ từ cũng liền đi qua, nhưng tại bây giờ thời kỳ này, một khi bọn hắn đã mất đi biên cương quân sĩ tín nhiệm cùng, rất tâm, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Duy trì hơn 500 năm cân bằng đỉnh an lịch, ngay cả một chút xíu mục nát hòa tan, dưới mắt xuất hiện loại chuyện này, đối với đế quốc mà nói là có tính chất hủy diệt. Bình Sơn Vương cúi đầu, từ cổ tay ở giữa tháo xuống một chuôi thủ trâu, nhẹ nhàng kích thích, hắn không có trả lời Văn Triều Sinh hỏi thăm, mà là ngược lại mà hướng hắn hỏi, ngươi trước kia là nước nào người, tại sao tới Tây quốc? Văn Triều Sinh hỏi ngược lại, Ngài vì sao như vậy kết luận ta không phải tế quốc người? Bình Sơn Vương nói tệ quốc không có nghe cái họ này, ta cũng không có tra được liên quan tới ngươi đi qua. Vô luận ngươi là ai, từ đâu xuất sinh, chỉ cần là tại đủ, bản vương nhất định có thể tìm tới ngươi ghi chép. Văn Triều Sinh nói, nhưng người tính không bằng trời tính, ngài cũng không có trường tiến mắt, chắc chắn sẽ có chiếu không thấy địa phương. Về phần như ngài lo lắng ta là nước khác phái tới mà thám, cũng là không cần, không có cái nào mượn thám được phải đến nước khác đi cái gì cũng không làm liền vì tại nhắc nghèo khổ mối việc làm 3 năm lưu dân. Nếu không phải vừa lúc tham dự lưu kim lúc một chuyện Ta cũng không có khả năng đi vào Bương Thành. Văn Triều Sinh cũng không kiêng kỵ tại Bình Sơn Vương trước mặt để cập Lưu Kim lúc một chuyện, đối phương nhất định biết. Bình Sơn Vương dự biết Triều Sinh nhìn nhau, người trước mắt giống như thấm đệ phong tuyết thần miếu, vô luận mày miếu sao mà tầm thường, luôn có một ngọn đèn sáng tại ở giữa treo lơ lửng, có thể thấy được trong miếu tượng thần kim tôn, huy nghiêm giống như núi. Nhưng Văn Triều Sinh đối với hắn nhưng không có mảy may kính sợ. Tại biết A Thủy sự tình, Trương Liệp hộ một nhà sau đó, Văn Triều Sinh rất khó đối với người này sinh ra kính sợ gia tự nhiên biết ngươi không phải biệt quốc gia đế, nếu ngươi sớm xuất hiện mấy năm, có lẽ sự tỉnh sẽ không đi đến hôm nay tình trạng như vậy, nhưng cũng rất khó rằng. Bình Sơn Vương trong luôn ngữ ý vị thẩm trường. hắn đang cực lực thu nạp tâm tình của mình. Văn Triều Sinh chậm rãi tới gần Bình Sơn Vương mấy bước, thân ấp nặng nề rất nhiều, ngài có biết, bởi vì ngài quyết định này, Khổ hại huyện có một vị không có khả năng xuống giường mâu thân nằm ở phía trước cửa sổ, đợi mấy năm hư giả thư, cho đến bệnh chết trước một khác, nàng vẫn tin tưởng những thư từ kia đều là thật. tin tưởng mình nhi tử tại biên quan học tập văn tự, lập xuống chiến công, làm quen rất nhiều hảo hữu hắn thoại âm rơi xuống. Bình Sơn Vương trầm mặt hồi lâu, cuối cùng, là nói cái này không tốt sao. Chẳng lẽ không phải muốn nàng biết, con của nàng giống như là một viên lạch, một mảnh ngói, tại biên quan trải qua như vậy đau khổ thời gian, trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Chẳng lẽ không phải để nàng biết, con của nàng như bùn ba một dạng chôn ở những cỏ dại kia phía dưới, vĩnh viên không có khả năng lại chấp mắt, lại nói tiếp. Văn Triều sinh nhìn xem Bình Sơn Vương hồi lâu, đọc được đối phương trong giọng nói nặng nghề cùng bất đắc dĩ. Hán tại nói nghe không ra là nói mát nói mát Biên quan bất kỳ một danh tướng nào sĩ dù là chết, cũng là vì quốc hy sinh thân mình, cha mẹ của bọn hắn có quyền lợi biết chân tướng, càng hắn phải biết chân tướng. Bọn hắn xuất hiện ở nơi đó, liền đã là<td>tệ quốc cùng bọn hắn phụ mưu lớn nhất kiêu ngạo, không cần người khác lại vẽ rắn thêm chân, nhiều vô dụng một bút Bình Sơn Vương nhìn thẳng hắn nói có lẽ ngươi nói đúng, nhưng ngồi ở vị trí cao, Bản Vương tự có Bản Vương chuyện cần làm. Nếu là Bản Vương không làm như vậy, khả năng bây giờ<td>tệ quốc tình huống muốn càng hở bé. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng đứng không đủ cao, có nhiều thứ ngươi nhìn không thấy.</td>Văn Triệu Sinh đối với Bình Sơn Vương hờ hững cảm thấy phẫn nộ. Hắn cực ít sẽ bị châm ngoài cảm xúc, nhưng lúc này giờ phút này, tuy là Bình Sơn Vương cũng có đủ kiểu khó xử, hắn cũng là về đối nói ngài là đứng được cao, cao đến phong thành đại hòa đốt không đến ngài, chỉ thiêu chết 400, không không không quan trọng gì sâu kiến. Chỉ là không biết những này bùn đất bên trong sâu kiến đều bị thiêu chết về sau, tương lai ngài còn có thể hay không đứng tại bây giờ vị trí bên trên phong khoáng tự do, chỉ điểm Giang Sơn. Vương ra. Người làm việc, trời đang nhìn Nhân quả đến, cần phải trả. Phong thành một chuyện bị rời ra ngoài, trong điện trận có tiếng gió chuyển đến có lộ vật gì đánh thẳng Văn Triều Sinh sau đầu, mà Văn Triều Sinh bút trong tay cũng không biết khi nào chỉ hướng Bình Sơn Vương lên họng. Bình Sơn Vương bàn tay đã nhẹ nhàng nhấc lên. Nếu là trường này không nhấc, giờ này khắc này Văn Triều Sinh liền sẽ trở thành một bộ thi thể. Ánh mắt của hắn lướ qua Văn Triều Sinh, nhìn về hướng phía sau hắn, sau một lát nhẹ nhàng vắt tay, cái kia sau đầu chí mạng Hàn Ý liền trong khoảnh khắc biến mất. Hàn Ý biến mất, Văn Triều Sinh cũng trầm chậm thu trong lòng bàn tay bút. Hắn cũng không phải là nguyên nhân quan trọng việc này ám sát Bình Sơn Vương. Tuy là phẫn nộ, Văn Triều Sinh cũng không trở thành đầu hốc không đến làm ra bực này ngu sự tình sở dĩ xuất kiếm là bởi vì hắn cảm giác đến sát ý, cảm thấy chính mình sắp tử vong. Văn Triều Sinh trước khi chết xuất kiếm, muốn cùng Bình Sơn Vương đối bệnh. Bất quá hắn kiếm chậm nửa phần. Cái kia ra tay với hắn, từ đầu đến cuối đều không có thấy bóng người tồn tại, là một cái đỉnh tiêm cao thủ. Bình Sơn Vương nhìn chằm chằm Văn Triều Sinh, ánh mắt sắc bén dò người, hỏi: "Phong thành một chuyện, còn có ai biết?" Văn Triều Sinh cười lạnh nói: "Vương ra, đó là 400, không không không người, không phải 40." Ngài thật sự cho rằng có thể giấu giếm cả một đời. Hai người ánh mắt kề kim so với quặng nâu. Văn Triều Sinh biết đối phương đã sớm biết hắn biết, đối với việc này, hắn căn bản không có cần thiết dấu giếm. Nếu không cần thiết giấu giếm, không ngại trực tiếp mở ra nói. Dù sao Văn Triều Sinh cũng rất muốn biết, Bình Sơn Vương dạng này lòng dạ người, làm sao lại làm ra muốn từ bỏ Phong Thành 400, không không có thể quốc tinh nhuệ ngu muội lựa chọn. Chương 327, Bình Sơn Vương 4 chương 327, Bình Sơn Vương 4 liên quan tới Phong Thành sự tình, Văn Triều Sinh muốn từ Bình Sơn Vương nơi này muốn tới một cái trả tướng. Đối mặt từng bước ép sát Văn Triều Sinh, Bình Sơn Vương lâm vào dải dạng giặc chậm ở trong điện ra Từ cửa đại điện đến cầm nải hết thảy 20 bước, hắn lại đi thật lâu. Khi hắn nhẹ tay khẽ bước sờ tại cây đàn kia bên trên lúc, Bình Sơn Vương vẫn là không có trả lời Văn Triều Sinh hùng hổ giọa người, ngược lại hỏi một cái khác Văn Triều Sinh không nghĩ tới qua vấn đề, Thuần Không bây giờ tình huống như thế nào? Nghĩ đến tại Khổ Hải huyện cùng trình phong trò chuyện lên những cái kia, Văn Triều Sinh lúc đó liền cùng A Thủy tán gấu qua một chút, suy đoán Bình Sơn Vương muốn để Thuần Không đi Khổ Hải huyện, là vì cho Thuần Không một hợp lý tấn thăng cơ hội. Mà cơ hội này, lại là đã bình ổn đối Vương thân bại danh liệt mà kết thúc. Cho nên Văn Triều Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Bình Sơn Vương phí hết tâm tư làm những này, phía sau đến cũng có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Vì sao Bình Sơn Vương đối với Thuần Khung như vậy tận tâm tận lực? Vì để cho Thuần Khung tấn hăng, không chỉ có dùng chết một cái theo hắn nhiều năm lục xuyên, thậm chí ngay cả mình đều muốn góp đi vào. Trải qua vẫn được. Hắn tại khổ hại huyện làm huyện lệnh so lưu kim lúc tận tâm tấn chắc nhiều, có hắn tại là khổ hại huyện bách tính phúc phận. Ngay một cái trong đám mê đại nhân vật, như vậy để ý Thuần Khung, thuộc là khó được, Bình Sơn Vương ngẩng đầu nhìn về phía Văn Triều Sinh, một lát sau chồng con ngươi nổi lên một vòng nhàn nhạt hào quang, "Nói ngươi nghĩ như thế nào?" Văn Triều Sinh nói không bài trừ con riêng khả năng này, nhưng ta cho là có thể bỏ qua không tính. Thuần cung các phương diện cũng còn không sai, nhưng xa xa không đạt được để ngài coi trọng trình độ, cho nên ta muốn không đến vì sao hắn có thể tại ngài nơi này nhận như vậy ưu đãi, thế là ta đem thời gian hướng phía trước đầy hai đời. Ta muốn thuần cung ra gia có thể cùng ngài có chút quan hệ." Bình Sơn Vương mỉm cười, hắn có được cười một tiếng. Hơn 30 năm trước, bạn Vương gặp một cái giống như người thông minh người trẻ tuổi. Văn Triều Sinh, Lục Xuyên. Bình Sơn Vương bật đầu, lại đống nhiên lắc đầu, "Không. Ngươi so với hắn còn thông minh. Bản vương cả đời này, thiếu hai người tính mệnh, một cái là thuần khung ra gia, gia thuần trì hoa còn có một cái chính là Đường Kim Tệ Vương phụ thân." Dừng một chút, Bình Sơn Vương tựa như nghĩ đến một chút cực kỳ lâu đời sự tình, "Con ngươi không hiểu xuất thần chỉ chốc lát, tiếp lấy còn nói thêm, trời xui đất khiến, ngươi xuất hiện mặc dù nhiễu loạn kế hoạch của ta, nhưng chưa chắc là chuyện xấu." Nói xong, hắn nhìn xem Văn Triều Sinh, ánh mắt trở nên trước nay chưa có chăm chú, "Ngươi à, tâm tư quá tuệ, ánh mắt sáng quá." Vận thế quá tốt, người như ngươi chính là bây giờ tệ quốc thiếu hộ đại tài." Văn Triều Sinh biết Bình Sơn Vương nói bóng gió, nhưng lựa chọn cự tuyệt, ta như vậy tính các người, nếu là ngồi ở vị trí cao, chỉ sợ quốc gia rung chuyện." Bình Sơn Vương đánh giá Văn Triều Sinh một hồi, đồng nhiên túi đầu tiếp tục đút ve dây đàn, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy là chưa hề nói, đầu ngón tay tùy ý kích thích mấy dây, trong đại điện sát khí liền bị ép xuống, sau đó Bình Sơn Vương đối với Văn Triều Sinh nói trở về đi. Hắn đúng lúc đó hạ lệnh khách, để giữa hai người nói chuyện trở thành một trận không có kết quả giao lưu. Bình Sơn Vương năm lần bảy lượt dịch ra chủ đề né tránh bén nhọn vấn đề cháu yếu, cho nên Văn Triều Sinh đến bây giờ cũng không rõ ràng, đến một lần Bình Sơn Vương vì sao không phải muốn hủy diệt Phong Thành, thứ hai rõ ràng tề quốc quốc khố vẫn có tiền nhàn rỗi có thể thanh toán những cái kêu biên quan các tướng sĩ trợ cấp phí, có thể Bình Sơn Vương vẫn như cũng lựa chọn một loại khác lừa gạt phương thức cử đoàn. Bất quá, từ Bình Sơn Vương lúc đó biểu hiện chi tiết đến xem, giữa hai thứ này tựa hồ có vi diệu liên hệ. Từ Bình Sơn Vương vương phủ sau khi đi ra, Văn Triều Sinh có chút không nói ra được họng hốt, đến một lần hắn đã liên tục mấy ngày không có ngủ qua tốt cảm giác. Thứ hai Văn Triều Sinh tại cùng Bình Sơn Vương đàm luận thời điểm, Hoàn toàn chính xác lưng đeo áp lực lớn lao. Hắn đệ bước chết lặng bước chân tại Vương thành lý đi tới, dọc đường một nhà quán rượu, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là từ chính mình trong túi tay áo lấy ra bạc, mua hai vỏ rượu. Đến Chu Bạch Ngọc nơi ở, tiểu thất chờ đợi ở đây, giữ biết Triều Sinh hỏi thăm Chu Bạch Ngọc lúc, Văn Triều Sinh nói còn tại trong Vương cung đầu chưa hề đi ra, tiếp lấy hắn từ nhỏ bảy nơi đó nghe được A Thủy được an bài nơi ở, thế là liền dẫn theo rượu đi tìm A Thủy. Nơi này thật là Vương thành một chỗ không đáng chú ý tiểu Việt tử, nhưng bên trong cũng là đẽ, tiểu thất nói cho Văn Triều Sinh Gian viện tự này lúc trước một vị bế nguyệt các bên trong khiêu vũ cô nương đưa cho Chu Bạch Ngọc, vị cô nương kia trái tim có vấn đề, cảm niệm lúc trước Chu Bạch Ngọc tại bế nguyệt các bên trong đối với nàng triều cố, thế là đem để giành được tới tiền mua gian tiểu viện mà qua cho Chu Bạch Ngọc danh nghĩa. Vị cô nương kia trực giác rất chuẩn, nàng làm xong chuyện này sau tháng sau bốn nhờ là nghẽn tim qua đời. Chu Bạch Ngọc biết được việc này thời điểm, cô nương đã hạ táng. Vị cô nương kia không có người thân, hắn trong đêm đi cô nương mộ phần uống vài hũ rượu, giúp cô nương cực kỳ dựng lên một khối bệnh, hai người duyên phận liền đến đây là kết thúc. Cung A thủy lúc Văn Triều Sinh mắng mua rượu chủ quán bài câu, nói mùi của rượu này cùng khổ hại huyện cũng không khác nhau nhiều lắm, nhưng đắt gấp 3 không chỉ. A Thủy nghe chút, trái tim không hiểu run một cái, nàng cẩn thận từng ly từng tí buông xuống vào rượu, không còn uống thả cửa, mà là ngụp nhỏ ngụm nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Uống một hồi, A Thủy cảm thấy không dễ chịu, khẽ chau mày, trầm tư suy nghĩ một lát sau, lại đột nhiên rắn ra, cũng không tính sự tình, lần sau ta có thể mua chút nguyên liệu trở về, chính mình nấu rượu. Văn Triều Sinh khẽ mình, ngươi sẽ rượu. A Thủy ngẩng đầu nhìn Văn Sinh, trong ánh mắt tràn ngập lòng tin. Không phải đối với mình lòng tin mà là đối với Văn Triều Sinh lòng tin. ta sẽ không, nhưng là ngươi khẳng định sẽ, dù là ngươi sẽ không, cũng có thể đi trong thư viện học. Hay đầu ngươi dạy ta, ta liền biết, dạng này lần sau ngươi tìm đến ta, chúng ta liền có uống không hết rượu. Nói lên uống không hết rượu, A Thủy hai mắt hiện lên thần quang. Văn Triều Sinh cảm nhận được rõ ràng, tại thời khắc này, A Thủy nhất định cảm thấy mình là trên đời này độc nhất vô nhị thiên tài. Biện pháp tốt. Hai người ăn nhịp với nhau, vừa nghĩ tới tương lai có uống không hết rượu, giờ phút này cũng không còn keo kiệt tìm kiếm, nâng đạn uống. Đợi cho uống rượu xong, Văn Triều Sinh mới một lần nữa cùng A Thủy trò chuyện lên phong thành sự tình. Nơi này đầu nước rất sâu, ta nhìn Bình Sơn Vương thái độ, hơn phân nửa không phải chủ nưu, phía sau còn có người. Thật mắc ra, chưa hẳn có thể thu trận, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nhìn qua trầm mặt không nói A Thủy, Văn Triều Sinh lại đổi đề tài nói, nhưng là so với mơ mơ hồ hồ chết đi, tóm lại hay là biết chân tướng tốt hơn. Hỗn hồ, hồ ngươi tại biên quan là tệ quốc tận trung vảy máu nhiều năm như vậy, phải có biết chân tướng quyền lợi. Chương 328, nếu ta một lòng muốn nhảy vào hố lửa chương 328, nếu ta một lòng muốn nhảy vào hố lửa cáo biệt A Thủy. Văn Triều Sinh về tới Sa Cách đã lâu thư viện. Hắn ưu tiên đi đến viện trưởng chỗ lầu nhỏ, đây đất lát dụng bị Vương Lộc quét sạch đến cực kỳ sạch sẽ, rời đi thời gian dài như vậy, Văn Triều Sinh không rõ ràng Vương Lộc cùng Cao Mẫn đến tuột cùng có tiến bộ hay không, thư viện tập tục đại khái vẫn là không có biến hóa gì, duy nhất để Văn Triều Sinh cảm giác được biến hóa, đại khái là viện trưởng thường tại lầu nhỏ thang lầu trở nên biến chất. Văn Triều Sinh nhấc chân giẫm lên trên thời điểm, có thể tinh tường nghe thấy phía trên phát ra két âm thanh. Hắn nhất thời có chút kinh ngạc, nghĩ thầm không có khả năng là mình tại trên giang hồ an hôm lo nửa mai tung bay một tháng, còn rất dài mập rất nhanh, hắn không để ý đến chi tiết này, đi thẳng tới lầu nhỏ hai tầng lầu, cực kỳ cậy mạnh đẩy cửa vào. Không phải Văn Triều Sinh đối với viện trưởng có thể là Tề Quốc thư viện có bất mãn gì, mà là hắn có cấp thiết muốn phải biết sự tình. Mất tích không biết dài đến đâu, thời gian viện trưởng lại một lần nữa xuất hiện ở nơi này, nàng y nguyên phi thường an tính sao chép viết sách trên kệ một chút thư tịch, hôm nay bên ngoài không có xuyên vào cửa sổ ánh nắng, viện trưởng thân ảnh tựa hồ cũng muốn tiểu tụy một chút, Văn Triều Sinh không biết viện trưởng biến mất thời gian đến tụt cùng đi nơi nào, cũng không có hỏi thăm, cái này dù sao cũng là viện trưởng tư. Hắn chỉ là hỏi thăm một kiện khác hắn cực kỳ quan tâm sự tình, viện trưởng, thư sư minh ra thư viện. Viện trường ngay vậy cũng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn là thả chậm sao chép thư tịch tốc độ, chậm rãi nói, "Hắn nha, ra ngoài đi dạo cũng tốt, lúc trước ta để hắn đợi tại tư quán nhai bên trong hảo hảo nghĩ, suy nghĩ minh bạch trở ra, nhưng ta đối với hắn kỳ vọng quá cao, mà phần này kỳ vọng đối với hắn tới nói quá hà khắc rồi. Hắn là cái đại tài, nhưng cũng là người bình thường, đã là người bình thường, liền có người bình thường gánh nặng không thể chịu được nổi." Tiên Hiển có lời, nghĩ mà không học thì công. Bây giờ chính là ở trên người hắn ứng nghiệm. Bây giờ tiếp tục đem hắn trói tại tư quá nhai bên trong đã đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt gì, dứt khoát để hắn đi ra xem một chút đi. Văn Triều Sinh nghĩ đến người áo đen độc chiến trọng xuân đáng người chẳng diện, cảm cái nói, ta phải thu hồi trước đó lời nói, viện trưởng, ta vì mình vô tri xin lỗi. Viện trưởng nhiều hứng thú ngẩng đầu, "Là gì?" Văn Triều Sinh nói lên từ đáy lòng, thư viện hoàn cảnh nát bời nát, nhưng thật sự là có thể học được đột bật. Từ sư huynh thật sự là mạnh đến mức đáng sợ, rất khó tưởng tượng, trước kia hắn thế mà bị cùng cánh trình phong một chiêu đánh bại. Viện trưởng khẽ lắc đầu, Trước kia là trước kia, trận kia tỉ thí qua đi, một biết tựa như mê muội một mực tại tìm kiếm một phá, thời gian dài như vậy, tự nhiên xưa đâu bằng nay, bây giờ chính là gặp gỡ lúc trước Trình Phong, tuy là không địch lại cũng đủ Trình Phong hào hào uống một bầu. Dừng một chút, viện trưởng nghiêng đầu nhìn qua ngoài cửa sổ thanh phòng, mười phần cảm khái nói, thư viện tập tục đích thật là nát không biên giới, bất quá đến cùng vẫn là thiên hạ đệ nhất thánh địa tu hành, bên trong vô số tầng thư, các loại báu học, tư liệu lịch sử, tiền nhân tu hành chi tinh túy đầy đủ mọi thứ, nếu là thật sự có giấc lòng cầu học người, nhất định có thể từ đó thu hoạch được không ít hồi báo. Văn Triều sinh trầm mặt một lát, nhưng Từ Sư Minh bây giờ tinh thần tình huống tựa hồ muội phần học hẹp, so với lúc trước ta tại Tư Quá Nhai bên trong gặp phải hắn thời điểm còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn vì cứu ta cùng Bình Sơn Vương giới chướng đỉnh tiêm cao thủ trọng xuân bọn người giao thủ, chưa hẳn có thể còn sống trở về. Viện trưởng túi đầu nhìn xem trên giấy chưa khô chữ viết, tự thuật từ nói, đó là Hán Cướp, cũng là hắn Tạo hóa. Người như hắn nếu là chết, tất nhiên là đế quốc một tổn thất lớn, nhưng thư viện tồn tại trên bản chất là vì huấn luyện học sinh đi bảo hộ đế quốc, mà không phải đem bọn hắn xem như anh hài một dạng bảo hộ ở trong đó. Một biết nếu là có thể từ trong giang hồ ma luyện đi ra, tương lai có lẽ có thể chân chính một mình đảm đương một phía. Viện trưởng bây giờ đối với từ Nhất chi thái độ rất rõ ràng, nuôi thả. Văn Triều Sinh chậm rãi đi tới viện trưởng đối diện ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nói tiếp, "Ta có một vấn đề, giấu ở trong lòng thật lâu, muốn nghe xem viện trưởng ngài thuyết pháp." Đỗ Trì Ngư tựa hồn là cảm nhận được Văn Triều Sinh trong giọng nói nghiêm túc, cũng buông xuống chính mình muốt, hai tay trùng điệp đặt trên hai chân, an tĩnh nhìn qua Văn Triều Sinh. "Nói đi nghe một chút." Văn Triều Sinh nói viện trưởng ngài nếu biết tư viện vấn đề, Vì sao không xử lý, mà là thờ ơ lại nhạt. Đối mặt vấn đề này, Đỗ Trì Ngư lại nhất thời trầm mặt cực kỳ lâu, cuối cùng nàng cười trả lời, bởi vì ta cũng chỉ là thư viện một bộ phận a. Quy củ không phải ta định, ta chỗ nào định được đâu." Văn Triều Sinh kinh ngạc nói, "Ngài là cao quý viện trưởng, cũng quản lý không được thư viện." Đỗ Trì Ngư nói thư viện là do Che Thiên Điện 18 vị thánh hiền cộng đồng sáng lập, tự nhiên cũng do bọn hắn tới quản lý. "Ta tuy có viện trưởng chức, nhưng thật là đại diện, mặc dù quyền lớn, thư viện quy củ ta lại không đổi được." Văn Triều Sinh suy nghĩ thuận ánh mắt đã rơi vào trong lòng bàn tay trong chén trà, dần dần lắng đọc. Nhưng, Vong Hương Đài một chuyện là trải qua viện trưởng ngài đồng ý đi. Vong Hương Đài Ban Sơn là do Bình Sơn Vương thiết lập, nói lên ý nghĩ, sau đó thư viện tiến hành chấp hành. Nhưng thư viện trên bản chất thuộc về tre thiên điện thánh hiền vật sở hữu, cho nên nếu là không có thư viện nội bộ nhân viên phối hợp, Bình Sơn Vương quyền lực lại lớn, cũng không có khả năng đưa tay ngã vào thư viện đến. Đỗ Trì Ngư đối với cái này không có phủ nhận, chỉ nói là, ngươi à, lòng hiếu kỳ thật sự là nặng văn triều sinh không hiểu, vì cái gì? Đỗ chỉ Ngư sắc mặt bình tĩnh như trước, tựa hồi chuyện này đối với nàng tới nói chỉ là một chuyện không quan trọng gì bạc nhỏ. Ngươi muốn biết vì cái gì?" Văn Triều Sinh cùng Đỗ Trị Ngư đối mặt, chậm chậm nói ra Dương Thợ săn một nhà sự tình, nói ra khổ hải viện lao vương sự tình. Giống như vậy sự tình nhiều vô số kể, Tê quốc không phải luôn luôn lấy nho đạo trị quốc a, là ta đối với nho lý giải có chỗ sai lầm, hay là nói nho cái chữ này đã sớm trở thành ra vẻ đạo mạo lấy cớ. Ngài biết ngươi yêu thích nhất quan môn đệ tử Trình Phong như thế nào đánh giá vong hương đại sao? Vong hương một chữ, nhân gian trăm năm. Trước kia ta không hiểu Trình Phong viết xuống cái này tám chữ vọng, bây giờ ta đã hiểu, bao nhiêu chí thân tưởng niệm, bao nhiêu con người khi còn sống thời gian. Đổi lấy cũng chỉ là từ Vong Hương Đài bên trên phát ra từng tấm không tình cảm chút nào hoang hồn. Đỗ Trì Ngư chăm chú nghe xong văn chiều sinh giảng thuật hết thảy, không có xem bảo, thẳng đến văn Triều sinh không nói thêm gì nữa, nàng mới trầm âm thanh mở miệng nói, "Ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt đau khổ, hay nạ. nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như không làm như vậy, sự tình sẽ trở nên càng hỏng bét. Ngươi đem Vong Hương Đài coi là tề quốc cực khổ người sáng lập, nhưng không có nghĩ tới, nó chỉ là quyết tuyệt bất đắc dĩ bên trong đàn sinh ra và mèo, nếu xa không cứu được lựa gần, càng cứu không được lựa trên đời luôn có vô số vấn đề không có đáp." Vô số phiền phức không giải quyết được, chúng ta chẳng qua là từ hỏng Bét Phương thức giải quyết bên trong chọn lấy một cái tương đối chẳng phải họ Bét lựa chọn. Ta không cùng ngươi nói, không cùng Trình Phong giảng, cũng là đang bảo vệ các ngươi." Đỗ Trì Ngư thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhẹ nhàng chậm chạp bên trong nhưng lại có như núi cao nặng nghề. ngươi tự xưng là thông minh, cũng hoàn toàn chính xác thông minh, có thể ngút như vậy thông minh, không giống với tại khổ hải viện bên ngoài làm 3 năm lưu dân. Trên đời này, luôn có thông minh không giải quyết được sự tình, cho nên mọi người mới muốn tu hành." Văn Triều xinh bưng chén trà trầm hồi lâu, cuối cùng nói, "Nếu ta một lòng muốn nhảy vào hố lửa, Viện trưởng có thể thành toàn ta lần này thứ 329 không cách nào hoàn thành ước định trường 329 không cách nào hoàn thành ước định văn chiều sinh tại trong thư viện tại trong lầu nhỏ tại thư viện trước mặt viện trưởng nói ra rất phù hợp viện trưởng đối với người trẻ tuổi cứng nhắc ấn tượng lời nói đó là độc thuộc về người trẻ tuổi không biết trời cao đất dọc tình rất nhiều hơn người tới đều rất chán ghét dạng ngày tình bởi vì bọn hắn đã từng là người trẻ tuổi cũng có dạng ngày tình nhưng tại lần lượt trong thất bại bọn hắn cố này tình bị sa bằng cho nên bọn họ vừa nhìn thấy đồng dạng có cố này tình người trẻ tuổi liền sẽ nhớ tới chính mình của quá khứ Bọn hắn chán ghét chính mình của quá khứ, cho rằng là cái kia không biết trời cao đất rộng chính mình đủ thành bây giờ thất bại quả đáng cùng bình thường, chuyện đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ chán ghét về sau đồng dạng không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Nhưng Đỗ Trĩ Ngư khác biệt. Mặc dù trên người nàng đã không có cố này tỉnh, có thể nàng ưa thích người tuổi trẻ khinh cuồng, không phải vô vị khinh cuồng, mà là mục tiêu kiên định khinh cuồng. Cho nên đương nhiên nàng cũng ưa thích chính Phong, ưa thích Văn Triều Sinh. Thế là Văn Triều Sinh phải âm rơi xuống đằng sau, Đỗ Trĩ có chút mím môi, lộ ra bình thường lại nụ cười ấm áp, giống như là vui mừng, giống như là ca ngợi giống như là hâm mộ. Thư viện tốt nhất học sinh cho tới bây giờ đều không phải là dạy dỗ 41 năm trước một hướng. Về sau Thịnh Hải, Chính Phong, một biết, lại đến ngươi. Nàng liên tiếp liệt kê không ít danh tự, nhưng Văn Triều Sinh người quen thuộc chỉ có ba cái. Ngươi muốn biết chân tướng sự tình, có thể, vô luận là quên Hương Đài hoặc là Phong Thành, nhưng ta có một cái yêu cầu. Văn Triều Sinh nói ngoài giảng. Đỗ Trì Ngư ánh mắt nhìn thẳng người tuổi trẻ trước mắt, nói ra, tứ quốc hội võ thời gian đã định, đầu tháng sau ba, nếu là ngươi thể đánh bại còn lại Tam Quốc Thánh Điệu tu hành thế hệ tuổi trẻ tất cả thiên tài, Đến lúc đó vô luận ngươi muốn hỏi cái gì, chỉ cần ta cùng Bình Sơn Vương biết được, đều không giấu giếm." Văn Triều Sinh nghe chút lời này, hơi nhướng mày. "Muốn đại tứ quốc người tu hành bên trong nhổ đến thứ nhất, ít nhất phải làm đến Từ sư huynh như vậy đi. Chính là như là Từ sư huynh thiên tài như vậy, cũng bỏ ra dòng dã thời gian một năm mới đến tứ cảnh, ngài muốn ta một tháng đi đến Từ sư huynh một năm đi đường." Đỗ Trì ngư nói ngươi mới tới thư biết lúc, ta từng cùng ngươi nói qua, thư viện căn bản không có công đạo, thế giới này cũng như là, thời gian sẽ không chờ người, sẽ không bởi vì ngươi nhỏ yếu liền đáng thương người, ngươi muốn hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành sự tình thì nên chạy tại tất cả mọi người phía trước, chạy ở thời gian phía trước. Văn Triều Sinh, giống trình phong như thế. Đỗ Trí Ngư, là "Vô luận ngươi có như thế nào kinh diễm chắc tuyệt thiên phú, vậy cũng là chuyện sau này, giờ này khắc này, chỉ cần ngươi nhỏ yếu, mạnh mẽ hơn ngươi người liền có thể khi dễ ngươi, đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi cảm thấy chúng ta làm chưa đủ tốt, ngươi có thể làm được tốt hơn, vậy liền hướng ta chứng minh năng lực của ngươi." Văn Triều Sinh trầm mặt sơ qua, đối với viện trưởng nói chuyện này là thật. "Đỗ Trí Ngư, nếu là ngươi không tin ta, cần lập chứng từ lời nói, ta cũng có thể cùng ngươi lập chứng từ." Văn Triều Sinh thở ra khẩu khí, Tuất tháng sau hội võ đằng sau, ta lại đến gặp ngài. Văn Triều Sinh không có nhìn thấy từ nhất chi hồi thư viện, cái này cho hắn dự cảm bất tượng, về phần từ nhất chi đến cùng có phải hay không đã chết tại trọng xuân đám người trong tay, hắn quay đầu còn phải hỏi một chút người trong cuộc. Bây giờ đã về tới Vương hành Bình Sơn Vương cũng không có muốn giết chết ý đồ của hắn, dưới trướng hắn những giang hồ nhân sĩ kia đương nhiên sẽ không tại Vương Thành động thủ đối hắn. Có ý tứ chính là, trong thư viện các học sinh cũng không biết từ nhất chi rời đi tin tức mà lại cũng bởi vì chuyện lúc trước đối với Văn Triều Sinh sinh ra rất nhiều kính sợ, nhất là những cái kia thứ cảnh phía dưới học sinh, một phương diện Văn Triều Sinh thực lực đã xa không phải bọn hắn có khả năng với tới, một phương diện khác bởi vì Minh Ngọc Đường trưởng lao thôi văn đối với Văn Triều Sinh thái độ trước ngạo mạn sau cung kính, ngoài biện cũng bởi vì thư truyền đến một chút tiếng gió, nói, Văn Triều Sinh phía sau chỗ dựa rất cứng, không thể đắc tội, trong lúc nhất thời để Văn Triều Sinh thân thế trở nên càng khó về phân biệt. Người cuối cùng sẽ vô ý thức đối với không biết sự vật bảo trì tươi mới cảm giác, cũng sẽ bảo trì kính sợ. Mặc kệ như thế nào, Văn Triều Sinh bây giờ tại trong thư viện đích thật là không người dám tùy ý trêu trọng, cũng đồng thời để Cao Mẫn cùng Vương Lộc tại trong thư viện sinh hoạt hơi tốt hơn chút. Lúc đó Văn Triều Sinh tại trong phòng ngăn động thủ cường độ thực sự quá lớn, cho cái kia mấy tên hiếp yếu sợ mạnh đồng môn làm ra bóng ma tâm lý, thế là những ngày này cũng đều riêng phần mình yên tĩnh chút, hoặc là dưỡng thương, hoặc là tu hành. Tại từ nhất chi chỉ đạo bên dưới, Cao Mẫn tiến bộ cũng không nhỏ, trên thân khí tức đã mơ hồ không lắm ổn định, khi thì có bước vào tam cảnh dấu hiệu, Vương Lộc ngược lại là không có gì thay đổi duy nhất biến hóa ước chừng chính là những ngày này không có đồng môn áp bách, lại thêm viện trưởng cũng trở về đến thư viện, ngày khác con trải qua coi như không tệ, muốn so lúc trước văn triều sinh lúc rời đi khí sắc tốt hơn một chút, càng thêm trắng trắng mập mập. Cùng viện trưởng ước định đằng sau, văn triều sinh không dám mảy may chậm trễ thời gian của mình, một đầu đâm vào hàn lâm. Đó là thư viện lớn nhất một tòa thư lâu, hết thảy bốn tầng. Mỗi tầng chiếm diện tích 10 mẫu, trong lầu giá sách như rừng, triển khai lúc tựa như mê cùng, nếu không có thư viện giảng lên tình chuẩn trị thị đành dấu chớ nói ở trong đó tìm kiếm được mình muốn thư tịch loại mắt, thậm chí người đều sẽ trực tiếp mê thất tại trong đó. Bốn tầng Hàn Lâm, trừ tầng cao nhất không có quản lý, cần đặc thủ bằng chứng mới có thể tiến nhập bên ngoài, còn lại mỗi tầng đều có một tên quản lý. Tầng thứ nhất quản lý tóc hoa dâm, ánh mắt đục ngầu, đang ngồi tại phía trước cửa sổ một chỗ hoa lê sàn gỗ chỗ, rõ ràng phía trước cửa sổ tia sáng sáng tỏ, nhưng hắn ánh mắt dường như đã không tốt, cách văn bản rất gần, từng chữ từng chữ đang nhìn. Văn Triều Sinh không có tận lực che giấu tiếng chân thậm chí không có quá nhiều đến hắn, cho đến Sinh đứng ở sau lưng của hắn phát ra ho khan lúc, hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Không bá linh mẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng dáng vẻ nặng nghề con mắt nhìn xem Văn Triều Sinh, "Chuyện gì?" Văn Triều Sinh không quá ưa thích trên người hắn cố này dáng vẻ giàn vua, thế là liền lui về sau một bước, mười phần lễ phép lại thành khẩn cùng hắn tỉnh giáo, lao tiên sinh, thư viện có gì có thể trong vòng một tháng tăng lên đến tứ cảnh võ học tâm pháp?" Lao tiên sinh nghe vậy đầu tiên là ngây mẫn cả người một hồi, sau đó đánh giá Văn Triều Sinh tấm kia người vật vô hại chăm chú khuôn mặt, nặng nghề lại chậm rãi từ trong miệng phun ra một chữ, "Lan." Văn Triều Sinh cấp tốc ở trong lòng đối với cái chữ này làm ngắn chữ Văn Phi Tịch. Hắn xác nhận trước mắt lão tiên sinh cực không chào đón chính mình, thậm chí khả năng bởi vì vừa rồi câu nói kia đem chính mình coi là thư viện du côn lưu manh thế là lui một bước, thở dài nói, "Là ta nóng lòng cậu thành. Xin hỏi lão tiên sinh liên quan tới tu hành loại mục đích thư tịch ở nơi nào?" Lần này, lão đầu không có mắng nữa hắn, hừ lạnh một tiếng, "Tuổi còn trẻ, xem ngươi cũng không có bản lĩnh gì, suốt ngày làm lấy nằm mơ ban ngày, có vẻ mà đòi ăn thịt tiên a, còn không có học được chạy liền muốn thượng thiên bay, nền tảng còn không có đánh tốt, liền nghĩ xơi cao tầng, trên đời há có không chung lầu các hổ?" Chương 330 Trương thập đắt trương 330, trương thập đắt hắn lốt búp giảng một đồng lớn, lấy cực kỳ lao thành, cực kỳ người từng trải tâm thái cùng ngữ khí, đem văn triều sinh bỡn cực không còn gì khác, mới đầu văn triều sinh còn có thể kiên nhẫn nghe hai câu, tạm thời cho là trước mắt lao đầu này bởi vì công sự ngồi tại cái này trong phá lâu mà lâu, kim nén đến hoảng, tạm thời mặc hắn lại ngải hai câu, nhưng ai từng liệu hắn càng nói càng hăng hái, thích lên mặt dạy đời ma bệnh và bảo. Miệng mở huyền hà, trong miệng dâng trào nước bọ sắ Văn Triều Sinh quả thực không muốn tiếp tục ở trước mắt lao đầu này trước mặt lãng phí thời gian, thế là từ trên thân lấy ra viện trưởng cho chương ấn. Nhìn thấy chương này ấn, lão đầu nhi càng hăng hái, ngự khí chuyển sang lạnh lẽo, tư thái cao ngạo, còn móc thân Phật bài. "Tiểu tử, lão phu nói cho ngươi, nơi này là thư viện, là do 18 vị thánh hiền sáng lập thần thánh chí địa, còn ngươi ở bên ngoài là nhân vật bậc nào, đến thư viện là lòng cho ta của lại, là hổ cho ta nằm sấp nhìn thấy lao đầu bộ này tư thái." Văn Triều Sinh mới bỗng nhiên minh bạch chính mình không để ý đến một tiện vô cùng trọng yếu sự tình, đó chính là trước mắt cái này quản lý ánh mắt thật không tốt. Tựa hồ có cần thị, thế là hắn đành phải mở miệng đánh ghê đối phương, "Đây, không phải thân phận bại, mà là viện trưởng cho chứng ấn." Lao Đầu Nhi thần khí trên mặt bắt đầu, chấn mắt nói, "Viện trưởng? Cái gì viện trưởng? Ta quả ngươi cái gì viện trưởng? Nơi này là thư viện." Hắn nói xong, giữ biết chiều sinh mắt lớn trứng mắt nhỏ, giữa hai người xuất hiện quỷ dị trầm mặc, thời gian dần trôi qua, Lao Đầu giống như ý thức được cái gì, ngoài cửa sổ mấy phần gió mát phất phơ thổi, phá bỡ giữa hai người bị diệu, trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười, ngượng ngập nói, "Ô nha, không phải là, chúng ta thư viện viện trưởng đi." Nói xong, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy văn triều sinh trong tay Chu Ấn, lật qua lật lại xem xét, một bên phân biệt, một bên trong miệng cô thì thầm lấy, xong đời xong đời. Sai lầm sai lầm, thất ngôn thất ngôn. Phải làm sao mới ổn đây, hắn nói năng lộn xộn, hay là văn triều sinh bật lấy trong tay hắn Chu Ấn, tại Lao đầu nhi này sợ hai bên trong nói ra, yên tâm, ta sẽ không đem sự tình vừa rồi cùng viện trưởng rằng. Cho nên, tu hành loại mục đích thư tịch ở nơi nào? Lão đầu nhi ngay vậy nuối lòng một đại khẩu khí, lập tức chỉ vào đầu nói ra, tầng thứ 3, tầng thứ 4. Bất quá tầng thứ thư tịch có chút cao thâm. Phải đi qua tầng thứ 3 thư tịch nhân viên quản lý trương thập đắc khảo hạch đằng sau mới có thể tiến nhập tầng thứ 4 Hàn Lâm. Văn Triều sinh khẽ gật đầu, nói lời cảm tạ đằng sau quay đầu lên lầu tầng, lưu lại lòng vẫn còn sợ hãi lao đầu nhi lưng quay về phía cửa sổ xuất thần. Hồi lâu sau, hắn mới túi đầu nhìn xem hai tay của mình, chưa tỉnh hồn nói mẹ ruột liệt, thật đúng là viện trưởng trường ấn. Văn Triều sinh đến Hàn Lâm thứ ba lâu, gặp được trương thập đắc sau. Hàn Lâm Tức nghĩ đến tại Khổ Hải viện lúc trình ngọn núi cùng hắn nói qua những cái kia, nhưng bây giờ cùng viện trưởng ở giữa có quyết định, cũng là không cần phí hết tâm tư từ trương Thập Đắc nơi đó thu hoạch liên quan tới quên hương đài nhiều đầu mối hơn, mà lại trương Thập Đắc làm thư viện Hàn Lâm nhân viên quản lý, biết đến tất nhiên kém xa viện trưởng bọn hắn biết đến càng sâu. Đối phương là kích cỡ phát hoa dâm trung nhân nhân, nhìn qua niên kỷ muốn so một tầng lầu vị kia nhân viên quản lý nhỏ rất nhiều, cả nói chuyện thời điểm mới biết bọn hắn lại là cùng tuổi. trương Thập Đắc tướng mạo nhìn qua muốn ánh nắng rất nhiều, bởi vì quá dài mà còn cong tròn đó. Hắn đồng dạng là một cái cực kỳ yêu thích đọc sách người, cái này đã giảm bớt đi văn triều sinh rất nhiều phù nhiễu, khi hắn không biết chính mình cần nhìn thư tịch tại vị trí nào lúc, chỉ cần đến hỏi. Trương thập đắc liền có thể. Trương thập đắc rất dễ nói chuyện, thỉnh thoảng cũng sẽ giữ biết triều sinh thảo luận một chút liên quan tới trên tu hành sự tình. Thú vị là, hắn tại trình bày rất nhiều liên quan tới học thuật nho ra vấn đề về mặt tu hành lúc, giảng thuật phải xa so với trong thư viện những cái kia tiên sinh dạy học càng thêm tấu triệt. Nhưng người này, không có tu hành qua học thuật nho ra Văn Triều Sinh đưa lưng về phía ánh nắng vừa bản phía trước cửa sổ, cầm trong tay một cuốn sách, có chút kinh dị nhìn thoáng qua trường Thập Đặc. Ngài đi qua cũng nên là trong thư viện học sinh, vì sao không tu hành học thuật nhỏ ra? Trương Thập Đặc ngồi tại chính mình lung la lung lay trên ghế, đột nhiên dừng lại, rót cho mình chén trà, cười nói, mỗi người tu hành mục đích khác biệt, phương thức khác biệt, ngươi nhìn một cái ta, bình sinh không yêu trả trộn dang hồ. trong thư viện phân tranh cũng không liên quan gì đến ta, mỗi ngày thích làm nhất sự tình chính là tại cái này Hàn Lâm được sách, suy nghĩ, mà thư viện bực này địa phương an toàn, tương lai xác suất lớn không có cái gì phân tranh chiến hỏa, ta càng Không cần cùng người động thủ đánh nhau, mà ta cũng rõ ràng chính mình tuyệt không phải thông minh linh mẫn người. Đã như vậy, ta sao không đem chính mình có hạn tinh lực đều bùi đầu vào chính mình yêu thích sự tình bên trên. Không tranh với người cái cao thấp, ta liền có bó lớn thời gian có thể đọc sách, đem tu hành bùi đầu vào phá cảnh bên trên. Nhân sinh trăm năm, ta qua một nửa, thời gian còn lại đã không nhiều, cho nên mới càng phải chân quý. Văn Triều sinh gật đầu phụ họa, điểm ấy ta đồng ý, thời gian không đợi người. Cho nên ngài có biện pháp gì hay không để cho ta trong vòng một tháng đột phá tứ cảnh? Bất quá ta nhìn ra, người rất gấp. Văn Triều Sinh nết đôi môi chầm chậm vương lòng xuống, tự giễu nói, vội vã không nhịn nổi a." Trương Thập Đắc không có bởi vì Văn Triều Sinh nóng lòng cầu thành tâm lý mà phê bình hắn, vẫn bưng chén trà lên, thổi một khí, uống vào trà nóng, sau đó cười nói, "Thư viện trước kia đi ra một cái năm ngày phá tứ cảnh học sinh, nghe nói nhất chi không có đánh qua hắn, ta vẫn rất kinh ngạc. Nhưng trên đời những cái kia nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình, chắc chắn sẽ có người hoàn thành, ngươi có thể đi thử một chút. Vạn nhất thành đâu." Văn Triều Sinh từ đáy lòng cùng hắn nói lời cảm tạ. Sau đó tại Hàn Lâm bên trong yên lặng 3 ngày. Sau 3 ngày, hắn đọc xong bên ngoài 13 cùng bên trong 9 tổng cộng 22 cửa học thuật nho ra cơ bản vận hành nguyên lý, từ đó thu được một cái phi thường hạng B tin tức xấu. Đó chính là cái này 22 cửa học thuật nho ra thôi phát nguyên lý cùng các bạn, đều là cần đan hải hiệu trợ. Văn Triều Sinh không có đan hải. Cái này 22 cửa học thuật nho ra hắn chơi không chuyện. Cho nên, hắn hay là chỉ có thể dùng kiếm. Nhưng vấn đề là, Văn Triều Sinh từ lạ Chi Mệnh nơi đó học được đồ vật cũng không nhiều, lĩnh ngộ kiếm ý cũng không đủ sâu. Cũng không thủ tổng hợp, thủ đoạn công kích tương đối lớn nhất, đối phó tam cảnh tu sĩ còn đủ, đơn giản thu bạo, chỉ khi nào đối mặt tứ cảnh tu sĩ liền bắt đầu giật gấu ba vai. Hắn lại cùng A Thủy khác biệt, người sau dùng cùng một chiêu đối địch, gọi là phản pháp quy chân, một chiêu một thức người ta không phòng được, hắn giả dùng cùng một chiêu đối địch, gọi là hết biện pháp, một khi bị địch nhân thăm rõ rõ ràng công kích xáo lộ, liền sẽ lâm vào bị động. Đến muốn cái biện pháp khác mới được Văn Triều Sinh đứng ở lầu các cạnh cầu thang bệ cửa sổ trước, nhìn qua bên ngoài mưa nhỏ lâm ly, hắn chuẩn bị tạm thời rời đi nơi này, trở về hảo hảo thanh tẩy một chút chính mình. Uống chén trà, Trương Thập Đặc giọng ôn hòa vang lên, Văn Triều Sinh nhìn xem hắn đưa tới chén trà kia, không khỏi nghĩ đến lúc trước tại Lã Chi Mệnh tiểu viện mà bên trong uống vào hai chén, nghĩ đến chính mình lúc trước ra mặt nên dày nửa chút, tìm thêm Lã Chi Mệnh lấy hai chén trà uống. Trở về tắm rửa một cái, thảo Hảo đem một thân chọc khí rửa sạch, Văn Triều Sinh ngủ một giấc đến đêm tối thừa thất thời điểm, sau khi tỉnh lại hắn ngồi ở trên giường suy nghĩ thật lâu, đột nhiên mặc quần áo tư tế, đứng dậy rời đi chỗ ở. GS, đi tên đi. Chương 331, ngươi tại Vương thành thật tốt chương 331, ngươi tại Vương thành thật tốt rời đi chỗ ở đằng sau. Văn Triều Sinh dọc theo thư viện ánh trăng tiểu đạo tiến lên, ngẫu nhiên trên đường có thể trông thấy một hai tên thân ảnh màu đen, bọn hắn cũng không phải là thư viện tuần tra ban đêm, mà là đồng môn, có thể là nửa đêm đi ra mượn ánh trăng luyện công, có thể là nửa đêm thành đàn tiến về phía sau núi nơi nào đó nấu cơm giá ngoại uống thả cửa. Thư viện sinh hoạt quả thật làm cho rất nhiều người cảm thấy an nhàn. Ngẫu nhiên có cá biệt đồng môn nhận ra Văn Triều Sinh, nhìn thấy hắn đằng sau coi là Văn Triều Sinh là nhàn ban đêm vô sự đi ra đi săn dọa đến bội vàng xa xa tránh qua, chính là hắn. Văn Triều Sinh đối với cái này không để ý, một đường trước nhập thâm sơn, người chậm tiến tư quá nhai, tại gào thét mà qua sần núi trong gió, hắn ngồi ở lúc trước từ nhất chi ngồi xếp bằng địa phương. Trước mặt trên vách đá dự đứng, tràn đầy tất cả đều là tội chữ, Văn Triều Sinh nhìn lúc qua, tội chữ một cái không nhiều, không thiếu một cái. Nhưng trên vách đá dự đứng nhiều một chữ khác. Dết. Cái này dết chữ viết tại tất cả tội chữ ở giữa, vốn là 10 phần không đáng chú ý, liếc nhìn lại, rất khó để cho người ta chú ý tới, có thể có thú chính là nó một khi bị người phát hiện, liền sẽ mang cho quan sát người núi kêu biển gần bình thường đáng sợ cảm thụ, tựa như đặt mình vào núi thây biển máu. Cảm giác này Văn Triều sinh sớm tại A Thủy trong ánh mắt nhìn thấy qua một lần. Nhưng cả hai cũng không hoàn toàn giống nhau. A Thủy trong mắt phần lớn là trực tiếp sát nghiệm, là hoang vu lại chết lặng lơ nhạt, mà trước mặt cái này huyết sắc giết trong chữ, lại tràn ngập vô tận phẫn hận cùng oán niệm. Tư nhất chi tại hận. Hắn hận chính Phong, hận Bình Sơn Vương, hận trời. Nhưng truy cứu tất cả, hắn kỳ thật hận nhất chính là chính mình của quá khứ. Lúc trước Văn Triều Sinh khuyên bảo hoàn toàn chính xác để hắn hơi dễ chịu một đoạn thời gian, nhưng theo Văn Triều Sinh sau khi đi, hắn đối mặt với cái này đầy vách tưởng chữ bằng máu, lại bắt đầu trở nên hôn độn không rõ. Chấp nghiệm là nhân tính một loại, muốn làm đến bông xuống cũng không dễ dàng. Người ở đi qua chấp nghiệm khi thì sẽ trở thành tâm ma, khốn nhiêu nó thời gian rất lâu, trong đó đại bộ phận sẽ bị tên là thời gian giải dược trị liệu đốt lên, lại vẫn có bộ phận tâm ma không những sẽ không bị thời gian chữa trị, ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm nghiêm trọng giống một đôi tình trọ Từ lúc đầu gặp mặt lúc động tâm đến dần dần ở chung, theo tươi mới cảm giác rút đi đằng sau, bọn hắn bắt đầu phát hiện lẫn nhau ma bệnh, bắt đầu chán ghét phiền chán, bắt đầu phát hiện lẫn nhau tính cách khác biệt thực sự quá lớn, căn bản không thích hợp. Bọn hắn biết, đến tách ra thời điểm. Đây chính là chính xác nhất quyết định. Có thể chính xác, không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Cùng một chỗ lúc dù có các loại không thoải mái, tại tách rời một khắc này, rất nhiều người đồng dạng sẽ cảm thấy trong lòng bất vẻ, đồng dạng sẽ không bỏ, thậm chí là tê tâm liệt phế. Tư nhất chi cũng minh bạch, nên là rõ thành cái kia 400, 000 cái nhân mạng tính tiền không phải là hắn mà là bình sơn vương, là chân chính mưu độ trận cục này người. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không bỏ xuống được, bởi vì là hắn biết lá thứ này. Nhìn qua trên vách núi đá cái kia tự nhỏ, cứ không để cho người chú ý rất nhiều, Văn Triều Sinh cảm khái một tiếng, y mắng thở dài hòa tan tại sườn núi trong gió, Từ nhất chi không thể nghi ngờ đã tẩu hỏa nhập ma, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại duy trì một chút lý trí, cũng không biết tương lai đến tuần cùng lại biến thành bộ răng gì. Kỳ thật từ nhất chi đối với Văn Triều Sinh rất không tệ, lúc trước nếu không phải là hắn hỗ trợ, Văn Triều Sinh hơn phân nửa không có khả năng tự bích thủy trong lồng đi ra. Nhưng bây giờ hắn đã không giúp được Từ Nhất Chi. Văn Triều Sinh quan sát một hồi lâu chửa bằng máu trải rộng vết đá, sau đó hắn quay người rời đi, đi tới chính mình mới vào thư viện lúc sợ đãi bậy đá kìa, tại chỗ ở của mình bên trong hắn thực sự tinh không nổi tâm, đi vào nơi này đằng sau, đột nhiên cảm giác được tốt hơn nhiều. Từ phương xa mà đến cơn gió mạnh xuyên qua trên mạch núi lô thủ lúc, thổi lên âm thanh thanh âm, cái kia cố nhiên không có cái gì nhạc lý cùng rung động, nhưng đối với bây giờ tâm phiền ý loạn Văn Triều Sinh tới nói lại là vô cùng tốt, tại cái này lộn xộn trong tiếng gió, Văn Triều Sinh xếp bằng ở dưới cây, dần dần tâm thả xuống dưới. Thâm Trước mắt nhìn thấy đồ vật liền thiếu đi, Bất Lao Tuyển bắt đầu tự động vận chuyển lại, dọc theo huyết khí lưu chuyển toàn thân, để Văn Triều Sinh dần dần tiến nhập vi diệu trạng thái. Hắn lại một lần nữa đi tới Tiểu Duynh Châu. Bất quá không có ở chỗ này nhìn thấy một cái đồ người thân ảnh. Hộp cái đồ người kỳ thật không thường đến, một tháng ngẫu nhiên xuất hiện ba, năm lần, Văn Triều Sinh không có nhìn thấy hộp cái đồ người. Rước quát mình tại trong nơi này tu hành lên tình lần trước mắt hắn sở hội đồ vật không nhiều, bởi vì trời sinh không có đan hải, cho nên có thể học đồ vật cũng không nhiều, chỉ có thể cố gắng đem đã có những này luyện sâu luyện tinh. Kình Lặng đối với thân thể khai phát cần bất lao tuyển làm nguồn suối, nhân thể mặc dù kỳ diệu, nhưng khai thác quá trình cũng gặp phải rất nhiều phong hiểm, chớ nói tu hành, chính là bình thường rèn luyện dùng sức quá mạnh cũng sẽ làm bị thương chính mình, nếu như dùng giữ rằng Đan Hải chi lực đi dựa theo kình Lặng con đường khai phát chính mình huyết độc tiềm lực, rất dễ dàng lưu lại các loại ám thương. Thế là giờ này khắc này, độc thuộc về bất lao tuyển ôn nhu chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Bình thường Đan Hải chi lực không thể đi địa phương, bất lao luyện ra được chân lực có thể đi, nó bạn đối với thân thể máu thịt có tầm tác dụng, giống như mưa qua không dấu vết, nhuận Kinh lặn diệu dụng tất nhiên là nhiều hơn, có thể môn công phu này chỉ tính là đạo thuật bên trong cơ sở, cần chính là khổ công, không có cách nào trợ giúp Văn Triều Sinh nhất cử đột phá tứ cảnh, càng không phải là lâm trận đối địch sử dụng kỳ chiêu, có thể làm cho Văn Triều Sinh đại sát Tứ phương. Chưa đến bình minh, Văn Triều Sinh đã sớm kết thúc công việc, hắn ngừng đầu, nhìn về phía còn tối ôm bầu trời, trong lòng một lần lại một lần điệu bàn hỏi chính mình cái kia không có câu trả lời vấn đề, ta muốn làm sao mới có thể trong vòng một tháng đi vào tứ cảnh. Sơn núi gió chưa ngừng, trời giò đen chuyển vùng, trong dự đoán mặt trời rực rỡ sáng dự cũng không có xuất hiện, một trận tinh mịn xuân vũ lôi cuốn lấy xuân ý đằng lưu hở bất rơi xuống, tung bay tại vách núi ở giữa mỗi một hẻo lánh, tung bay tại văn triều sinh trên lomi, tung bay tiến vào trong lòng của hắn. Hắn lại bắt đầu phiền áo. Cái này lửa xém lông mày vấn đề không có đáp án. Văn Triều Sinh đối với trong vách núi chửi hầm lên, mẹ nhà hắn, Trình Phong ngươi cái ngu xuẩn, tốt như vậy tiên phú ngươi không cần có thể cho ta, là đầy hẩm xong đằng sau, hắn bỏ đi, giẫm lên xuân vũ rời đi thư viện. Nếu muốn không ra cái vấn đề này giải pháp, vậy liền đi uống rượu đi. Khi Văn Triều Sinh ôm hai vỏ rượu xuất hiện tại A Thủy trong biệt lúc, hắn nhìn thấy ngay tại trong chú kiểm kê trong tay danh sách A thủy. Hai người được mạnh mấy đại bắt sau, Văn Triều Sinh như cái phế vật một dạng ngồi phịch ở cơn mưa xuân này bên trong, đối với A Thủy nói ra, ngươi tại Vương thành thật tốt. A Thủy ngay vậy, Vương Bát rượu ngón tay có chút cứng đờ, tiếp lấy nàng ánh mắt khẽ rời, chuồn chuồn lực nước, nước bình thường tại trong mưa xuân chạm đến một chút Văn Triều Sinh tóc rải. Ngắn ngồi trầm sau, A Thủy không nói gì, chậm rãi giơ lên trắng non cái cổ, đem rượu trong chén đưa vào trong cổ. Trường 332, hồn tại chỗ liền tản chương 332, hồn tại chỗ liền tản đúng rồi, ta lúc tiến vào, nhìn ngươi tại kiểm kê thứ gì, đó là cái gì? Văn Triều sinh phá vỡ giữa hai người nhỏ xíu xấu hổ, hắn cũng hoàn toàn chính xác hiếu kỳ A Thủy tại chơi vừa thứ gì, nâng lên danh sách, lúc đầu trầm mặc A Thủy lập tức nói nhiều, là mấy loại rượu chế tác vật liệu cùng phương pháp Hôm qua tiểu thất tới tìm ta, ta liền hỏi hắn muốn những vật này. Không nghĩ tới tiểu thất thế mà đối với cất rượu rất có tâm đắc, lập tức cho ta mấy loại rượu sản xuất phương pháp cùng cần vật liệu, còn cùng ta kỹ càng giảng thuật như thế nào phán đoán chính mình đủ ra tới rượu có thể uống hay không, chất lượng tốt không tốt ngâm lên tiểu thất. Văn Triều Sinh tại tinh mịn trong mưa xuân bỗng nhiên đã xuất hẳn. Về sau hắn bỗ trấn mình, tự rêu cởi nói, "Này, người chung quanh đều nói ta thông minh, không nghĩ tới ta lại trở nên càng ngày càng ngu dốt." Tiểu thất sẽ cất rượu a, tiểu thất đương nhiên sẽ cất rượu. cho mình bắt rượu rất lấy nàng qua Sinh bắt rượu, do ngắn ngủi một lát, hay là hơi có không tôi lấy chính mình vào rượu cho hắn cũng rất đẩy. Vì sao hắn đương nhiên sẽ có rượu? Văn Triều Sinh trả lời, bởi vì Chu Bạch Ngọc cũng thích uống rượu. A thủy giở mình, nàng tự nhiên không nghĩ như vậy nhiều, dù sao tiểu thất là Chu Bạch Ngọc cấp dưới, suy nghĩ lãnh đạo yêu thích, yêu thích lấy lãnh đạo vui vẻ cũng là rất nhiều nhân ái làm sự tình. Văn Triều Sinh chỉ biết giữa hai người có chút quan hệ vì rượu, nhưng cụ thể chi tiết hắn cũng không có hỏi, thể quốc tục lệ đến coi như mở già, đối với phương diện kia cũng có nhiều như vậy quanh tròn cự cự, nhưng dù sao dính đến người ta biệt tự, hỏi được quá nhiều không đại lễ mạo. Xuân Vũ liên tục Giống như là tình nhân khẽ hôn một lần lại một lần rơi vào hai người trên khuôn mặt, hứa lấy nhàn nhạt gió nhẹ, cũng có lời khó nói nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Uống non nửa vào rượu đằng sau, A Thủy nhìn chầm chằm vào rượu dỗng nhiên nói ra, "Văn Triều Sinh, ngươi thật giống như có tâm sự." Văn Triều Sinh qua loa nói người sống trên đời, ai có thể không tâm sự. A Thủy ánh mắt rời về phía mặt của hắn, lần này tâm sự tựa hồ tương đối nặng, ngươi trước kia không rằng này. Văn Triều Sinh nao nao, hắn sau đó cẩn thận nhớ lại một chút mình tại Khổ Hải huyện thời gian. Hoàn toàn chính xác. Khi đó chính mình tình trạng muốn xa xa so hiện tại kém hơn, nhưng không biết phải chăng là bởi vì nguyên nhân này, hắn muốn càng có kiên nhẫn, càng thêm chuyên chú chờ ổn, gần như không sẽ bị chính mình tâm tình tiêu cực cả hữu. Nhưng bây giờ, hắn nóng nảy vô cùng. Văn Triều Sinh do dự một hồi, đem mình cùng viện trưởng ước định kỹ càng nói cho A Thủy nghe, sau đó tại đối phương trong trầm mà hỏi: "A Thủy, ngươi lợi hại như vậy, có để cho ta trong vòng một tháng đột phá tứ cảnh phương pháp sao?" A Thủy thành thật trả lời: "Không có, chúng ta cũng dùng thật nhiều năm mới tu nhập cảnh." Dừng một chút, nàng an ủi Văn Triều Sinh, nhưng chắc chắn sẽ có cái khác biện pháp. Vân Triều sinh thở ra khẩu khí, từ từ tại cái này xuân vũ thấm vào bên trong trầm tĩnh lại. Loại cảm giác này rất tốt. Mưa rất ôn nhu, gió rất ôn nhu, nước cũng rất ôn nhu. Trước tiên là không có cơ hội, cho nên ngược lại có thể chìm đến quyết tâm trầm dãi chờ đợi, bất cứ cơ hội nào xuất hiện một sát na kia, ta đều có thể toàn lực ứng phó bắt lấy nó, nhưng hôm nay theo tình trạng dần dần biến tốt đằng sau, ta xung quanh cơ hội bắt đầu càng ngày càng nhiều, ta cũng từ một cái tinh chuẩn tợ săn trở nên chậm chạp đứng lên, bởi vì ta không xác định cái nào cơ hội một khi bỏ lỡ liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện, có câu nói nói như thế nào? Phun phí dần dần muốn mên người mắt. Khả năng miêu tả đứng lên không lớn chuẩn xác nhưng trên cảm giác không kém quá nhiều A thủy đạo hỏi qua trình phong rồi sao nàng đã biết được trình phong ban đầu ở trong thư viện 5 ngày phá tứ cảnh sự tỉnh Văn Triều sinh lại khẽ lắc đầu hắn đó là lão thiên gia cho ăn cơm ăn được chơi ưu ái những người khác đi không được lộ số của hắn Văn Triều sinh vấn đề a thủy giải quyết không nàng cũng không biết nên như thế nào A anủi Văn Triều sinh dù sao phong thành chân tướng đối với nàng mà nói cũng 10 phần trọng yếu thế là hai người lại bắt đầu thấm xuân vũ uống rượu không có qua nhất thời được khác bệnh Diệợuiền giống Trong lòng người chứa sự tình thời điểm rất khó uống say. Văn Triều Sinh đứng dậy duỗi lưng một cái, muốn lại đi mua vài hũ rượu trở về, hắn cười đúng a dòng nước, ta hiện tại chính là gặp đại phiền thoái không cách nào giải quyết, từ đó trực tiếp nằm thẳng tiến nhập nằm ngửa kỳ. Người trước kia nói đúng, rượu là thiên hạ đệ nhất tốt, ta hẳn là lại uống điểm. A Thủy nhìn xem hắn nói muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Văn Triều Sinh lắc đầu. Mặc dù Bình Sơn Vương bây giờ không giết ta, nhưng thân phận của ngươi là tù, tốt nhất vẫn là trước hết nghe lão Chu cùng tiểu thất bọn hắn bên kia mà điều động, tận lực thiếu ra ngoài. Ta đi bên ngoài dạo chơi. Thuận tiện lại mua chút rượu trở về. A thủy gật đầu, Văn Triều Sinh sau khi đi, nàng lại nhiều hứng thú kiểm kê lên tiểu thất cho nàng mang tới các rượu vật liệu cùng danh sách. Giờ đi A thủy nơi ở, Văn Triều Sinh xác nhận xung quanh không có người sau, hướng phía quán rượu chỗ vị trí đó đi đến, đi ngang qua một đầu mặt nước bị giọt mưa đập nện đến tràn đầy gợn sóng ta cứ lúc, hắn gặp được nơi xa Thanh Sơn nhỏ ngoại ổ trên có một đám chim bay thành đàn, bước lên tiểu vũ đi vòng một vòng sau ẩn vào phía dưới chân núi, Văn Triều đích, cũng tới đến Sơn dưới chân. Ta cư xuyên qua nơi này lúc, Dòng nước trở nên chạy xiết không ít, tòa kia tiểu thành sơn dưới có rất nhiều ruộng bậc thang, mấy nhà tán hộ, Văn Triều Sinh cùng một tên bóng người quen thuộc cách tà cử nhìn nhau, mưa bụi tán thành mấy phần mù lung, Văn Triều Sinh tâm lại tại dạng này, đối mặt bên trong dần dần chìm xuống dưới. Một đám chim bay rơi vào chân của người kia bên dưới, không có lưu giữ, nhưng đều đứt cánh, chờ đợi hắn giữa ngón tay đồ ăn. Người này chính là Điều ông. Điều ông còn sống về tới thôn hành, phải chăng mang ý nghĩa từ nhất chi đã gặp nạn. tư vừa tới, Văn Triều Sinh lập tức mở rộng chân, dọc theo tiểu cử xuyên qua ẩm cầu gỗ, đi tới Điểu ông chỗ nhỏ chỗ hắn đến một lần, vội vàng bộ pháp liên tinh bay điều ông bên người bởi chim, chim bay bọn họ bố cánh, cùng nhau rơi vào dưới mái hiên những cái kia ổ bên trong, ngẫu nhiên thăm dò quan sát bên ngoài mà độc tĩnh. Điều ông cùng lúc trước tại linh tiên cốc nhìn qua tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ ho khan vài tiếng, lưng con nong ngồi mình, tựa hồ phế phủ có tổn thương. Người áo đen kia chết. Văn Triều Sinh đi thẳng vào vấn đề. Không chết. Điều ông thôi, khập khiễng, kéo lấy một đầu chân gãy đi trong phòng chậm rãi rút tới hai đầu ghế gỗ, cho Văn Triều Sinh một đầu, hai người an vị tại trong mưa, cũng thành một loại lẳng lặng nhìn qua cách đó không xa chạy qua thành tịnh tà cử cùng bên trong Anton cá dòng nô lệ. Trọng Xuân cùng hắn hơn trong chiều, cũng là tính tình đánh đới, càng đánh càng điên, nhưng về sau hay là không có đánh qua hắn, cũng may hắn cuối cùng thành tỉnh lại, chính mình đi. Mạnh Trưng xui xẻo, cao tuổi rồi người, không phải đi lên xính cái mạnh. Hắn cùng người kia chạm nhau một trường, bị trực tiếp đánh bay, vừa vận bay đến Trọng Xuân chỗ ấy, thế là lại bị Trọng Xuân đập một trường, hồn tại chỗ liền tản. Đỗ S, ý tên đi. Chương 333, Trọng Xuân chương 333, Trọng Xuân đề cập mạnh Trưng thời điểm. Giọng ông trong giọng nói có một loại không dễ dàng phát ra tức hận, không biết là bởi vì đối phương nhìn qua niên hướng kỷ đã không nhỏ, hay là bởi vì cái gì khác. Nhưng tóm lại có thể xác định chính là, trận đại chiến kia, từ nhất chi không chết, mạnh trường chết. Tại đứa cốt người tu hành bên trong đến xem, mạnh trưng hoàn toàn xứng đáng nhất lưu cao thủ bốn chữ, nhưng hắn đã chết cực kỳ qua loa, đã chết vô thanh vô tức, giống như là ven đường cỏ dại, một trận bỗng nhiên mà tới mưa to rơi xuống, lá gây rễ nát, sinh mệnh liền theo nước bùn cùng nhau sông vào trong lòng đất. Văn Triệu sinh hung ngửi một cái trong không khí tới mát, nguyên bản thẳng tắp lưng trở nên quằn xuống chút. Đây có phải hay không là chính là trong giang hồ tuyệt đại bộ phận người số mệnh. Số mệnh. Điều ông cẩn thận tính toán hai chữ này, sau đó chậm rãi nói, ta không phải tệ quốc người, trước kia tại tái ngoại lang thang, về sau sắp thai có chi niên, mới cuối cùng cùng Ninh Quốc công kết duyên, đi vào Tệ quốc Gundo, ta ở chỗ này nhìn chút sách, có câu nói nói đến rất nhập thai của ta, gọi là thường tại bờ sông đi, nào có không ứng dạy. Hồi tưởng lại chính mình những năm này tại tái ngoại nhìn thấy đủ loại, câu nói này đã nói đến năm vào gỗ sâu ba phần. Người nói hắn là số mệnh, chẳng nói là một loại cố định quy luật văn triều sinh nói lợi hại hơn nữa cao thủ cũng rất khó cam đoan chính mình cả đời không xuất hiện ngoài ý muốn, đúng không?" Điều ông chậm chậm thở ra một hơi. "Đúng vậy a. Quảng Hàn thành nơi đó không phải liền là một trận ngoài ý muốn sao? Trọng Xuân nếu là chết, ta nhất định sẽ đào động, nhưng chưa hẳn chôn được. Ngươi biết người áo đen kia? Văn Triều Sinh, không biết. Có thể là tề quốc trong Vương cung cao thủ." Điều ông như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn cách đó không xa nhỏ mương dòng nước xuất thần, Văn Triều Sinh mở máy hát, đột nhiên đối với lão nhân này tới điểm ngưỡng thú, hỏi: "Ngươi niên kỷ đều lớn như vậy, làm sao còn trên giang hồ hòa với?" Điểu ông thản nhiên nói: Sinh hoạt. Thật đơn giản hai chữ, ẩn dấu điều ông cả đời gió xương Tất cả mọi người gọi hắn điều ông, có lẽ ngay cả chính hắn cũng quên đi tên của mình, nhưng chuyện này với hắn đã không trọng yếu. Hoàn toàn không trọng yếu. Điều ông lại cảm khái, ta lúc tuổi còn trẻ tính cách quái vợ, không khả quan bày, thiên vị đặc lập độc hành, giả đến đằng sau ngược lại sợ sệ thanh tịnh, cho nên mới nuôi nhiều như vậy chim bồi thích ta, sở dĩ còn tại trên giang hồ du đắng, một mặt là còn bình sơn vương nhân tình, một phương diện khác thì là không cần để cho ta giả tại một mẫu ba phần đất này bên m Nhìn xem điều ông ngữ khí cùng trong ánh mắt chạy ra bất cứ gì, Văn Triều Sinh có một loại nhàn nhạt hoảng hốt cảm giác. Hắn giống như về tới La Chi Mệnh gian tiểu viện kia bên trong. Điều ông một thân tu vi, lại bị hỗn đốn tại hồng trần trong thế tục, La Chi Mệnh cũng giống như thế, mạnh như hắn như thế không biết cảnh giới, nhưng xác suất lớn là tiên nhân phía trên tồn tại, cũng không có cách nào giải đáp a mang, mang. Văn Triều Sinh bỗng nhiên dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai like không chỉ là hắn có không giải quyết được vấn đề, tất cả mọi người có. Người cùng Trọng Xuân Quân a. Văn Triều Sinh nhiên thay đổi chủ đề, trở nên bắt quái không ít, điều ông trầm mặc một lát, nói liên quan tới nàng sự tình. Ta không nên lặng, nếu là ngươi muốn biết cái gì, có thể đi hỏi nàng bản nhân." Văn Triều Sinh cười nói, "Ngươi cùng ta giảng, ta tuyệt không chuyển cho người ngoài. Mặt khác, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ chút không quan trọng gì cố sự, ta nhật sau có thể thưởng tới tìm ngươi uống rượu." Điều ông ánh mắt từ từ chuyển qua Văn Triều Sinh trên khuôn mặt, theo dõi hắn sau nửa ngày, hỏi, "Ngươi muốn biết cái gì?" Văn Triều Sinh nói, "Lão Chu trước kia cùng ta giảng, Trọng Xuân Bốn là Tần hầu dưới trướng đệ nhất cao thủ, mà công giao hảo. vì sao trọng Xuân nhiên phản bội hầu, đi Bình Sơn Vương Điều ông đạo, Đạo lý rất đơn giản, nàng cùng Tần Hầu náo loạn mâu thuẫn. Văn Triều Sinh nói Tần Hầu là tề quốc vô cùng có danh vọng đông tộc, hắn có thể cam tâm tình nguyện tùy ý dưới chướng môn khách làm phản. Điều ông đạo, nàng không phải Tần Hầu môn khách, là hắn. Nữ nhi. Điều ông vừa mới nói xong, Văn Triều Sinh hô hấp trận vì một trong trệ. Trọng Xuân. Là Tần Hầu nữ nhi. Khả Lao Chu cùng ta giảng, nàng họ trần A chẳng lẽ Tần Hầu không họ Tần. Điều ông bóp nhẹ một chút giữa ngón tay lương thực, sau đó đem lương thực vứt cho sau lương chóc Chuyện này kỳ thật không ít dưới tay bọn họ Mưu sự người đều biết, cũng không tính là bí mật gì, đã ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy ta cùng đơn giản nói một chút. Tần Hầu là họ Tần, là lúc trước đủ họ Vương tộc phân hóa đi ra một cái bằng chi, trọng xuân nguyên danh Trần U Ngưng, nhỏ nhỏ theo họ mẹ, mẹ của nàng Trần Thị có rất nghiêm trọng bệnh phổi, nguyên bản một mực dùng thuốc nuôi, không nóng không lạnh, có thể theo thời gian trôi qua, Trần Thị đến tính kháng dược trở nên càng ngày càng lợi hại, có lần Tần Hầu gặp nàng bệnh phổi phạm đến lợi hại, không có trước tiên đưa đi thái y nơi đó, mà là cho thêm Trần Thị uống một loại thuốc, kết quả Trần. Thì sau khi uống xong Cứ bao lâu người liền nhịn không được đi, về sau nghe thái y nói, những dược liệu kia hắn là nghiêm ngặt không chế dùng số lượng, bởi vì đối với lá gan ảnh hưởng không nhỏ, Trần Thị những năm này người yếu, vốn là dằn dụm không ít dược liệu độc tố tại gan bên trong, vừa lúc gặp được tần hầu như thế xông lên, thế là gan liền không chịu nổi suy tiệt, cũng thêm nặng bệnh phổi, cho nên Trần Thị mới đi đến nhanh như vậy. Đương nhiên, những chuyện này ta cũng là từ trước kia tại tần phủ làm việc hạ nhân nơi đó nghe nói. Trần Vũ Ngưng Bê quan sau khi đi ra, biết được mâu thân nguyên nhân cái chết sau, liền đem Trần Thị chết tất cả đều tính tại nạn phụ thân tần hầu trên đầu, liền có về sau sự tình. Văn Triều Sinh nghe vậy biểu lộ vi diệu. Hắn là thật không có ngờ tới, trọng xuân lại là tần hầu nữ nhi. Khó trách trên người nàng luôn luôn một cố thượng vị giả quý khí. Khi thật ta đều cảm thấy nàng không có nhiều hận nàng phụ thân, khả năng càng nhiều vẫn là không cách nào tiếp nhận lúc đó mâu thân của nàng qua đời thời điểm, nàng không tại bên người nàng. Điều ông sống cao tuổi rồi, đối với lòng người cảm giác tự nhiên có chút mệ cảm. Hắn cho Văn Triều Sinh giản thuật trọng xuân cố sự, Văn Triều Sinh hứa hẹn hắn lần sau tới thời điểm sẽ mang lên rượu ngon, sau đó rời đi nơi này, hắn đi ra ngoài là vì mua rượu trở về cùng A Thủy tiếp uống, đương nhiên sẽ không trì hoãn quá lâu. Khi hắn một lần nữa dẫn theo bốn vỏ rượu trở lại A Thủy Tiểu viện mà thời điểm, đối phương đang cực kỳ nghiêm túc phân ra cất rượu vật liệu. Làm sao đi lâu như vậy? A Thủy quay đầu nhìn thoáng qua dẫn theo rượu Văn Triều Sinh, người sau đem rượu cùng mấy món nhắm đặt ở trong viện trên mặt bàn, trả lời, "Vì tiện tại Vương thành lý diện đi dạo, Vương thành này thật sự là càng ngày càng náo nhiệt." A Thủy cẩn thận đem những cái kia cất rượu vật liệu thu lại tốt, ngoài miệng nói ra, "Tiểu thất cùng ta nói qua, nói là bởi vì tứ quốc hội vong nguy nhân, cho đến tháng sau quốc hội bo khai chuyện, Vương thành người sẽ càng ngày càng nhiều." Nâng lên túi quốc hội Võ Văn Triều Sinh khẽ cho mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra, hắn mở vỏ rượu cái nắp, tùy ý mùi rượu tại liên miên trong mưa xuân bốn phía. Có thể hay không võ? Uống rượu trước đi. Chương 334, cửa Vương cung miệng người trẻ tuổi chương 334, cửa Vương cung miệng người trẻ tuổi Văn Triều Sinh uống hai gọ rượu, hắn bắt đầu cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, đập vào mặt vi rượu xuân vũ tựa hồ đã không có số cảm, bên thai a thủy lầu bầu bại câu, đến cùng lầu bầu cái gì, hắn cũng không có nghe rõ, chỉ là mười phần qua loa mà đối với a thủy một bên mỉm cười một bên đầu. Thẳng đến hắn muốn đi mở thứ ba vỏ rượu. A thị nóng bỏng bàn tay bắt lấy cổ tay của hắn, theo Văn Triều Sinh lúc lần đầu, hắn trông thấy A Thủy nết đôi môi, khẽ lắc đầu. "Không uống." Hắn mở miệng nói. A Thủy dịu lấy hắn một bên vào nhà, vừa nói, "Ngươi không chắc chắn những sự tình này tất cả đều đặt ở trên người mình, nếu như ngươi cảm thấy rất giãn rời, có thể đi ngủ một lát mà cảm giác." Bởi vì cách gần đó, Văn Triều Sinh có thể cảm giác được từ A Thủy khẩu bên trong phun ra khí tức, cũng có thể nghe được nàng tiếng nói, hắn nói ra, "Ngươi trước kia tâm tình không tốt thời điểm, không phải cũng thích uống rượu." A Thủy đem hắn đẩy lên trên giường, cho hắn đi vờ dậy. Đối với hắn chân thành nói, cho nên ngươi mới không có khả năng trong lòng tình không tốt thời điểm uống rượu, không phải vậy ngươi liền sẽ biến thành ta bộ dáng này." Văn Triều Sinh nghĩ đến tại Linh Tiên Cốc, A Thủy cầm sài dao nhất đao để trọng xuân đổ máu, nói một mình nói lầm bầm. "Vậy nhưng thật sự là quá tốt." A Thủy nghe không rõ Văn Triều Sinh ngủ cục thì thầm rạng được cái gì, nhìn xem hắn ngủ đằng sau, mới nhẹ nhàng đi ra cửa bên ngoài, đem cửa phòng quan trọng. Văn Triều Sinh trong giấc ngủ, trong nọng rất hỗn tạp rất loạn. Hắn đầu tiên là gặp được trên núi tuổi nhỏ Lã Chi Mệnh, đối phương không trở thành một tên kiếm khách, mà là thành một tên nô lấy hắn nhất định phải cho hắn làm một đạo độc môn tuyệt kỹ, Úy Đao xảo dư hậu, Văn Triều Sinh nhìn xem trên nổi hơi nhiệt khí, có một loại phát ra từ nội tâm mâu thuẫn, thế là thừa dịp lã chi mệnh tại nồi đun nước bên trong nấu nướng đạo này chí mạng món nó lúc, vụ chồm trượt xuống núi. Sau đó hắn gặp một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân, nữ nhân ôm một đứa bé, khóc đối với Văn Triều Sinh nói, hài tử không thể không có cha. Văn Triều Sinh quay người liền trốn. Hắn một đường trốn a trốn, chạy trốn tới một tòa khách thanh tươi trên núi cao, ở nơi đó lại gặp được một người mặt thân chim láo giả, đối phương mặt không biểu tình, không ngừng đuắt cánh tới gần hắn. Văn Triều Sinh luôn cảm thấy lao giả này tướng mạo rất quen thuộc, nhưng hắn nghĩ không ra đến cùng ở đâu gặp qua, đầu đau muốn nứt thời điểm, lão giả trong miệng bỗng nhiên phát ra âm thanh của bố, "Ngươi nuốt lời, nuốt lời." Chẳng biết tại sao, Văn Triều Sinh nghe được bảy chữ này đằng sau, đáy lòng tràn ngập ra to lớn sợ hãi. Hắn đã nhớ không rõ chính mình bao lâu không có sợ hãi như vậy qua, hắn quay người tiếp tục chạy như điên, lao điểu ngay tại phía sau đi theo một đường đuổi, không biết chạy trốn bao lâu, Văn Triều Sinh cảm thấy mình trên thân không có khí lực, thế là chỉ có thể thả chậm bước chân, cũng may lúc trước đội hắn lão điểu đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hắn cũng không biết chính mình bây giờ đến cùng đã đến nơi nào, bốn bề hết thảy đều cực kỳ lạ lẫm, hắn chỉ có thể vừa đi vừa nghỉ, ngừng ngừng. Đi một chút, thẳng đến hắn gặp một cái màu đen, gậy như que thủ chó, cậu nhi nhìn thẳng hắn một lát, liền ngoắc ngoắc cái đuôi cho hắn dẫn đường, hắn đi theo đầu kia màu đen chó, cuối cùng là đến một chỗ cái hẻm nhỏ. Một chi hồng hành không biết từ nhà ai tò đầu ra, ở trên đường lung la lung lay. Trong ngõi nhỏ chuyển ra mùi rượu. Văn Triều Sinh lão đảo hướng ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, lại phát hiện đầu kia màu đen chó không cùng tiến đến, hắn quay đầu tìm chó thời điểm, phát hiện cậu nhi đứng tại chỗ xa vô cùng cùng một cái thân hình mơ hồ, khuôn mặt bóng người mơ hồ đứng trùng một chỗ. Một trận đồng vụ đánh tới, bọn hắn liền tất cả đều tan biến tại trong đó. Văn Triều Sinh thất vọng mất mát xoay người, tiếp tục hướng về cái hẻm nhỏ chỗ càng thâm đi đi, cuối cùng đến quen thuộc sân nhỏ, đẩy ra quen thuộc hàng rào trúc, nhìn thấy một cái người quen thuộc. Hắn nhớ không nổi người này là ai, nhưng đối phương trên mặt mang nụ cười, cười đến rất nhẹ rất nhạt, tựa như đối diện ở gió. Nhìn thấy nàng thời điểm, Văn Triều Sinh nội tâm mãnh liệt cảm xúc đột nhiên bình tĩnh lại. "Ngươi trở về, Ấn. ta mời ngươi uống rượu." Văn Triều Sinh khi tỉnh lại, đã là đêm tối thưa thớt. Trận tiên xuân vũ cũng không có ngừng, tí tách tí tách rải đặc thanh âm, cáo tri lấy trong phòng văn triều sinh, mưa lớn. Xong cửa sổ bên ngoài thấy lửa đèn, Văn Triều Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, trông thấy A Thủy vẫn ngồi ở dưới mắt chăm chú học tập nàng cất rượu đại nghiệp. Người đã tỉnh. A Thủy ngẩng đầu, kiến thức Triều Sinh duỗi lưng một cái. Tỉnh. Tối nay muốn về thư viện. Ừm, chờ về xem một chút đi, Hàn Lâm bên trong tảng thư vô số, tụ tập tề quốc mấy trăm năm qua tinh hoa, có lẽ ta có thể tìm tới biện pháp. A Thủy gật gật đầu. Tốt. Nàng không có giữ lại Triều Sinh. Chỉ bảo cửa phòng phía sau nói ra, mưa lớn, chỗ ấy có đem dù cũ, ngươi trước tiên có thể cầm. Văn Triều Sinh từ cửa phòng phía sau lấy ra thanh dù cũ kia, tựa hồ giống như là lấy trước kia trong thanh lâu cô nương đã dùng qua, hắn thử một chút, bảo tồn được coi như hoàn hảo, thế là liền cùng A thủy tạm biệt, che dù đi ra cửa. Bị xuân vũ rướn nhẹ trên đường phố lưu lại nước đọng, để thô lệ mặt đá hiện ra chằng sao ánh sáng nhạn, ngẫu nhiên mưa theo gió nghiêng, đánh vào Văn Triều Sinh giữa ngón tay, giữa thiên điệu nhẹ dần dần lại, dọc theo khu đi thẳng, trên đường khi thì gặp phải tuần tra nhưng gặp hắn trên người thư viện trương Vân Sau, liền thức thời nhượng bộ đến một bên, không có truy cứu Văn Triều Sinh tại Vương Thành Tiêu cấm thời điểm đi ra loạn. Lây động cái gì? Đây là độc thuộc về thư viện uy nghiêm. Cứ như vậy, Văn Triều Sinh một đường đi tới Tế Quốc cửa Vương cung miệng, gặp một vị khác che dù người trẻ tuổi, hắn đứng lặng Tế Quốc cửa Vương cung miệng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào nơi đó thì vệ, khuôn mặt ở giữa có hoa mang. Văn Triều Sinh nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Văn Triều Sinh. Hai cây dù, hai người, trong mưa, nhìn nhau chọn bẹn mấy cái hô hấp, đối phương mười rốt cục mà miện cũng không phải là nghi thức bình thường bạo đối với văn triều sinh xoay người hành lễ, xin hỏi, ngài là trong cung này quý nhân a. Văn Triều Sinh rõ xét người trẻ tuổi này ánh mắt càng nghi kỳ. Người không phải tể quốc người. Người trẻ tuổi gật đầu, là, nhỏ, ta là Trần Quốc Nhân. Người tới tể quốc vương cung làm cái gì? Người trẻ tuổi này thở dài, ta tới đây là vì giao lưu học tập, nhưng trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn, dẫn đến ta làm mất rồi Trần Vương ban cho tín vật. Nhưng ta mấy năm trước từng cùng Tể Vương gặp qua một lần, nếu là ngài có thể mang ta nhìn một chút Vương, liền có thể chứng minh thân phận của ta. Văn Triều Sinh cười nói: "Ngươi như vậy tuổi trẻ, mấy năm trước gặp mặt, mà sáng nay đã lâu thay đổi đi, coi như ngươi thực sự nói thật, Tề Vương cũng chưa chắc có thể nhận ra ngươi." "Ngươi trẻ tuổi này mình cười, chắc chắn nói Tề Vương nhất định nhận được." "Văn Triều Sinh, ngươi như vậy khẳng định. Ngươi trẻ tuổi, nếu là không nhận ra, ta liền rời đi nơi này, lại không đã quấy rầy." Văn Triều Sinh suy tư một lát, đối với hắn đưa tay ra nói: "Thành dao, lấy ra đi." Người trẻ tuổi nghe vậy khẽ giật mình: "Cái gì?" Văn Triều Sinh nói: "Ngươi không hiểu chuyện à, nếu là ngươi để cho ta dẫn ngươi đi địa phương khác liền cũng được." Chỗ này thế nhưng là Tề quốc Vương cùng, ta mang ngươi đi bảo, thu chút dẫn đường phí không tính quá phần đi. Người trẻ tuổi giận mình, sau đó cười nói, không quá phận không quá phận, xin chờ một chút hắn đưa tay ngạ vào trong túi tay áo sờ mó, đúng là móc ra một khối vàng lóng ánh Phật bài. Chương 335, Tề Vương người quen chương 335, Tề Vương người quen khối này màu vàng Phật bài dù cho là tại mưa dầm liên tục trong đêm, đồng dạng lóe ra nhàn nhạt, nhạt phát sáng. Có lẽ là trên trời nhạt nhẹo trăm sao, lại có lẽ là cái này màu vàng Phật bài nguyên bản liền sẽ phát sáng. Văn Triều Sinh từ trong tay của hắn nhận lấy cái này phật bài, ước lượng hai lần, nói ra, cái này có thể hay không quá quý giá. Người trẻ tuổi cười nói, còn tốt. Bên trong là tăng đá. Văn Triều Sinh trả lại cho hắn. Đổi một cái, cái này không cần. Người trẻ tuổi bất đắc di nói, ta chỉ có cái này. Văn Triều Sinh đi lòng vòng rủ, nước mưa vầy ra. Vậy ngươi tiếp tục trở đi. Hắn nói xong, đi ngang qua người tuổi trẻ bên người, dâm lên tiên vũ hội tụ nước động đi suốt trăm bước, đi hướng phương xa. Gió thổi lớn. Văn Triều Sinh đã không phân rõ đây là nước mưa hay là mưa bụi, hắn đông nhiên lòng có cảm giác, ngừng chân tại nguyên điệu, ngay đầu nhìn về nơi xa một chút. Người trẻ tuổi kia rất là cố chấp, như cũng đứng tại vương cung cửa ra bảo. Hắn tự thuật tự nói nhận biết để vương chuyện này, hiển nhiên không cách nào thuyết phục cửa ra vào thủ vệ. Bọn hắn đã ở nơi đó trấn thủ rất nhiều năm, cái nào là vương thành lý đại nhân vật, bọn hắn một chút liền có thể nhận ra, nếu là chút bình thường tới ngoại nhân tùy tiện nói chính mình nhận biết tề vương liền có thể bị để vào đi, loại chuyện này nhẹ thì cách chút xem xét, nặng thì trực tiếp bảo thủ. Vương cung thủ vệ đương nhiên sẽ không lấy chính mình tiền đồ cùng tính mệnh nói bừa, cho nên cũng sẽ không thả người trẻ tuổi này đi vào. Trong mưa, Văn Triều Sinh tựa như một điêu một dạng đứng ở nơi đó không nhúc đích, mấy hơi thở đằng sau, hắn tựa hồ cải biến chú ý, bắt đầu dọc theo lúc đến đường đi trở về, đi thẳng trở về người trẻ tuổi kia bên người. Người có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Người trẻ tuổi đối với Văn Triều Sinh sẽ đi mà quay lại cảm thấy một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh mặt mũi của hắn liền khôi phục bình tĩnh, khẽ mút cầm nói, ta muốn đi vào Tử Kim Các học tập. Tử Kim Cát, Văn Triều Sinh lần đầu tiên nghe được cái tên này, Thế là cùng người trẻ tuổi hỏi thăm, đối phương đối với Văn Triều Sinh thân ở Vương Thành bệnh mà không biết tự kim các ma phi thượng kinh ngạc, sau đó cùng hắn giải thích một phen, tự kim các chính là tề quốc lớn nhất võ học thu nhận sử dụng chỗ, bên trong thu nạp mấy trăm năm qua các loại giang hồ mọi người võ học, là tề quốc trong vương cung bí ẩn nhất, nơi quan trọng nhất một trong. Văn Triều Sinh nghe được chỗ này, nhớ tới rất sớm trước đó ai cùng hắn nói qua thư viện Hàn Lâm bên trong đồng dạng thu thập qua những vật này, nhưng chẳng biết tại sao, Văn Triều Sinh tại thư viện Hàn Lâm bên trong cũng không có nhìn thấy cái gì giang hồ học tất cả đều là Nho gia học thuật Nho ra cùng một chút lúc trước thư viện các tiền bối đối với học thuật Nho ra tu hành kinh nghiệm. Ngươi muốn vào Tề quốc vương cũng chính là vì chuyện này. Người trẻ tuổi kia gật đầu. Đối với ta mà nói, đây chính là chuyện rất trọng yếu. Văn Triều Sinh nói ta có thể mang ngươi tiến hoàng cung, nhưng không nhất định có thể đi vào tự kim các. Người trẻ tuổi cười nói, nếu là có thể nhìn thấy Tề vương, ta liền có thể đi bảo. Văn Triều Sinh suy tư một lát, cuối cùng vẫn nói, "Đi, vậy ta dẫn ngươi đi gặp Tề vương." Trước mắt người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, Văn Triều Sinh không cảm giác được trên người hắn bất luận cái gì tu vi nhưng cũng không phải là bởi vì đối phương không có tu hành, mà là trên thân người này lượn lờ lấy một cỗ lực lượng thần bí, ngăn cách Văn Triều Sinh đối với hắn cảm giác. Văn Triều Sinh lấy ra thư viện chương ấn, đi tới vương cung cửa ra bảo, thủ vệ nhìn thấy thư viện Trương ấn đằng sau, thần sắc kiên định bên trong cho thấy một vòng chần chờ, sau đó bên tay trái tên kia thấp mà cường tráng thủ vệ lôi kéo Văn Triều Sinh đến một bên, hắn nhìn một chút ngoài cửa tên kia bung dù người trẻ tuổi, đối với Văn Triều Sinh thấp giọng nói, lần trước ngươi theo Chu lại tới, lại là thư viện học sinh, theo lý thuyết ngươi phải bảo cùng, các huynh đệ mấy cái có? Thế không ngăn cả ngươi, nhưng người này hiển nhiên không phải tệ quốc nhân, nếu là hắn đi vào không náo sự tình còn tốt, phàm là xảy ra vấn đề gì, các minh đệ là muốn buổi trưa lao văn triều sinh cùng bọn hắn không oán không cừu, tự nhiên cũng sẽ không cố ý hại bọn hắn, nhân tiện nói, ta xem người này không giống nói dối, ta trước tạm đi vào hỏi một chút Tề Vương điện hạ, nếu là hắn đồng ý, hết thể dễ nói. Tên thủ vệ kia nghe vậy gật gật đầu. Văn Triều Sinh bung vũ tiến nhập bên trong, cũng không lâu lắm, hắn liền cầm Tề Vương thủ dụ đi ra, tiếp lấy mang theo người trẻ tuổi này tiến vào cung điện. Trên đường, buông vũ người trẻ tuổi đối với Văn Triều Sinh nói lời cảm Văn Triều Sinh hỏi hắn danh tự, hắn nói mình gọi Phát Tuệ. Nghe được cái tên này Văn Triều Sinh bỗng nhiên ngừng trần, nghiêm đầu kinh ngạc nhìn xem Phát Tuệ, ngươi là trong Phật giáo người? Phát Tuệ mỉm cười, "Là." Văn Triều Sinh nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, đột nhiên cười ra tiếng, "Ngươi lửa gạn ai đây? Nào có trong Phật giáo người lưu tóc." Phát Tuệ cũng cười nói, "Phật gia quy y là vì đoạn trần duyên, thanh tịnh sáu cái, tiếp nhận giới quy mà độ sinh tự chi nhân, tiểu tăng khi còn bé cũng quy y, chỉ là về sau bởi vì tại 100 núi tuyết tập được một môn công pháp đặc thù mà xin xôi." Văn Triều Sinh đã nghe qua 100000 núi tuyết bốn chữ này. Lúc trước Văn Triều Sinh tại Tiểu Doanh Châu bên trong hỏi thăm hộp cái đồ người như thế nào chữa cho tốt A thủy trên người đã bận tương lúc, hộp cái đồ người từng đề cập tới, thời cổ Phật Đà Di là khi tọa hóa đằng sau, dẫn phát trời bẩn, thế là xuất hiện 100 không núi tuyết, núi tuyết chỗ sâu thai ngén có một gốc kim liền, chính là Di Lặc xá lợi biến thành, có thể tái tạo lại bản thân, bản thân có thể phi thiên độ địa, cơ hội không cách nào bắt. Suy nghĩ thiểm hồi một cái chớp mắt, Văn Triều Sinh tại trong mưa đánh giá phát huệ, hỏi, công pháp gì có thể sinh sôi, thần ký như vậy Pháp Tuệ nhìn qua Văn Triều Sinh đầu kia nồng đậm tóc dài đen nhánh, cười nói: "Thí chủ tóc nồng đậm, làm sao cũng quan tâm cái này?" Văn Triều Sinh nói chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút. Pháp Tuệ trầm ngâm một lát, nói ra: "Môn địa võ công gọi là Tịnh Đế Liên Sinh Xôi chỉ là bên trong một cái công năng, kỳ thật môn võ học này chân chính công dụng là vì cứu người độ người." Pháp Tuệ không có giảng kỹ, hai người đã đi tới bản lòng cung cửa ra bảo, thượng giai trước đó, Pháp Tuệ kéo lại Văn Triều Sinh cánh tay, hỏi: "Có thể có cấp bậc lễ nghi?" Văn Triều Sinh nói không có gì cấp bậc lễ nghi, nhưng đã tới, Tể Vương hoàn toàn chính xác muốn gặp ngươi một lần. Pháp tuệ ngay vậy giữ biết Triều Sinh cùng nhau đi vào cửa đại điện, thu dù đặt ở cửa điện bên ngoài, giữ biết Triều Sinh sau khi đến bảo, giải bái Tề Vương. Trong âm thầm cũng đừng làm nhiều như vậy lễ phép, dường rà cực kỳ. Tề Vương vẫn là lấy áo bào trắng, một mình xếp bằng ở trong điện ăn ngồi lẩu, thấy hai người tới, liền chào hỏi hạ nhân mới thêm mắt đúa, ba người vây quanh nồi đồng tọa hạ, Tề Vương kẹp lên một đũa thịt trâu nhét vào trong miệng, đối với Pháp tuệ nói tiểu hòa thượng, ngẩng đầu đến cho ta nhìn một cái. Pháp tuệ Vương đối mặt, Vương thấy hắn cặp mắt kia, liền biết là hắn, cười nói, "Là ngươi, đúng là ngươi." Chúng ta bao nhiêu năm không có không gặp. Pháp tuệ chắp tay trước ngực, thanh âm điềm tĩnh, "6 năm." Tề Vương gật gật đầu, cảm khái nói, "Cái kia đích thật là một đoạn dài đằng đẵng thời gian." Chương 336, vương vấn 1 chương 336, vương vấn một 6 năm trước, có cái tuổi trẻ tiểu hòa thượng đi vào Tề Quốc, theo đến đây phát dương Phật pháp đội ngũ gặp mặt Tề Vương. Trần Quốc tới tất cả mọi người rất xem trọng tên này hòa thượng trẻ tuổi, nói hắn cực thông Phật tính, tương lai rất có thể sẽ trở thành Trần quốc Phật tử thậm chí là Phật đà. Một lần trong đêm, Tề Vương triệu kiến tên này tuổi trẻ tiểu hòa thượng, nói Ta thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy chính mình trở lại khi còn bé, rất nhiều người cầm đau, cầm lưỡi búa, muốn giết chết ta, bởi vậy ta dạ dạ khó ngủ, đã từng mời cao nhân tới nhìn, cao nhân nói là trồng cung cây kia mâu thân của ta treo cổ cây giả có vấn đề, phải đem cây đào đằng sau tiêu hủy. Đại sư ngài giúp ta nhìn xem, là có hay không là cây hoẻ kia vấn đề. Tuổi trẻ tiểu hòa thượng cùng Tề Vương tại đêm khuya cùng nhau đi xem cây kia cây giả, sau đó hắn đối với Tề Vương đạo, trên đời có mấy cái mâu thân là không yêu chính mình hại tử, mặc dù thật sự là âm hồn bất tán, vậy cũng không phải là hại ngài. Tiếp đấy Tiểu Hòa thượng cùng Tề Vương về tới tầng cung, đợi cho Tề Vương tắm rửa mà ngủ, hắn liền cùng Liêm trưởng bên ngoài cùng Tề Vương tụ kinh, như vậy kéo dài 7740 cửu thiên, Tề Vương sau đó lại không ác mộng quân thân. Tiểu Hòa thượng thời điểm ra đi, Tề Vương tự mình đưa tiễn, cũng cùng hắn đi trở tiện, nói tương lai hắn thủy thời có thể đến nay Vương thành làm khách. Đây cũng là giữa hai người cố sự. Đề cập năm đó, Tề Vương 10 phần tầng khái, hắn vốn cũng tuổi trẻ, nhưng giờ phút này lại không hiểu nhiều một cố lao thành khí, nhìn về phía pháp tuế lại rất là tò mò nói Tiểu Hòa thượng, ngươi là hoàn tục rồi sao? Làm sao lưu tóc? Pháp tuệ cũng không có người xuất ra thật trọng, vừa ăn nổi đồng bên trong thức ăn, một bên giảng thuật chính mình sinh sôi là bởi vì tu tập Di Lặc đại Phật năm đó lưu lại công pháp Tịnh Đế Liên. Nghe được ba chữ này, Tề Vương nao nao. Tịnh Đế Liên. Hắn tự hồ biết được môn công pháp này tác dụng, hồi tưởng lại một chút chuyện xưa, kinh ngạc hỏi, "Thanh ngăng đại sư hẳn pháp tuệ cười trả lời, "Đã không sao." Tề Vương ánh mắt lóe ra, nhìn xem Pháp tuệ ánh mắt dần dần trở nên phức tạp, đôi trong nồi quấy quấy, hỏi, Pháp tuệ nói nghĩ kỹ rồi. Tề Vương khẽ gật đầu sau thở ra một hơi, "Đã ngươi chính mình nghĩ kỹ, ta cũng liền không nói nhiều cái gì." Lần này tới Tây Quốc, làm sao một người đến? Pháp Tuệ nói tự nhiên không phải một người tới. Bất quá còn lại đồng môn sư minh đệ đều có chuyện quan trọng tại thân, cần hộ tống Phật tử, tiểu tăng liền độc hành một đường, đúng lúc mượn một cơ hội này tới Tây Quốc hảo hảo nghiên cứu. Tử Kim các chính là vương thành trọng địa một trong, trừ thu nhận sử dụng giang hồ bạch gia chi trường bên ngoài, còn có rất nhiều trong cung đại nội cao thủ mấy trăm năm võ học tầng cấp, chỉ có vương thất dòng họ có tư cách tiến vào quan sát, mà lại cần sớm hơn trước. Loại địa phương này bình thường thời điểm tuyệt không đối ngoại mở ra, nhưng Pháp Tuệ đưa ra muốn đi vào Tử Kim các thịnh cầu lúc, Tề Vương thế mà ngoài ý muốn đồng ý đến 10 phần dứt khoát. Chờ một lúc ta cho ngươi cái đặc thù lệnh bài, ngươi cầm lệnh bài, muốn tại tự kim các bên trong đợi bao lâu thay mặt bao lâu. Pháp Tuệ cảm ơn Tề Vương, người sau quát tay náo, ánh mắt khẽ rời, kiến thức Triều Sinh kẹp lấy Ma Đô đang ở nồi đồng bên trong nấu hồi lâu, người lại tại xuất thần, liền dùng đũa nhẹ nhàng gõ gõ nồi đồng, Văn Triều Sinh hoàn hồn lúc, nghe Tề Vương đạo, "Còn nấu, nấu ra để ở." Văn Triều Sinh nói ta thích ăn giả. Tể vương ánh mắt có phần trách, còn có người thích giả. Văn Triều Sinh lật ra cái mặt, tiếp tục sấy lấy, giả mới có nhai kỉnh. Một lát sau Hắn lời nói xoay chuyển đối với Tề Vương đạo, "Vương thượng, ta có thể cùng theo pháp tuệ đại sư cùng nhau tiến vào tử kim các bên trong nhìn một cái." Tề Vương nghe vậy đem một mảnh thịt nhét vào trong miệng, lại uống một hớp rượu, ngữ khí có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cái gì, "Làm sao? Thư viện Hàn Lâm như vậy nhiều tàng thư, như vậy trí cao sâu vô cùng học thuật nho ra không đủ ngươi học, muốn tới bên ngoài học chút giang hồ tạp ra đổ bận." Văn Triều Sinh không có đi xem kỹ Tề Vương trong giọng nói quá gì, chỉ nói nói ta người này không có đắc hải bình thường tu hành con đường ta đi không thông, nhưng lại muốn về việc tu hành có chỗ thành tích. Cho nên học nhiều một ít gì đó luôn luôn không sai. Tề Vương nhớ ra cái gì đó sự tình, tựa hồ cùng thư viện có quan hệ, lông mày dần dần nhíu lại, nói ra, "Vậy nhưng chưa hẳn ngươi muốn đi tự kim cát, ta bên này mà có đồng ý hay không khác nói, ngươi trước tiên cần phải trở về xin phép một chút các ngươi đô biệt trường, nàng nếu là đồng ý, ngươi cầm nàng cho thủ dụ lại tới tìm ta." Văn Triều sinh gặp hắn thái độ, đoán được trước kia thư viện nên làm một chút cái gì để Tề Vương cảm thấy không vui sự tình, nhưng thư viện dù sao cũng là thư viện, là thánh hiền lưu lại thánh địa, tuy là Tề Vương trong lòng có cái gì bất mãn, vậy cũng chỉ có thể kiềm nén. Viện trưởng một mực đối với Văn Triều Sinh không sai, lại thêm bây giờ có quyết định như này, viện trưởng nên sẽ không cự tuyệt. Sau khi cơm nước xong nê, Tề Vương quát tay, cửa điện thủ vệ liền đi tiến đến, trong ngực còn ôm một cái hộp, Tề Vương say thức từ thủ vệ nơi đó nhận lấy hộp, quay người lại giao cho Pháp Tuệ, vừa cười vừa nói, đi thôi, ra cửa điện tây chuyển, một mực đi thẳng. Pháp Tuệ chắp tay trước ngực, đối với Tề Vương đạo tạ hổ, ôm hộp rời đi, mà vẫn xếp bằng ở đồi đồng cái khác Văn Triều Sinh lại bị Tề Vương lưu lại. Thề vương đi tới cửa đại điện, đem trưởng điện chi môn chậm rãi đóng lại tất cả chăng sao đều bị nốt ở ngoài cửa, to như vậy chống trải lại tĩnh mịch trong điện liền chỉ còn lại có mấy trăm chén ánh đến tán phát quan minh. Tề Vương quay người nhìn xem Văn Triều Sinh, trong mắt men say dần dần tiêu tán thành vô hình, thanh âm trầm lại nặng. Biết không, hôm đó ta chính là tại trong điện này, tại ngươn ngồi địa phương, lần lượt lần lượt thẩm người thôi ra. Văn Triều Sinh ngẩng đầu, chắp tay lần nữa hướng Tề Vương đạo tạ ơn. Tề Vương hai tay thả lỏng phía sau, nói điều tra chìm đường bảo tàn một chuyện, ta đối với năng lực của ngươi rất hài lòng, nhưng giờ phút này, ta đối với ngươi rất không hài lòng. Ngươi có biết vì sao? Văn Triều Sinh kẹp kẹp đũa, Tuy là qua ba lần rượu, suy nghĩ của hắn vẫn như cũ thanh minh, bởi vì ta đối với ngài che giấu một chút cùng Bình Sơn Vương có liên quan sự tình. Tê Vương ánh mắt ưu nhiên, những ánh đến kia vừa chiếu, đồng tử bên trong càng thành đột sâu. Không sai, tại thân phận mà nói, quả nhân là quân, ngươi là thần, ngươi giấu giếm quả nhân là vì khi quân. Về tư giao, ta cứu ngươi tính mệnh, đối với ngươi có ân, ngươi lại càng không nên giấu giếm ta. Cho nên, ngươi đến cùng giấu giếm ta cái gì? Văn Triều sinh dùng đuốc quấy một chút đồng, khít sâu một hơi, sau đó đem đặt ở một bên. Đang giảng trước đó, Ta muốn hỏi trước vương thượng một vấn đề. Tề Vương, giảng. Văn Triều Sinh nói nếu Bình Sơn Vương cùng Ninh Quốc công không phải chết một cái, vương thượng sẽ chọn ai? Mười phần ngắn gọn một vấn đề, lại đem Tề Vương cứng rắn khống tại nguyên chỗ thời gian rất lâu. Hắn nghĩ rất chăm chú. Cũng chính bởi vì hắn nghĩ đến đầy đủ chăm chú, cho nên hắn không nghĩ ra đáp án. Giờ khác này, Văn Triều Sinh bỗng nhiên cộng tình Bình Sơn Vương lúc trước câu nói kia. Tề Vương quá mức coi trọng tình cảm riêng tư, bản này không tính quyết điểm, nhưng đối với là vua người mà nói, nếu là không biết thu liễm, tuyệt không phải chuyện tốt. Chương 337, vương vấn hai. Chương 337, Vương vấn 2. Tê Vương cuối cùng là không tìm ra đáp án của vấn đề này. Thế là hắn đem lực chú ý từ vấn đề bên trên dịch chuyển khỏi, xê dịch về cái kia đưa ra vấn đề người, người hỏi vấn đề này là có ý gì? Văn Triều Sinh khẽ khẽ thở dài, đuôi tiếp tục tại nồi đồng bên trong chầm chầm quay đứng lên. Vương Thượng, trên đời này căn bản không có chìm đường bảo tàng. Cái gọi là chìm đường bảo tàng chỉ là cái âm ưu Tê Vương nhìn chầm chầm Văn Triều Sinh, cảm thấy đối phương trong miệng phun ra lời nói quá không thể tưởng tượng. âm nói là Có nhân vật thiết lập một cái bẫy, đã lửa qua Bình Sơn Vương, còn lửa qua Quốc công. Trên đời này ai có khả năng này? 9K. Tống tiểu. Văn Triều Sinh trầm mặc một hồi, từ nồi đồng bên trong vớt ra mảnh kia đã luộc thành đế dày màu đỏ, bỏ vào trong chén. Xem ra, Bình Sơn Vương thật dấu diếm ngài không ít chuyện. Vất quá hắn cũng hoàn toàn chính xác đáng sợ, có thể tại bây giờ ngài dưới mí mắt làm nhiều như vậy, mà ngài lại không chút nào phát giác. Tề Vương là người thông minh, cho nên tại Văn Triều Sinh câu nói này sau khi nói xong, hắn suy nghĩ minh rất nhiều chuyện, phía sau lưng cũng nổi lên sâu tận rừng lạnh. Văn Triều Sinh đã giảng rất rõ ràng, cục là Bình Sơn Vương làm. Vì ai làm cục? Tự nhiên là Lãnh Quốc Công. Cho nên chìm đường bảo tàng kỳ thật chính là Bình Sơn Vương làm cục, chứ đi chính mình kẻ thủ chính trị. Trương Bao màu trắng phía dưới thân thể không cầm được khẽ run, Tề Vương bỗng nhiên vẫn nộ quát, "Phản! Phản! Quốc Công năm đó đã cứu quả nhân mệnh, hắn làm sao dám?" Tề Vương chấn giận thời điểm, trong đại điện sát ý như thủy triều mà sinh, mấy trăm chén ánh nến ngọn lửa cùng nhau lắc lư, Văn Triều Sinh ở vào trong đó, giờ phút này mới rốt cục phân biệt ra có cái gì không đúng ký Trước mặt hắn tên này, Tề Vương đúng là một tên tứ cảnh tao thủ. Đối phương ngày bình thường nhất định tu tập qua ẩn dấu thực lực đặc thù công pháp, cho nên văn triều sinh mới không thể nào phát giác. Nhưng hắn cũng chỉ là kinh ngạc ngắn ngủi một cái chấp mắt, dù sao Tề Vương những năm này đối với triều chính hỏi đến tần suất rất thấp, thời gian còn lại cho tu hành cũng không kỳ quái. Ta đối với ninh quốc công sự tình cũng là từng nghe nói một chút. Vương thượng những năm này nhất định đối với Ninh Quốc công cực kỳ thiên bị, đối với Quốc công coi trọng trình độ muốn hơn xa với Bình Sơn Vương Tề Vương trong đôi trong mắt kiếp như long sắt ý dần dần tiệm ẩn. Hắn nhìn chăm chú vẫn là bình tĩnh tại sấy lấy đổi lẩu Văn Triều Sinh, ý thức được sự thất thố của mình, thích sâu một hơi, ấn xuống phẫn nộ của mình, chậm rãi dạo bước tại nổi đồng bên cạnh và hạ. "Văn Triều Sinh, ngươi thay đổi rất nhiều." Văn Triều Sinh hỏi, "Tà chỗ nào thay đổi?" Tề Vương một tay cầm ly rượu lên, lảo đảo, đối với hắn nói, "Ngươi có nhớ hay không chính mình mới tới vương thành thời điểm, còn rất muốn Bình Sơn muốn chết, nhưng bây giờ, ngươi lại tại giúp hắn nói chuyện?" Văn Triều Sinh nói ta là gió thành sổ sách mà đến, lúc trước không thích bình sân vương, tự nhiên bây giờ cũng không thích, vô luận phía sau có cái gì đều bí ẩn, máu trên tay của hắn đều tẩy không sạch sẽ. Nhưng liền linh quốc công một chuyện, ta đích xác có mấy lời có thể cùng vương thượng tâm sự. Kề vương ngửa đầu đem chén rượu này đưa vào trong cổ, nắm chặt thanh đồng tức ngón tay dùng sức, cho đến trắng bệnh, giảm. Ta nghe. Văn Triều Sinh chầm chầm mở miệng nói, vương thượng đối với linh quốc công tín nhiệm là thời cổ quân thần chưa có Không chỉ là bởi vì năm đó Ninh Quốc Công tại phản loạn thời điểm đã cứu vương thượng tính mệnh, còn có những năm này Ninh Quốc Công mang cho đế quốc hưng thịnh, để đế quốc trở nên trước nay chưa có phồn hoa cùng màu mỡ, đúng không?" Tề Vương không có trả lời. Trầm mặc, đại biểu ngầm thừa nhận. Văn Triều Sinh lúc này ngừng cái lửa, dõng nhiên nói, "Vương thượng, trong miệng ta đế quốc không phải chân chính đế quốc, mà là vẹn vẹn chỉ ngài Trô cương thành." Vương thành hoàn toàn chính xác màu mỡ phồn hoa, mà lại ta tin tưởng bây giờ nhất định là có trước nay chưa có dư dỗ, nếu không ngài sẽ không đối với Ninh Quốc Công hữu lễ như vậy đến Nhưng nếu như ngài đi về phía nam đi mấy ngàn dặm, tình trạng lại không giống vậy. Không, không cần đến mấy ngàn dặm, vài trăm dặm liền thấy rõ ràng. Tề Vương cau mày, hỏi: "Ngươi có ý tứ gì?" Văn Triều Sinh nói: "Ta tin tưởng Vương thượng định là muốn có một phép làm, cho nên mới sẽ có Bạch lòng vệ xuất hiện, nhưng có một số việc, ngài nếu là không tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào không cách nào đến nó toàn cảnh." Những năm này Vương thành mờ mỡ, là lấy đủ địa phương khác suy bại đem đổi lấy, mà có thể làm được điểm này, không thể nghi ngờ chính là bốn phương thông suốt thương. Các biệt viện thành nhỏ suy bại có lẽ là bởi vì nơi đó quan phủ Mâu Tha Nhưng nếu như Tề quốc khu vực nào đó xuất hiện mảng lớn tình huống như vậy, vương thượng ngài liền phải nghĩ sâu xa. Nhỏ tham quan, không có lớn như vậy năng lực. Văn Triều Sinh có ý riêng, mặc dù nói mịt mờ, nhưng để vương kỳ thật trong lòng gương sáng giống như rõ ràng Văn Triều Sinh đang giảng cái gì, lời tương tự, Bình Sơn Vương cũng cùng Tề Vương trò chuyện lên qua. Nhưng Tề Vương hồi nhớ tới Ninh Quốc công tại vị lúc bộ dáng, 10 phần chắc chắn nói không thể nào là quốc công. Văn Triều Sinh thở dài, vương thượng à, ai cũng có thể nhìn ra, duy trì có ngươi không có khả năng, bởi vì một khi để cho ngươi đã nhìn ra vấn đề, hắn liền xong rồi. Cho nên Ninh Quốc Công tại ngài trong tâm mắt, nhất định phải là cái thiên cổ không hai trung thần. Nhưng thử hỏi, nếu như linh Quốc Công thật là một cái thiên cổ không hai trung thần, vì sao muốn đem quốc khố tiền tài toàn bộ chuyển rời đến trong tay của mình? Thật là vì quốc gia làm việc a? Ngài điều trả a. Đến cùng là vì đế quốc làm việc, hay là vẹn vẹn chỉ lấy ra những tài phú kêu bên trong một phần rất nhỏ đến kiến thiết ngài trước mắt nhìn thấy đế quốc. Tề Vương giống như tĩnh mịch bình thường trầm mặt, nhưng ánh mắt lại quái dị đến đáng sợ. Văn Triều Sinh nói ngài nghĩ không ra giải thích, nghĩ không ra lý do, cũng chưa từng tự mình đi Quốc địa phương khác cải trang vi hành nhưng lại lựa chọn vô điều kiện tin tưởng linh quốc công, chỉ là bởi vì hắn tại ngươi chán nạn nhất thời điểm trợ giúp ngài. Cho nên trừ bỏ tư nhân tình cảm bên ngoài, ngài luôn có một cái lý do thuyết phục chính mình, đó chính là năm đó Ninh Quốc công tại ngài như vậy tinh thần sa xuất thời điểm đều lựa chọn duy trì ngài, hôm nay thiên hạ thịnh thế một mảnh, hắn đã là trên bạn người quốc công, không có lý do gì vì đi chính mình hết thảy. Nhưng có lẽ, năm đó Ninh Quốc công ban đầu trợ giúp ngài mục đích liền không đơn thuần đâu. Hắn nói đến đây, chậm rãi rút ra chính mình bữa, dùng một bên khăn vải lau sạch sẽ trên chiếc đũa vết bẩn, thận trọng đặt ở một bên. Vương thượng có thể từng nghe tới một cái tên là đầu cơ kiếm lợi cố sự. Tề Vương cơ cơ ống tay áo, đổi cái trầm ổn tư thế ngồi, nói đi nghe một chút. Văn Triều Sinh dễ dàng cho giảng thuật lã bất vi chuyện xưa. Đương nhiên, trên thế giới này không có Tân Quốc, tự nhiên cũng không có lã bất vi, Văn Triều Sinh chỉ nói đây là dân gian hư cấu một cái cố sự. Có người trời sinh chính là dân cơ bạc, cái gọi là một bốn bốn lời, kỳ thật bao nhiêu thương nhân chính là dựa vào cực cái chữ này phát nhà. Ngài cảm thấy khi đó chính mình không có gì cả, có thể nếu như ngài thật không có gì cả, Luyện Quốc Công lại là như thế nào đột nhiên từ một cái thương nhân biến thành bây giờ trên bạn bạn người quốc công đâu. Chương 338, Hoắc Vũ Hân chương 338, Hoắc Vũ Vân nhìn xem Tệ Vương ánh mắt biến hóa vi diệu, Văn Triều Sinh tiếp tục nói, mà lại Vương thượng không phải cũng một dạng a. Ta Văn Triều Sinh không có gì cả, vì sao Vương thượng lúc trước sẽ chọn cứu ta tính mệnh? Nói cho cùng, hay là Vương thượng nhìn chúng tiềm lực của ta. Đây là một loại đầu tư, cũng là một loại đánh bạc, dù sao giờ phút này không có, không có nghĩa là tương lai không có. Văn Triều Sinh không cùng để Vương trò chuyện linh quốc công làm sự tỉnh, mà là trò chuyện lên linh quốc công lưu trí là chính. "Còn nữa, ta mặc dù không có kinh lịch chuyện năm đó, nhưng linh quốc công có thể đi đến bây giờ vị trí tuyệt không phải tinh khiết dựa vào đánh bạc cùng thời vận, tại hắn trợ giúp cho ngươi, nhất định gặp được vương thượng có cơ hội thắng được tình thế. Mà tình thế này, chỉ có thể là Bình Sơn Vương." Nói cách khác, linh quốc công là tại Bình Sơn Vương trợ giúp vương thượng đằng sau mới gia nhập. "Ta nói đúng cùng không lỗi." Tề Vương Dự biết Triều Sinh đối mặt ở giữa, đối phương cái kia trong suốt đến không nhiễm một tia tạp chất con ngươi để Tề vương một chút nhìn lén. Nhưng tại Tề Vương nhìn nhập Văn Triều Sinh con người một khắc này, cũng đã mất đi bản thân. Hắn kiến thức Triều Sinh trong mắt tay không binh mâu, Văn Triều Sinh cũng gặp hắn trong lòng mê mang hoa mang. Trong đại điện, sát khí biến mất, ánh đến khôi phục như thường. Quả nhân bên người, bây giờ cho là không một người có thể tin. Tề Vương ngữ khí dần dần chậm, lạnh nhạt bên trong lôi cuốn lấy một tia tuyệt vọng. Bình Sơn Vương nhân phong thành một chuyện khư khư cố chấp, Ninh Quốc Công cũng không phải đối với hắn chân tâm thật ý, trên đời này hắn tín nhiệm nhất hai người, bây giờ đều đã cách hắn đã đi xa. Văn Triều Sinh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là nói ra, "Buôn thượng Tiền tài cùng quyền lực, là trên đời nhất biết ăn mòn lòng người hai kiện đồ vật, hết lần này tới lần khác Ninh Quốc công chế toàn, càng đáng sợ chính là, hắn tử vừa mới bắt đầu chính là chạy tài, quên mà đến, cho nên hắn tuyệt sẽ không thỏa mãn với quốc công hai chữ. Hắn nếu muốn làm, phải làm cao nhất người. Ta lúc trước không hiểu, thậm chí cho đến hiện tại ta cũng không hiểu Bình Sơn Vương làm rất nhiều chuyện động cơ, nhưng duy chỉ có trừ Ninh Quốc công chuyện này, vô luận là đối với ngài cùng đế quốc, đều là một chuyện tốt. Sở dĩ muốn dâu giếng ngài, là bởi vì Bình Sơn Vương hiểu rất rõ ngài, ngài không xuống tay được. Tề Vương chống đỡ không bao lâu, Thân thể bỗng nhiên thư tựa xuống, con lưng, hỏi một cái cực kỳ mẫn cảm vấn đề, chiếu như lời ngươi nói, chuyện này ta nên xử lý như thế nào?" Văn Triều xinh khẽ nhướn cảm, "Xử lý như thế nào là của ngài sự tình, ta không nên là đưa bên trên ngài làm lựa chọn, càng không thể, nếu là ngài hỏi ta, hướng ngài hiểu lấy lợi hại đã là ta có thể làm được trình độ lớn nhất." Mặt khác, Chu Bạch Ngọc đáp ứng ban đầu qua ta một sự kiện, đó chính là trì đường bảo tàng một chuyện kết thúc đằng sau, vương thượng muốn đem binh bộ hoặc vũ hơn giao cho ta xử trí. Tề vương cho mình chậm đem rượu rót đầy, hỏi, "Ngươi cùng hắn cái gì thủ? Văn Triều Sinh nói còn không xác định có thủ hay không, nhưng ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Tề Vương trầm ngâm một hồi, trong lòng cẩn thận nhớ lại một lần người này tin tức, đối với Văn Triều Sinh nói có thể. Sau đó ta cùng tay ngươi dụ một phòng, ngươi mang cấm vệ đi lấy người. Nhưng việc này không thể lộ ra, vô luận ngươi cuối cùng xử lý như thế nào, cho dù là giết hắn, muốn sớm cùng ta thông báo. Văn Triều Sinh nuốt cảm nói, ấy. Tề Vương gọi người lấy ra giấy bút, giữ biết Triều Sinh sách một phong thủ dụ, lại cho Văn Triều Sinh một cái lệnh bài, đợi cho Văn Triều Sinh sau khi đi, hắn nhiên mình co tại băng lấy mặt đất, từ ngụm từng ngụm trở hào hẹn. Vô số hỗn loạn ký ức trong đầu giống như ngựa hoang dông, rồi, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, tên kia đã từng liệu chết dẫn người cùng chư Phương chống đỡ, vì mình nửa bước không lùi người, tên kia nhìn xem chính mình một chút xíu lớn lên người, bây giờ lại phản bội chính mình. Linh Quốc công đối với hắn rất tốt, vẫn luôn rất tốt. Tất Tế Vương không cách nào suy nghĩ đây hết thể lại cũng chỉ là hư giả diễn trò. Vương thượng mà điện, một tên thị vệ lo lắng phát ra hỏi thăm. Tế Vương có chút đưa tay, ống tay áo trượt xuống, lộ ra đầu kia vết sẹo trải rộng cánh tay. Đóng cửa. Hắn mỏi mệt mở miệng, đằng sau lại không lộ ra Văn Triều Sinh đi được thời điểm mang đi cây dù kia, đi theo phía sau mấy tên áo hoàn đao kiếm thiết giác, tiếng bước chân nặng nề giẫm tại mưa trong hố liền trống rỗng nhiều hơn mấy phần sắc khí. Một nhóm bảy người đi tới Hoắc Vũ Vân phủ đệ, một tên thị vệ tiến lên một đao bổ ra khóa cửa, cửa phòng mở rộng lúc, bên trong người ở gắt đêm bị giật mình kêu lên, đang muốn cầm vũ khí lên lớn tiếng kêu gọi, lại bị băng lãnh lôi đao trong nháy mắt khóa lại cổ họng. Trong đó một tên giáp sĩ chậm chậm đi vào trong hai người kia ở giữa, từ trên thân móc ra lệnh bài. Có nhận hay không đến. Cái kia hai tên hạ nhân gặp được trên lệnh bài đường vân, doa đến toàn thân run rẩy, không ngừng gật đầu rỡ lộ ra, kêu một tiếng, trong nhà liền thiếu một người. Giáp sĩ sau khi nói xong, mấy người lẫn nhau thay đổi một ánh mắt, một người trong đó lưu lại, nhìn xem một tên hạ nhân, còn lại tên Kiên Hoắc phủ hạ nhân thì bị đẩy lên phía trước. "Tìm Hoắc Vũ Hân, dẫn đường." Tên hạ nhân kia nghe vậy cũng không dám mày may chỉ hoãn, đội vàng mang theo 6 người đi tới Hoắc Vũ Hân nghỉ ngơi nơi ở. Giáp sĩ đầu lĩnh đối với Văn Triều Sinh thấp giọng nói, "Chờ một chút." Văn Triều Sinh gật gật đầu. Bọn hắn đi vào, chỉ phát ra cực nhẹ thanh âm, liền gặp một tên tóc hoa râm, bụng nam nhân trung niên bị bắt đi ra. Hắn con ngươi trừng trừng, bên trong đầy tràn hoảng sợ, "Đừng, đừng giết ta." Văn Triều Sinh đứng ở trong sân, che dù lặng lặng nhìn chăm chú trước mặt Hoắc Vũ Hân, đối với hắn nhẹ nhàng dựng lên ngón trỏ đặt ở bờ môi. "Đêm đã khuya, Hoắc đại nhân chớ có nhiều dân." Hoắc Vũ Hân dư quang liếc thấy cổ mình phía dưới rét lạnh thấu xương lối đau, cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu. Văn Triều Sinh nhìn hắn một cái, quay người dẫn đầu đi tại trong mưa, chuyển sang nơi khác cho chuyện. Hắn mang theo Hoắc Vũ Hân một đường đi tới ông chỗ tiểu thanh sân đứng ở cái kia cây, cây cầu gỗ nhỏ bên trên. Đối với tộc cùng trên thân đã bị Cản ở Hắc Vũ Hân nói, "Hắc Vũ Hân, ngươi trước kia là phụ trách thống kê vận chuyển các nơi chiêu mộ mà đến Tân Bình, đúng không?" Hắc Vũ Hân không biết Văn Triều Sinh, nhưng hắn nhận ra những này theo Văn Triều Sinh cùng nhau giáp sĩ, nhận ra trên người bọn họ áo giáp đồng vân. Những người này đều là vương cung cấm quân. Thay lời khác dạ, bọn hắn đều là tề vương phải tới. Nghĩ đến đây, Hắc Vũ Hân trực tiếp đem mình đời này làm qua chuyện xấu toàn bộ đều muốn một lần, không có cảm thấy nơi này đầu nơi nào có sự tại. "Là, là Văn Triều Sinh quay đầu nhìn Hắc Vũ Hân, nhìn nhau một hồi lâu." Hắn mới chậm rãi nói ra cụ thể tuổi thọ, cùng chương trưởng cùng cái tên này. Lúc đầu nghe được cái tên này, Hoắc Vũ hơn đầu tiên là nhấc động, bởi vì hắn thật không nhớ rõ cái này danh nhi. Nhưng sau đó, hắn lại tựa hồ bắt lấy một chút ký ức cái đôi, trong miệng một mực lẩm bẩm chương trưởng cung ba chữ, lông mày chăm chú bạn thành một đoàn. Hắn nghĩ không ra, thật nghĩ không ra. Có thể tối nay tình huống này, hắn nếu là thật sự không nhớ nổi, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đã hai ngày này phát sốt, đổi mới tương đối chế, ngày mai nếu như hạ sốt liền hay là buổi chiều đổi mới. Chương 339, ngươi muốn lợi. 339, ngươi nói lời. Đêm khuya Xuân Vũ giống như châm bình thường hướng phía Hoắc Vũ Hân trong dạ tiếp tóc. Nó cố nhiên không lạnh, nhưng ngất ngác cảm giác như bóng với hình, để Hoắc Vũ Hân cực kỳ khó chịu. Trương Trường Cung, Trương Trường Cung, cái này cũng bao nhiêu năm trước chuyện, đế quốc hàng năm đều muốn trưng binh một lần, ta này làm sao nhớ được cái này, danh nhi làm sao có chút quen thuộc đáng chết. Vương Thành Lý không có họ Dương đại nhân a, Hoắc Vũ Hân ngủ được mơ mơ màng màng, bị đột nhiên từ trên giường nắm chặt tỉnh, tiếp lấy liền bị kê vào cổ, hắn giờ phút này trong đầu là hỗn độn một mảnh, toàn không tĩnh tĩnh. Vào chỗ chết nghị cũng không ra trường trưởng cùng cái này danh nhi ở đâu đã nghe qua, cuối cùng lại đi nơi nào. Cuối cùng, hắn run rẩy đối với Văn Triều Sinh nói đại nhân ta tuy là hàng năm vụ trách kiệp kê, phái phát tân binh tiến về chấn thủ biên cương, nhưng kỳ thực đế quốc hàng năm sẽ có đại lượng tân binh sung quân, mà lại những tân binh này đi vào vương thành sẽ chỉ đợi rất ngắn mấy ngày, cho nên ta đối với bọn hắn ấn tượng thật sự có hạn, nếu như ngài muốn tìm người, có thể phái người liên hệ trấn thủ biên cương quan văn, văn, vô luận là trước mắt hãy còn còn sống, hoặc là chết đi, mất ích. chỉ cần đến biên cương, nhất định sẽ có ký cản thống kê. Dưới rủ Văn Triều Sinh nhìn chăm chú trong mắt của hắn, chậm chậm mở miệng nói, chương trường cung không, có đi bên tường, hắn là tại Vương thành biến mất." Ngư cẩn thận suy nghĩ lại một chút nhìn. "Không có đi bên tường, tại Vương thành biến mất." Hai câu này vừa ra, Hoắc Vũ Hân Thân thể lập tức hơi không thể tìm ra chấn động. Bình thường thời điểm có lẽ người bên ngoài không dễ dàng phát giác ra dạng này nhỏ bé biến hóa, nhưng giờ phút này chăng sao hào quang cùng xuân vũ giao ánh, cho Hoắc Vũ Hân Thân thể tô lại ra một cái nhàn nhạt hình dáng, thế là dạng này một cái nguyên bản cực kỳ nhỏ bé động tác bị tận lực phóng đại rất nhiều. Hiển nhiên Văn Triều Sinh hai câu này để Hoắc Vũ Hân nhớ tới một số việc. Nghĩ tới, Văn Triều Sinh cười cười. Hoắc Vũ Hân đội vàng qua tay, sắc mặt kinh hoàng, không có, không nhớ ra được. Văn Triều Sinh nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hân một lát, rồi xuống cái tay kia bỗng nhiên cầm một cây bút, tiếp lấy hắn đối với Hoắc Vũ Hân mạch một cái, Hoắc Vũ Hân mấy cây ngón tay liền rơi vào trên mặt đất, rớm trào máu tươi ở trong hát ngực, cơ hồ cùng tích Vũ Dung làm một thể. Hoắc Vũ Hân khó có thể tin nhìn trên mặt đất đoạn chỉ, rên thảm lấy ngã tựa vào cầu gỗ giới. Không nói, tối nay ngươi liền phải chết. Sau đó ta sẽ dẫn người hảo hảo điều tra thêm người những năm này đến cùng làm qua thứ gì, còn có người người nhà. Nếu là bọn họ phạm tội mà, ta cũng sẽ không lưu thủ, nên giết giết. Đây là thông chi, không phải thương lượng. Nghĩ Thông suốt, Hoắc Vũ Hân. Hoắc Vũ Hân gắt gao che miệng vết thương của mình, máu tươi mịch mịch từ hắn khe hở ở giữa chảy ra, hắn cắn răng, trong mắt mê mang, sợ hãi, vàng hoàng Vân Vân tự đang không ngừng sẽ lẫn, cuối cùng mang theo tiếng khóc nước nợ nói ra, đại nhân, quá nhiều người, nhiều lắm ạ. Mấy năm trước chuyện, huống hổ ta cùng những tân binh kia lúc đầu cũng không có bao nhiêu gặp nhau, đơn giản chính là điểm cái tên Chỗ nào còn nhớ rõ ở a? Văn Triều Sinh gặp hắn vẫn là mạnh miệng, liền biết được việc này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trong lòng của hắn suy nghĩ thiên phàm mà qua, cầm dù cất bước, đi tới Hoắc Vũ Hân trước mặt chậm rãi ngồi xuống, bình tĩnh nói, ngươi không nhớ được danh tự, nhưng nên có thể nhớ ký sự tình đi. Như là trương trưởng cung người như vậy, có phải hay không còn có không khuyết? Văn Triều Sinh lừa dối hắn một chút, nhưng thấy đối phương con ngươi co rút lại, thân thể vậy mà tại run dậy. Ta Hoắc Vũ Hân mở môi hiện ô, không biết là bởi vì mất máu hay là lạnh. Văn Triều Sinh ngữ trọng tâm trường nói, nơi này chỉ có chúng ta mấy người. Có cái gì muốn giảng tùy tiện giảng, không phải vậy chờ một lúc liền không có cơ hội mở miệng." Hoắc Vũ Hân đôi môi mím, sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn cắn răng nói, "Đại nhân, chương trưởng cùng cái này danh nhi ta thực sự nhớ không nổi đến cùng là ai, nếu như ngài thật muốn tra, phải đi tra Ninh quốc công phủ người, cùng tiểu nhân không quan hệ a." Văn Triều sinh mắt sáng lên, những người kia được đưa đi Ninh quốc công phủ. Hoắc Vũ Hân nhịn xuống ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt, tại trong mưa âm thanh thở như châu, toàn đại bộ phận tân binh chúng ta đều theo chiếu điều lệ yêu cầu phải phát đi biên quan phòng thủ, mua số nhỏ vận khí khống chế không có bị phát hướng biên quan, mà là đi một chút trọng thành trông coi chạ phạm. Bộ phận này nhân viên đều không ngoại lệ đều có kỹ càng chính xác danh sách đi chép, có thể có một bộ phận tân binh sẽ bị Ninh Quốc công chọn lựa, tiến vào trong phủ là quốc công làm việc. Người nói trương trưởng cùng, xác suất lớn chính là bị Ninh Quốc công chọn chúng người. Văn Triều Sinh nhận ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, tiếp tục hỏi, Ninh Quốc công vì sao phải từ những tân binh này bên trong chọn lựa hạ nhân? Vương Thành nhiều người như vậy, muốn bảo Ninh Quốc công trong phủ nưu trước sợ là không phải sự Vũ Hân cười khổ nói, đại nhân, đó là quốc công a, ra là cái gì phế liệu. Cố công sự tỉnh, ta nào dám hỏi thăm linh tinh. Văn Triều Sinh, năm nào năm như vậy? Hoắc Vũ Hân, đúng vậy, đại khái là từ 13 năm trước đây bắt đầu, mỗi năm như vậy. Văn Triều Sinh, một lần ước chừng bao nhiêu người? Hoắc Vũ Hân, không tốt dạng, nhiều thời điểm khoảng trăm người, thiếu thời điểm 230. Văn Triều Sinh, cho tới bây giờ không ai hỏi đến việc này. Hoắc Vũ Hân, người khác ta không biết, nhưng ta cũng chỉ là phụ kém làm việc, linh quốc công quyền thế ngập trời, chuyện của hắn, ta không dám hỏi. Văn Triều Sinh nhìn chằm chằm Hoắc hồi lâu, chậm rãi đứng lên, Đối với một bên giáp sĩ nói ra, đem hắn mang cho Tề Băng đi, đem chuyện vừa rồi cũng cùng nhau cáo chi cùng Tề Vương. Cái kia mấy tên giáp sĩ mang theo Hoắc Vũ hơn rời đi, Văn Triều Sinh túi đầu đem cái kia mấy cây đoạn chỉ đá tiến vào chạy xiết doanh nhỏ bên trong, đang muốn lúc rời đi, gặp nơi xa điều ông nơi ở như cục đèn sáng lửa, hắn cảm thấy khé động, lại quỷ thần xui khiến đi tới, nhìn thấy điều ông bằng ngồi tại trong mưa, lại là phiến giọt mưa nước không dính vào người. Một tầng không thể xem lực lượng kỳ dị tràn ngập với hắn bên ngoài thân, đem nước mưa toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Điều ông chậm chậm mở mắt ra, cũng trước mặt bung Văn Triều Sinh đối mặt một lát sau, thản nhiên nói: "Lần trước ngươi nói, lại đến lúc phải cho ta mang rượu tới." Ngươi nuốt lời. Chương 340, lại vào Ninh Quốc công phủ chương 340, lại vào Ninh Quốc công phủ phần lớn người không dễ dàng như vậy nhớ kỹ mộng cảnh của chính mình, Văn Triều Sinh tự nhiên cũng không có nhớ kỹ trận kia tại A thủy trên giường làm cực kỳ hoang đường một giấc mộng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có ấn tượng, theo điều ông nói ra cuối cùng 4 chữ kia thời điểm, Văn Triều Sinh nhớ lại hết thảy. Bất quá, Văn Triều Sinh cũng không có giống trong mộng cảnh như thế nào vòng. Hắn cũng không sợ hãi, thậm chí cảm thấy đến có chút không hiểu bọn người. Ta trước đây không lâu ở trong mơ gặp một người mặt thân chí người, cũng cùng ta nói ngươi nuốt lời khi đó nhưng làm ta dọa cho phát sợ, chạy thật lâu mới đem nó bỏ bỏ, nếu như ngươi biết vương Thành cái giờ này mà có nhà ai quán rượu con mợ, ta ngược lại thật ra có thể đi đánh chút rượu đến. Điều ông nhìn Văn Triều Sinh một chút, trả lời, vậy liền lần sau. Nói xong, hắn lại chậm rãi nhắm lại hai con mắt của chính mình, tựa hồ ngay tại vận chuyển một loại công pháp nào đó đến chữa trị mình tại linh tiên Cốc bên trong chịu thương. Văn Triều Sinh đi tới một bên giới mái hiên, đem trên dù nước mưa chấn động rất xuống, khép lại dù từ đứng sau tại một cây lương trụ bên cạnh, tiếp lấy tòa hạ, đối với trong viện Điểu ông trầm âm thanh, "Điểu ông, đánh với ngươi nghe cái người chết sự tình. Trước đó thời điểm, ngươi một mực tại Ninh Quốc công bên người làm việc, có chú ý đến hay không? Ninh Quốc công hàng năm sẽ từ chiêu mộ tân binh bên trong rút ra một bộ phận đi phụ đệ của hắn bên trong đảm nhiệm sự tình." Trong mưa Điểu ông giống như một tôn pho tượng, hắn yên lặng một hồi lâu, mới mở miệng nói ra, "Ngươi lúc trước không phải đi qua một lần Ninh Quốc công phủ đệ, chẳng lẽ không có phát hiện cái gì?" Văn Triều Sinh cau mày nói, phát hiện cái gì? Điều ông, Ninh Quốc Công phủ đã từng hàng năm sẽ tiến đến rất nhiều không phải là vương thành bản địa người, nhưng cuối cùng không một người ra ngoài. Bây giờ Ninh Quốc Công đã chết, dưới trướng hắn những cái kia môn khách sớm đã hóa thành chim thú tan hết, nếu là người muốn biết chân tướng, không bằng cùng Bình Sơn Vương muốn một cái quyên hạn, đi trong phủ đệ xem thật kỹ một chút. Người cũng không phải cái gì tiểu bạ thấp, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Điều ông đem văn chiều sinh lực chú ý dẫn hướng tòa phủ đệ kia, người sau liền chợt nhớ tới lúc trước tại khổ hải lúc, hắn thuật những cái kia liên quan tới Công trong phủ bí văn 29 Tâm, theo trận này càng lạnh mưa xuân dần dần chìm vào lòng đất. Đa tạ. Văn Triều Sinh cùng điều ông nói lời cảm tạ, tiếp lấy liền lại trống ra dù, thậm chí mang theo một kia vội vàng đi vào trong màn mưa, cùng Dạ Mạc Dung làm một thể. Hắn một đường đi đến Bình Sơn Vương phủ, thời điểm đi qua không lâu, cái kia người giữ cửa cố nhiên nhận ra Văn Triều Sinh, lại cáo tri Văn Triều Sinh Bình Sơn Vương giờ phút này không ở trong phủ, Văn Triều Sinh hỏi thăm hắn Bình Sơn Vương chỗ đi, tên kia người giữ cửa chỉ phía xa hướng về phía Ninh Quốc công phủ phương hướng. Người vào không được, hắn nói thẳng. Văn Triều Sinh tỉnh dảo, vậy ta như thế nào mới có thể đi vào? Người giữ cửa chỉ mình, người đến mang ta lên." Văn Triều Sinh đối với hắn vừa chắc tay, làm phiền rời bước. Người giữ cửa trên khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên lộ ra nụ cười ấm áp, "Đường cả những ngày hư, 50 lượng bạc một lần." Văn Triều Sinh hô hấp chỉ trệ, sau đó khỏe miệng mất tự nhiên có rún nói cái này nếu để cho vương ra biết, người liền không sợ phiền phức sau bị vấn trách. Người giữ cửa khẽ lắc đầu, "Không sợ." Văn Triều Sinh kinh ngạc, vì sao không sợ? Người giữ cửa thần sắc kiên nghị, "Không sợ sẽ là không sợ." Văn Triều Sinh cho tên này tức giật người, sau khi cười xong lại nói về giá, "50 lượng quá mắc." Ta cho lên, bất quá sau đó ta khẳng định đến cùng vương ra dạng, ngươi chỉ định đến tiếp nhận xử lý, làm không tốt còn muốn đem bạc này phun ra. Nếu không ngươi tiện nghi chút, thích hợp, ta coi như việc này không có phát sinh. Người kia quyền hành một phen lợi và hại, hỏi, ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp? Văn Triều Sinh vân năm ngón tay. Người kia bỗng nhiên cảm giác có cái gì nhìn không thấy đổ vật chém vào chính mình trên động mạch chủ, hô hấp đều không trôi chảy, năng lượng. Người Văn Triều Sinh, không, là 50 văn. Keng. Cửa phủ bị lập tức đóng lại. Đại gia ngươi, cửa phủ đầu kia còn truyền đến một tiếng kêu máng. Văn Triều Sinh thở dài, bất đắc dĩ kêu lên, "Tô Đa, vậy liền năm lượng bạc." Nhân tính luôn luôn điều hòa, nếu như Văn Triều Sinh ngay từ đầu nói năm lượng bạc, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý, nhưng khi Văn Triều Sinh dùng 50 văn cái số này kéo xuống tên này người giữ cửa đối với nhân tính nhận biết hạn của sau, hắn đột nhiên cảm giác được năm lượng bạc cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Thì mỗi cũng là thiệt không phải. Ngắn nguội tâm lý đấu tranh sau, tên này người giữ cửa một lần nữa mở đầu khe cửa, hung hăng trừng Văn Triều Sinh một chút. "Chờ lấy." Hắn nói xong, lập tức đi gọi tới thay ca người, đối phương áp, nghe chút muốn thay mà ban. Cậu đối với hắn dựng lên ba ngón tay. Ba ngón tay không phải đại biểu không có vấn đề, mà là hắn muốn ba lựa bạc thay mặt bàn phí. Thế là tên kia người giữ cửa liền đối với Văn Triều Sinh nói tám lượng, thành là thành, không thành dẹp đi. Văn Triều Sinh thành thành thật thật cho tám lượng bạc. Hai người chia của sau khi kết thúc, lúc trước người giữ cửa liền dẫn Văn Triều Sinh đi đến Linh Quốc công phủ. Hắn ngược lại là không có lựa gạt Văn Triều Sinh. Từ lần trước Văn Triều Sinh cùng Chu Bạch Ngọc chui vào Linh Quốc công phủ đằng sau, Mình Sơn Vương liền cho những bệ kia áp lực, để nơi đây coi trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Tu Văn Triều Sinh tiền thủ vệ lấy ra bình sơn vương phủ lệnh bài, cũng nói cho nơi này trông coi cấm vệ thủ lĩnh, hắn có chuyện rất trọng yếu làm cho phảng núi bương, xác nhận thân phận của hắn đằng sau, thủ lĩnh liền cùng hai người cho đi, lần nữa tiến vào tòa này cực kỳ âm trầm che lấp trong phủ đệ lúc, Văn Triều Sinh vẫn cảm thấy trùng mình. Đây cũng không phải là bản thân ám chỉ, mà là một loại tiên tiên trực giác. Tòa phủ đệ này, âm khí rất nặng. Sương hô như thế nào? Văn Triều Sinh phá vỡ giữa hai người tính mịch. Không phải là bởi vì xấu hổ, mà là hành động ở địa bình thường trong phủ đệ, không nói một lời thật sự là có chút khiếp người. Đúng chi lần trước tới thời điểm, Văn Triều Sinh còn tại trong phủ đệ gặp giống như u quỷ những cái kia đèn treo người. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì Ninh Quốc công tử vong, những cái kia đèn treo khôi lỗi cũng không thấy. Họ Khương, danh Bá Lương. Văn Triều Sinh, tên rất hay, phụ thân lấy. Khương Bá Lương, phụ thân chữ lớn không biết một cái, mẫu thân lấy. Văn Triều Sinh tâm niệm nhất chuyện, nhớ lại Trình Phong miêu tả, dỗng nhiên bắt lại Khương Bá Lương tay, doa đến đối phương khẽ run rẩy, ngươi làm gì? Văn Triều Sinh nói kỳ thật ta tối nay tìm đến Bình Sơn Vương mục đích đúng là vì tiến vào Ninh Quốc cung phủ, bây giờ ta đã tiền đến. Liền không cần lại đi quấy giày bình sân vương. Người theo ta tại Ninh Quốc công trong phủ đi dạo. Khương Ba Lương trước mắt, đó là mặt khác giá tiền. Văn Triều Sinh, người rơi trong tiền nhãn. Khương Ba Lương, ta cần dùng gấp tiền A. Văn Triều Sinh, người nhà bị bệnh. thương Ba Lương, giúp Ngọc Nhi chủ thân. Văn Triều Sinh, Ngọc Nhi là ai? Khương Ba Lương, bế nguyệt lâu vũ cơ. Văn Triều Sinh, hồ đồ A huynh đệ. Khương Ba Lương vương tay, đưa tiền. Văn Triều Sinh, bao nhiêu? lương đạo hay Khương Ba L Văn Triều Sinh tử trong túi tay nào lấy ra 5 lượng bạc ném cho Khương Bá Lương, người sau đắc ý nhận lấy, liền tiếp theo đi theo Văn Triều Sinh tại Ninh Quốc Công trong phủ đi lung tung. Trên đường, Văn Triều Sinh vì giải quyết trên người Hàn Ý, tiếp tục hỏi tới liên quan tới Ngọc Nhi sự tình, giúp Ngọc Nhi chụp thân muốn bao nhiêu bạc? Khương Bá Lương đạo, một 300 lượng. Văn Triều Sinh liếc mắt nhìn hắn, người trước mắt cất bao nhiêu? 130 lượng. Cất bao lâu? 4 năm. Văn Triều Sinh hà tóp miệng, muốn nói cái gì, nhưng gặp Khương Bá Lương như vậy ánh mắt kiên nghị, cuối cùng là không có mở miệng. Chăm mắc ở giữa, Văn Triều Sinh lại người thấy trong không khí tán phát một sợi cực kỳ khó người hư vị. đó là lôi cuốn lấy một tia dược liệu cay đắng mùi hôi. Chương 341, chuyển ngôn. Chương 341, chuyển ngôn. Văn Triều Sinh đối với thứ mùi này cũng không lạ lẫm, sớm đại hắn cùng Chu Bạch Ngọc lần thứ nhất tiến vào Linh Quốc Công trong phụ thời điểm, liền đã ngửi được qua. Mà lại lúc kia, mùi vị này càng thêm nồng đậm, tràn ngập đến càng xa, ở trong phụ rất nhiều nơi đều có thể ngửi được. Mà lần này, theo Ninh Quốc Công sau khi chết, mùi vị này bỗng nhiên giảm đi người được Hương Vị Văn Triều Sinh hợp thời chú ở bước chân, hắn cẩn thận người nghe trong không khí mùi vị này, lại hướng về một phương hướng đi vài bước, xác định đằng sau, hắn lập tức đối với Thương Bá Lương vẫy vẫy tay. Bên này màn, Thương Bá Lương hiển nhiên cũng ngửi thấy cố này mùi vị, hắn hơi nhíu nhăn lông mày của chính mình, nhưng vẫn là đi theo. Hắn hỏi thăm Văn Triều Sinh danh tự, đằng sau hỏi, người đến Linh Quốc Công trong phủ tìm cái gì? Văn Triều Sinh không có dấu giếng, trả lời, tìm một tòa dưới mặt đất nhà giam. Nâng lên dưới mặt đất nhà giam, Khương Bá Lương lông mày dần dần nhíu nhò, chỗ nào nghe nói? Văn Triệu Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Khương Bá Lương, ánh mắt tại trong đêm mưa có vẻ hơi quỷ bí tinh túy. Người cũng đã được nghe nói. Khương Bá Lương do dự một hồi, hồi đáp, nghe nói qua. Tại Vương gia trong phủ bếp sau có một cái 60 mươi lão nhân, họ Bù, từng là Vương thành nổi danh nhất bếp trưởng một trong, lúc đầu ở trong cung là đệ Vương lâm viện, về sau bị đệ Vương bàn cho Ninh Quốc công, hắn tại Ninh Quốc công trong phủ lưu lại 6 năm, về sau bởi vì Ninh Quốc công xảy ra ngoại y bận, Vu lão liền triệu tập đi Vương gia trong phủ, mọi người lẫn vào quen, cũng thường xuyên sẽ đi lấy ăn chút gì, Vu lão lớn tuổi, ưa thích cùng người đàn ông liên tường xuyên sẽ đề cập. Liên quan tới Ninh Quốc công trong phủ một số việc hắn thường nói bên trong tòa phủ đệ kia nhá quỷ, cả tòa phủ đệ vừa đến trong đêm liền âm trầm đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ dưới đất chuyển gia gào thét, chính mình mỗi đêm đều sẽ làm bác động, lúc thức tỉnh toàn thân mồ hôi lạnh, về sau hắn quả thực không chống nổi, lợi dụng trong nhà có người nhà cần chiếu cố làm lý do, chuyển gia Ninh Quốc công phủ ở. Về sau truyền luôn tại mọi người bên trong truyền gia, liền có mặt khác thuyết pháp, cũng không biết là ai trước mở đầu, nói Ninh Quốc công tại phủ đệ mình bên trong xây một tòa bí mật bên dưới nhà giam, bên trong giam giữ nước cờ không rõ phạm, nhưng cụ thể phải chăng có nhà giam này Trong nhà giam đến cùng có cái gì, ai cũng không xác định. Văn Triều Sinh tiếp tục lần theo mùi vị tìm kiếm lấy trình phong trong miệng cái kia đặc tù Hàn Đàm. Giờ phút này đã sớm qua giờ thí, dựa theo trình phong ngay lúc đó giản tuận, tòa kia Hàn Đàm tựa hồ do cực kỳ tinh diệu chốt mở không chế, chỉ cần qua điểm thời gian này, trong Hàn Đàm nước liền sẽ bị thanh không. Cho nên, chỉ cần bọn hắn tìm tới một cái không có nước đồng nhỏ, Hàn La liền có thể tìm tới tòa kia địa lao lối bảo. Tại tòa này vô cùng lớn linh quốc công trong phủ tìm tới một tiểu Hàn Đàm hiển nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng may bây giờ quốc công trong phủ đã không còn đáng sợ khôi lỗi cùng thủ vệ tuần tra. Hắn có thể thuận hương vị từ tự tìm đòi. Ngươi tìm vào kia địa lao làm gì? Tới tới đi đi đi dạo một hồi lâu, Khương Bá Lương cảm thấy mình đem hồn khuya quắt dự biết Triều Sinh ra đến Linh Quốc công trong phủ tìm địa lao thật sự là rất hoang đường một sự kiện, cái này cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Văn Triều Sinh nói vì tìm người. Khương Bá Lương, tại tòa kia trong địa lao. Văn Triều Sinh, không biết, cho nên ta phải đi xem một chút. Khương Bá Lương giống như là đối với loại chuyện này vô cùng có hứng thú, thế là hỏi được càng nhiều chút, Văn Triều Sinh liền cùng hắn giảng thuật liên quan tới Trương Liệp hộ sự tình, đương nhiên hắn biến mất cụ thể nhân vật tính danh, nghe xong những ngày sau, thương bá lương thần sắc dần dần nghiêm túc lên. Chuyện này trước đó thời điểm tại Vương gia trong phủ cũng có nghe đồn. Đương nhiên, loại sự tình này cũng chỉ tại Bình Sơn trong Vương phủ mới dám thương nghị, dù sao Ninh quốc công mặc dù đã ra khỏi ngoài ý vốn, nhưng hắn lực ảnh hưởng lại vẫn ở nơi đó. Ta nhớ được người nào trước đó cũng nói qua, giống như gọi Vương Bách hay là ai, là Vương phủ phía Tây Tiếu Tháp quân coi giữ, hắn có cái bà con xa đại ca sớm đi thời điểm Triệu Tập Thần quân, cách 5 sau trong nhà tiểu cũng tòng quân đi, lúc đầu tiểu đệ muốn cùng đại ca tu hợp, nhưng vô luận làm sao tra tìm cũng không có tìm tới đại ca của mình danh tự. Khi đó, tiểu lệ liền cùng phía trên phản ứng, ngay lúc đó tên tướng quân kia nói cho hắn biết, chỉ cần là đến biên cương đóng giữ quân, nhất định sẽ có lưu ghi chép, nếu là không có ghi chép, liền chứng minh người này căn bản không có tới qua. Cuối cùng gián tiếp tới lui, Vương bách bà con xa phải làm phiền hắn đi dò tra, uống bạch ngày đó uống rượu, buồn bực nói đoán chừng người tiến vào Ninh Quốc công phủ, hắn muốn đi hỏi, nhưng căn bản vào không được. Văn Triều Sinh nghe cái này cố sự nắm dù tay nhịn không được dùng sức rất nhiều, cho nên chuyện này cuối cùng liền không giải quyết được gì. Thương ba Lương tỏ dài Vậy còn có thể làm sao đâu? Linh Quốc công cùng Vương ra chính là đương kim tệ vương phụ tá đắc lực, nói một cách khác, hai vị này vốn là không đối phó, linh quốc công phủ người chỗ nào có thể làm cho chúng ta quang minh chính đại đi vào tìm người Văn Triều Sinh bỗng nhiên ngừng chân, nhìn qua phía trước xa xa một tòa thạch đàm, dự khí không hiểu, cho nên, bây giờ thời điểm vừa vặn. Linh Quốc công chết. Trong tòa phủ đệ này cũng không có người sẽ cản chúng ta. Đi tới nơi này, Thương Bá Lương cũng ý thức được cái gì, Thần Văn Triều Sinh ánh mắt nhìn về phía tòa kia hàn đàm. Cỗ này mùi thuốc cùng mùi hôi thối mà càng nồng nặng. nhất là mùi hôi thối, cực kỳ quá dị. Loại này mùi hôi cũng không phải là đập vào mặt tối, mà là giống như là tầng tầng lớp lớp đắp lên tại nơi đó, hỗn hợp có không nói ra được căm trậm, một sợi hương vị liền có thể trực tiếp xuyên vào trái tim con người phách bên trong. Giờ khắc này, hai người cảm giác đều rất tồi tệ, kinh liệt mùi hôi, chỉ có thể chứng minh nơi đó khả năng có cái gì vật sống thi thể nát, mà loại này mùi hôi lại mang ý nghĩa chỗ ấy đã từng có đếm không hết thi thể mục nát, hương vị theo nồng đậm thi thủy bảo thối, giờ es còn có một canh. Hôm nay càng muộn là bởi vì ký 3000 phần quỷ bỏ thực thể ký tên. Song biệt sau tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ngày mai đổi mới nhất định sớm. Chương 342, Địa Lao chương 342, Địa Lao đi tới thạch đám trước mặt, Thương Bá Lương nhịn không được muốn ăn, hắn lấy tay bưng kín mũi miệng của chính mình, nhưng này cũng bất quá chẳng qua là vì hắn cung cấp một chút tâm lý an ủi, mùi vị nồng đậm đến tình trạng như vậy, thi thú đã có thể từ bốn phương tám hướng trong khe hở trôi vào. Văn Triều Sinh đối với loại này, mùi thối tiếp nhận trình độ ngược lại là so Khương Bá Lương mạnh rất nhiều. Năm đó ở khổ hải huyện bên ngoài hắn móc run, tìm nong nọc các lúc Cố mùi vị kia muốn xa xa so thời khắc này thi sú tới càng thêm làm cho người buồn luôn. Trong hầm đảm nước y nguyên cô cạn, dưới đáy đầm phương mặt đá trên có mấy đạo khe hở, còn có một cái gì sét khóa sắt trụ, Văn Triều Sinh nhảy vào trong đầm, một tay dẫn theo móc khóa dùng sức, đem cạm bẫy này cửa kéo lên. Mẹ. Một uổng phản phất muốn đem người đỉnh đầu sốc lên hương bị rốt cục đánh tan xương bá lương cực hạn chịu đựng, hắn nhịn không được nằm nhòe một bên cột thổ, nôn ra đằng sau cuối cùng là tốt hơn một chút, hắn một cái khóe miệng, hái được phụ cận lá cây lau miệng, nhìn qua đứng trước cửa Văn Triều Sinh, ánh mắt phức tạp mà kinh dị. Ngươi không có người được vị này gì không? Văn Triệu Sinh tu chính mình dù, đối đầu nhìn chăm chú tựa như vực sâu đường hành làng, thản nhiên nói, "Kể cho ngươi cái lanh tri thức, dùng miệng hô hấp thời điểm, có thể tránh cho nghe thấy mùi thối." Cái này tri thức nhỏ rất nhiều người đều biết, Khương Bá Lương tự nhiên cũng biết, hắn há mồm cái hấp quả nhiên là không có vị, nhưng không khí lạnh vào bụng, hắn vừa nghĩ tới vừa rồi mùi thối, luôn cảm giác mình là ăn một miệng lớn hư thối thịt, trong khoang bụng lại mãnh liệt quay cuồng lên. "Mẹ." Văn Triệu Sinh không nói nhìn xem không ngừng nôn Lương, có chút không lớn lý giải phản ứng của hắn vì sao to lớn như thế. Đợi cho cương bá lương tình huống cuối cùng ổn định lại sau, Văn Triều Sinh mới hỏi, "Khá hơn không? Có cái gì chiếu sáng đồ vật, thí dụ như dạ minh châu cái gì?" Cương bá lương sắc mặt trắng bệnh, khỏe miệng còn mang theo nước bọn, "Ta nếu là có thứ này, ta sẽ bán, còn có thể lưu tại trên thân." Văn Triều Sinh lấy ra một viên dạ minh châu, "Ta có. Nếu như ngươi không có chiếu sáng đồ vật, cái kia đến theo sát điểm, ta không xác định bên trong có thể bị nguy hiểm hay không." Cương bá lương nhìn xem Văn Triều Sinh trong tay dạ minh châu, con mắt cũng đi theo phát sáng lên. "Hắn không có, nhưng biết hàng. Thứ này là thật, mà lại cực kỳ đắt đỏ." Văn Triều Sinh nhìn đối phương ánh mắt tham lam kia, cười nói, muốn. thương bá lương gật đầu. Văn Triều Sinh khéo hiểu lòng người nói cái kia bán phá giá cho ngươi. Bao nhiêu bạn? Ba vạn lượng. Bao nhiêu? Ba mươi không không không. Ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạn? Vậy ngươi cho là ta bây giờ tại làm cái gì? Đơn giản đối thoại, gây mất đối phương thăng niệm. Hai người một trước một sau, cẩn thận tiến nhập đường hành lang này, theo bọn hắn sau khi tiến vào, tựa hồ xúc động trong địa lao một ít cơ quan. Trên vách tường đột nhiên giấy lên sáng ngời, một chút lóm vào trong vách tường bộ cất dựn lên không biết bị thứ gì tác sáng, ngọn lửa biến thành một đầu trường đạo, dẫn hai người tiến lên. Thuận ngọn lửa này tiến lên, đường hành lang giống như ruột rề, con con quấn quấn, đồng thời không ngừng hướng phía dưới mặt đất xâm nhập, trên đường ngược lại là không có cái gì cơ quan, chỉ là xâm nhập nơi đây sau, nồng đậm liền không chỉ lá thi thú, còn có một cỗ tản ra không đi mùi thuốc. Cuối cùng đã tới một tầng rộng lớn bình đại chỗ, quanh ngoài trung quanh là giam giữ phạm nhân lủng giam, bên trong trừ pha tàn vết máu cùng chất bẩn bên ngoài, không còn gì khác. Chính giữa bình đài là một chỗ kiến trúc tinh diệu cái bàn, cái đài này trung tâm có một cái đỉnh đồng cao, trên đỉnh thì là thông một cây ống sắt, cho đến đâm vào phía trên. Văn Triều Sinh cầm dã minh châu đi vòng một vòng, lại nhìn một chút đỉnh đồng cao nội bộ, xác định đỉnh đồng cao này phía dưới tiếp lấy một cái cự đại lò. Kỳ quái, dưới đất này nhà giam tại sao phải có lớn như vậy một cái đỉnh? Thương bá lương sắc mặt quái dị. Văn Triều Sinh ngửi người trong đỉnh, chỉ có một cỗ thuốc đồng ý vị, tựa như là dùng để luyện dược. Văn Triều Sinh nói xong, nội tâm vừa trầm rất nhiều. Trong địa lao xuất hiện lô đỉnh. Bản thân cái này cũng đã đầy đủ để Văn Triều Sinh suy nghĩ lung tung, làm sao tựa hồ phía dưới còn có không chỉ một tầng. Hai người lại tiếp tục dọc theo đường hành lang cầu thang hướng phía phía dưới đi đến, lúc này thì thú so sánh với lúc trước nồng nặng nặc rất nhiều, đi tới đi tới, văn triều sinh dưới chân bỗng nhiên chuyển đến kéo kẹt một tiếng, tựa hồ giẫm lên cái gì. Hắn đem trong tay dạ minh châu hướng phía dưới vừa chiếu, một đoạn mang ngó bạch cốt ùn tùm lập tức xuất hiện tại hai người trước mắt. A, thương bá lương bị bộ thi cốt này giật nảy mình. Nếu chỉ là một bộ người chết xương cốt ngược lại cũng dễ nói, nhưng đang nằm tại hai người trước mắt không đơn thuần là một bộ người chết thi thể. Lôi Vương thảm chạm đơn giản nghe rợn cả người. Bộ thi thể này tóc bị tạm sạch, hai mắt bị móc xuống, mí mắt cùng môi đều bị màu đen tuyến câu lại, chỗ ngực bụng cũng lít nha lít nhít tất cả đều là màu đen triền. Văn Triều Sinh móc ra chính mình trong tay dao bút lông, do dự một lát, lại thu về, tuồn Thương Bá Lương mượn tới đao, ra hiệu hắn tránh ra chút, chính mình thì một đao đâm vào bộ thi thể này chỗ người bụng. Phộc phốc. phốc. Mùi lao đột phá mặt ngoài tầng kia ra sau, phản phất đâm vào một tầng trong không khí, sau đó theo Văn Triều Sinh rút đao mã mà ra, màn lớn tanh hôi chất lỏng màu đen từ thi thể trong lồng ra, cũng liền tại lúc này Thi thể trên mặt đất vậy mà bắt đầu có co trường Thương bá Lương Dư quan thoáng nhìn, tựa như nhìn thấy cái gì, đội vàng mở miệng nhắc nhở, nhưng Văn Triều sinh phản ứng muốn xa so với hắn cảm nhanh, cúi đầu tránh thoát đến từ trong hắc ám công kích đồng thời, đao trong tay đã chém ra. Xoẹt. Hắn một đao đã tới, đối phương phát ra một tiếng thê lương bén nhọn thê thảm, ngã trên mặt đất. Văn Triều sinh một tay cầm đao, một tay cầm Dạ Minh Châu đi tới trước mặt người kia, theo Dạ Minh Châu quang mang bám vào nàng toán tất lúc, một cái thân khô gầy cổng xuống, trang phục ngọn lửa dao rước lao hổ xuất hiện tại hai người trước mắt. Đợi trước nhiều như vậy Ngày mai kiểm tra một chút, nếu như chương này có nội dung muốn bổ sung, chương sau mở đầu ta sẽ sớm cáo chi các vị.